Vinh Cẩm một khắc trước còn ở thần thoại thế giới uy phong bắt diện, ngay sau đó đã bị thiên đạo ném đi ra ngoài. Chỉ dư một khối thân thể thần tiên hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán ở trong thiên địa, khiếm sợ chúng tiên, vạn vật cùng bi. Đến tận đây, từng vì thần giới một phương đại lao nữ di thần nữ tâm hơi khó tìm, hoàn toàn tuyệt tích với trên trời dưới đất, lục hợp bát hoang. Gọi vì, thần đạo ngã xuống chi thủy, mới vừa bị cưỡng chế trở về Vinh Cẩm thực khó chịu. Mắt thấy muôn vàng thần tiên tiểu đệ khóc la phải cho nàng quá thiên thọ, lễ vật chuẩn bị đếm không hết, nàng còn không có tới kịp thu, thế nhưng đã bị thủ trưởng cùng thiên đạo đem nàng kéo đã trở lại. Rốt cuộc có cái gì việc gấp tìm ta trở về? Làm hại nàng tổn thất nhiều ít hiếm quý bảo bối biết không? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Đứng ở vinh cẩm trước mặt thủ trưởng càng khó chịu, nắm tóc ở đàng kia giết đảo. Nhìn xem ngươi đều làm cái gì? Hảo hảo nữ xứng cốt chuyện ngươi không đi làm cái gì thần tiên phè phái, mẹ nó thật tốt một cái thần thoại ngôn tình thế giới a, sinh sôi đều bị nàng váy dày trật tự biến thành thế lực của đua, phè phái san sát tiền văn cắt cứ cục diện, không làm gì nha, nhiệm vụ không đều hoàn thành sao, vinh cẩm vô tội mà chớp chớp mắt, kia nhỏ sinh thiên chân bộ dáng, nhìn qua muốn nhiều thuần khiết liền có bao nhiêu thuần khiết. Lệnh người tưởng tượng không ra nàng một khắc trước vẫn là vị kia lệnh tiên thần hai giới nghe tiếng sợ vỡ mật thần nữ đại lao. Làm nhiệm vụ liền thành thật làm nhiệm vụ, ai làm ngươi làm chuyện này? Thủ trưởng nắm tóc tạc bao, nước miếng ngôi sao bay loạn. Thần thoại thế giới không thể so mặt khác tiểu ngàn giới, rút dây động rừng, hơi có sai lầm liền sẽ ảnh hưởng một tảng lớn, khổ bức vẫn là bọn họ thời không quản lý củ. Làm bậy cái gì loạn? Hảo hảo làm nhiệm vụ không được sao sao sao? A, này không trách ta nha, nam nữ chủ đột nhiên không đi ngược luyến tình thâm tiên phạm luyến lộ tuyến, đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. ta chỉ phụ trách nữ xứng. Vinh cẩm hai tay mở ra làm bất đắc dĩ trạng, lời nói đẩy 256, tỏ vẻ không đối cái tiên nổi. Nàng cũng chỉ là đi cấp thê thảm nữ sướng phiên xoay người mà thôi, thuận tiện khôi phục nhân ra vốn có thân phận địa vị, hưởng thụ một chút sướng lên mây thần tiên sinh hoạt. Ai biết bá đạo nam chủ vì cái gì sẽ trên đường thay đổi không đi vô lo dịp luyến ái nào có chuyện đổi thành thích tranh quyền đoạt lợi cắt cứ một phương nói tốt tiên phàm ngược luyến ngược tâm ngược phổi cũng muốn ái đâu nói tốt bá đạo thần tiên cùng tiểu bạch hoa phàm nữ chi gian nhàn vân giá hạ, ân đoán tình thù đâu mẹ nó một cái chạy tới quảng thu đồ đệ tử Đô tôn tận sức với tranh đoạt thần tiên giới thế lực địa vị một cái khác trực tiếp khám phá hồng trần chịu đoạn tình ti đi tu vô tình đạo đổi nghề đương đại lao nữ xứng vinh cẩm trách ta lâu Thấy nàng một bộ chết cũng không hối cải vô tội vô lại hình dáng, thủ trưởng lão nhân hung hăng mà nhéo đứt mấy cây tóc, lần này thế nào cũng phải cho nàng một cái giáo huấn phát triển trí nhớ không thể. Ta tự mình cho ngươi đồng dạng cái trừng phạt thế giới, ngươi cho ta đi bên trong nước hảo. Hảo, phản, tỉnh. Thủ trưởng thẹn quá thành giận, khi vô cái bàn gọi người đem dẻ mãi không sửa Vinh Cẩm kéo đi, lập tức lập tức thả xuống. Năm 1960, quốc gia thành lập lúc đầu Trăm phế đại hưng, vật tư thiếu thốn. Dự đông bình nguyên thượng tại đây một năm mở đầu liền khô hạn thiếu vũ, thảm thực vật thưa thất khô vàng, mắt thấy xuất hiện hoang vắng mùa màng, sợ là muốn nháo nổi lên thiên hay. Lý gia thôn ở vào dự đông bình nguyên nào đó góc xóa xỉnh, dựa núi gần sông, tự nhiên hoàn cảnh tốt, như thế cũng chỉ có thể chống được đầu xuân sau, nước sông chậm dại khô cạn, núi rừng dần dần khô héo. Ông trời nếu là lại không mưa, chỉ sợ các thôn dân độ bất quá cái này thời kỳ giáp hạt thời đại chờ trong nhà tồn lương háo song chỉ có thể đào thảo căn vỏ cây no bụng hoa thần tiết hôm nay lý gia thôn bờ ruộng thượng bận rộn một mảnh quần áo tả tơi khuôn mặt tiểu tụy đại đội các đội viên chính lạc khẩn lương quần vội vàng cày bừa vụ xuân đống nhiên hai đầu bờ ruộng thượng một đạo hắc ảnh giống như một trận gió thổi qua đội trưởng gia con thứ ba lý trị dân chạy sò con thỏ còn nhanh tam nhi chạy nhanh như vậy làm gì Chờ hạ chạy đói bụng còn phải lãng phí lương thực lý. Lý nhị thuốc thuộc hạ ma dương công la lớn. Nhị thuốc, ta tức phụ muốn sinh lặc Sắp chạy xa tiểu tử cao giọng trở về một câu, bay nhanh mà không thấy thân ảnh. Lý nhị thuốc móc ra tẩu thuốc manh hút một ngụm thuốc lá sợi, khít mây nhà khói trung lầm bẩm nói, đại nhân đều nuôi không nổi, còn sinh gì sinh, vạn nhất sinh cái nha đầu, đến uổng phí nhiều ít gạo thóc. Nghe hắn như vậy vừa nói, Bên cạnh có cháu gái thím không vui, cảm giác lý lao nhị khoan khoái lời này là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, hoài con nhi nói nhà nàng đâu. Nhân ra tức phụ đầu thai, lý lao nhị ngươi bằng bạch nhọc lòng cái gì, lại không hưởng nhà ngươi lương thực. Thím lập tức nghiêng mắt chèn ép nói. Lý nhị thuốc từng bị hắn cha đuổi đi điếu quá mấy năm thư túi, tự xưng là người làm công tác văn hóa, không cùng nữ tác nhân ra chấp nhận, nói thầm một tiếng tóc giải kiến thức ngắn. Lý trị dân chân không chạm đất chạy về ra, bị hắn lao tử nương ngăn ở nhà bọn họ gạch xanh nhà ngói cửa. Người đi vào làm gì, ở bên ngoài đợi. Lý bà tử đẩy tiểu nhi tử hướng trong viện băng ghế ngồi. Không phải, Nguyệt Cầm muốn sinh A. Lý trị dân ngồi không dưới, dối cổ tưởng chiều hắn căn nhà kia xem. Hắn tức phụ muốn sinh hài tử, lần đầu tiên đương cha, hắn nơi nào ngồi trụ. Lý bà tử đem hắn ấn ở chỗ đó, cho hắn bưng một chén nước uống. Nói là sớm đâu? Tam Nhi tức phụ nước vừa mới vừa phá, tưởng đem hải tử thuận lợi sinh ra tới còn có đến chờ. Quả nhiên, lý trị dân mới vừa đem một chén nước rót hết, liền thấy đại tẩu triệu phượng tiên đỡ bụng to nhà mình tức phụ ra tới lưu vòng. Lý trị dân chạy nhanh nên qua đi hỗ trợ, Tiểu tâm đỡ người vượt qua ngạc cửa, nhìn cái kia bụng to có điểm chân tay luôn cuống. Nương, đến trước cấp đệ muội hạ chén mì, chờ lát nữa ăn mới có sức lực cho ngài sinh cái đại tôn tử. Triệu phượng tiên nhắc nhở bà bà. Lý bà tử vỗ đùi nói thiếu chút nữa đã quên cái này, làm các nàng trước tiên ở trong viện đi một chút, nàng vội vàng đi nhà chính khai lương quẩy làm mỹ sợi. Vương Nguyệt cầm cảm kích mà nhìn đại tẩu liếc mắt một cái, hai tay phủ bụng, nỗ lực chậm rãi đi lại. Đây là nàng hoài đệ nhất thai, sắp đến đầu trong lòng đã kích động lại sợ hãi, còn ẩn ẩn lo lắng đầu thai nếu là sinh nha đầu, chọc bà bà không mừng làm sao. nhà bếp! Lý bà tử tay chân lanh lẹ, thực mau cán ra một chén khoai lang đỏ hai mặt điều, trứng gà là luyến tiếp phóng, tích hai giọt mỡ lợn, bạn hành tỏi hương khí, phiêu rất xa. Cách vách lý nhị thuốc ra con dâu đang ở trong viện tẩy tã, cùng người được cá tanh miêu nhi dường như, người mùi vị liền bái thượng đầu tường. Đại đương, nhà ngươi làm gì ăn ngon như vậy hương, còn có không? Thêm đến người chảy dòng nước miếng, muốn ăn. Đi đi đi, tam nhi hắn tức phụ muốn sinh ta cho nàng cán chén khoai lang đỏ mì sợi. ngươi muốn ăn, tiêu chí cường mẹ nó cho ngươi làm đi. Lý bà tử xua tay. Chí cường ra nghe vậy nhíu môi, hâm mộ mà nhìn Vương Nguyệt cầm liếc mắt một cái. nhà nàng vị kia bà bà keo kiệt đều moi đến lao thử lỗ thủng, nơi nào sẽ bỏ được cho nàng làm mì sợi ăn? Cho dù nàng mới vừa sinh hài tử, nhưng bởi vì là cái bồi tiền hóa, trừ bỏ không ăn ngon còn phải không ít xem thường. Vương Nguyệt cầm ở nàng mắt thèm trong ánh mắt. Một ngụm một ngụm rất là quý trọng mà đem khoai lang đỏ mì sợi ăn xong, canh về điểm này váng dầu làm nàng cảm giác giống ăn thịt giống nhau hương. Trong nổi còn thừa điểm nước lèo, Lý bà tử cố ý múc ra tới bưng cho Lý trị dân uống, làm hắn cũng dính dính thức ăn mặn. Sau đó, Vương Nguyệt cầm phủng bụng ai u ra tiếng, sắp sinh đau từng cơn từng đợt mà đánh út lại, làm nàng cơ hồ đứng thẳng không được. Lý bà tử cùng triệu phượng tiên thấy vậy chạy nhanh đỡ nàng hồi trên giường nằm. Chờ đến không đau lại đỡ ra tới đi một chút Thẳng đến chiều đội trên dưới công Vương Nguyệt cầm đau nửa buổi chiều Hai tử còn không có sinh hạ tới Lý trị dân nôn nóng mà ở trong viện xoay quanh Bị hắn nhị ca Lý trị phú kéo đi chích rau dại Cấp làm cơm chiều nhị tẩu tiền xuân Nga trợ thủ Miên cho hắn cùng rồi nhặn không đầu dường như hạt quay rối Lý lao hắn xoạch xoạch mà ngồi sổ ngoài cửa lớn hút thuốc lá sợi Một bên cùng lao đại Lý trị quốc thảo luận trong đất sự Một bên trong lòng phỏng đoán tam nhi tức phụ này thai sinh nam hoa vẫn là nữ hoa. Chờ đến trời tối, Vương Nguyệt cầm nằm ở trên giường đổ mồ hôi đầm địa, liên tục không ngừng đau đớn làm nàng cả người đều chết lặng, sử không thượng một chút sức lực, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, sắp ngất xỉu. Lý bà tử vừa thấy hoảng hốt, không phải là muốn khó sinh đi. Nay không chúng, đến đi đưa bệnh viện, lao đại gia, mau đi làm đàn ông đóng xe. Lão nhị ra chạy nhanh thu thập đồ vật lý bà tử dùng sức bóp vương nguyệt cầm người chung, không cho nàng ngất xỉu, trong miệng nhanh chóng mà phân phó mặt khác hai cái con râu. Triệu phượng tiên lập tức chạy ra đi, làm chờ ở bên ngoài ra mấy cái mau đem xe lửa bộ hảo. Tiền Xuân Nga lần đầu tiên gặp gỡ thai phụ khó sinh, vẫn là người trong nhà, hoàng tay chân thẳng run run. Huyện bệnh viện cách bọn họ thôn cũng không gần, còn kiếm sao. Tam đệ muội lần này sẽ không thật sự. Lý bà tử bên này kêu lý trị dân đi vào, mặc kệ hắn sợ tới mức khóc lóc thảm thiết hùng hình dáng, chụp phủi hắn đem thanh tỉnh một chút vương nguyệt cầm ôm ra cửa, phóng tới trên xe dùng chăn bao hảo. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đang lúc lao đại lên xe đầu, muốn vội vàng nha nha kêu con lửa đi ra ngoài khi, trong trời đêm đột nhiên xẹt qua một mảnh sao băng, chiếu rọi đến khắp đại địa lượng như ban ngày. Trong viện người trong phút chốc bị một màn này kỳ cảnh chấn trụ, Ngay sau đó chỉ nghe được một tiếng đau hô, gọi trở về bọn họ thần chí. Vương Nguyệt cầm hôn hôn trầm trầm trung cảm giác cả người một nhẹ, thân thể giống như bị rót vào một cổ dòng nước ấm, từ bụng nơi đó bắt đầu, chuyển khắp khắp người, làm nàng nhẹ nhàng không ít. Nương, muốn, muốn sinh. Lý bà tử chạy nhanh làm lão đại dừng lại, triệu phượng tiên lập tức chui vào trong chăn nhìn mắt, kinh hỉ mà nói hải tử thò đầu ra. Cái này mọi người đại hỉ, trước lộ chính là đầu. Thuyết minh thai vị là chính, tám phần sẽ không khó sinh. Kế tiếp liền dễ dàng, Lý bà tử làm đàn ông thối lui đến sân ngoại, cũng không tới hồi lan lột, liền ở trong viện xe đẩy hai bánh thượng cấp vương nguyệt cầm đỡ đẻ. Lý lao hán lấy ra tẩu thuốc chiều một ngụm, xem xét đỉnh đầu không ngừng xẹt qua sa băng, trong lòng nhịn không được cân nhắc lên. Tam nhi, người đứa nhỏ này thoạt nhìn nhưng không đơn giản nột. Lao đại lý trị quốc vô lý trị dân bà vai. Nói ra Lý Lao Hán suy nghĩ sự, gì đơn giản không đơn giản, chính là cái bình thường hoa hoa, ta chỉ nghĩ tức phụ bọn họ ngẫu tử bình an là được. Lý trị dân lao lao nước mắt nước nở nói. Dứt lời sau giây tiếp theo, trong viện truyền đến một tiếng kinh hô. Sinh, sinh. Lý Lao Hán ra bốn người chỉ cảm thấy một trận thanh phong đập vào mặt, không biết từ chỗ nào truyền đến một cổ nhàn nhạt tươi mát hơi thở, như là mùi hoa, lại như là non xanh nước biết hương vị làm người nghe thấy chỉ cảm thấy trên người mỏi mệt trở thành hư không. Lý bà tự tự mình cảm nhận được loại này chỗ tốt, nàng bất chấp kinh dị, trên tay đem đỏ dược tiểu anh hài kéo, lưu loát mà cắt xuống cung rốn, rồi sau đó thuần thục mà dùng một khối mềm mại vải đông đem hải tử bao lên. Nhưng mà đương nàng đảo dẫn theo hải tử cẳng chân chụm nông thời điểm, hai tử lại như thế nào đều không khóc, rõ ràng thoạt nhìn là cái bình thường oan nhi. Nương là nam hải vẫn là nữ hải. Chịu đựng đại tẩu cho nàng xoa bụng đau, vương nguyệt cầm không quên hỏi. Lý bà tử nhớ tới việc này, chạy nhanh đẩy ra vải bông một góc xem giới tính. Là cái nữ hoa. Không đợi nàng trong lòng không dễ chịu, trên tay nữ hoa hoa bỗng nhiên đặng chân nhi hoa mà một tiếng khóc lên, bầu trời đi theo vang lên một cái tiếng sấm. ầm vang. Theo hoa hoa rung trời tiếng khóc, trên bầu trời tiếng sấm một người tiếp một người, vừa rồi còn sáng sửa bầu trời đêm, chỉ khoảng nửa khắc mây đen ngưng tụ. Theo sau, đầu mưa lớn điểm nhi nhỏ giọt xuống dưới. Lý bà tử một nhà mấy khẩu bị chấn giống như ngốc đầu ngống, bị lạnh leo giọt mưa tử bừng tỉnh. Đây là trời mưa. Mau, mau đưa về phòng. Lý bà tử hô to trực tiếp đem xe đẩy hai bánh đẩy mạnh phong đi, trên mặt vui vô cùng, trong tay hải tử che đến chặt chẽ. Lưu lại trong viện đàn ông mấy cái hoan hô nhảy nhót, ở càng rơi xuống càng lớn vây vây nhiều trong màn mưa hỉ cơ chân mua tay. Tam Nhi A, ngươi tức phụ sinh một cái phúc hoa Ha ha lý lao hán ở trong mưa ngửa mặt lên trời cười to. Lý trị dân lảo đảo một bước té ngã ở trong nước bùn, bị hắn hai cái đại ca ấn hi hi ha ha trêu chọc một hồi. Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên một mảnh vui mừng. Trời mưa trời mưa. Lâu hạn gặp mưa rào, một hồi mưa to cấp lý ra thôn mang đến hy vọng. Căng kinh hỉ còn ở phía sau. Đủ để đổi mới lý gia thôn các thôn dân tam quan cùng nhân sinh tín ngưỡng. Đêm đó, đầy trời mưa to xôn sao mà hạ xuống, hữu hiệu, hiệu mà giảm bất khô hạ. Lý gia thôn cùng với chung quanh mấy cái thôn các thôn dân mắt thấy trời dáng cam lộ, hưng phấn đến hận không thể chạy vũ phía dưới vừa múa vừa hát một hồi. Lý đại đội trưởng một nhà đặc biệt kinh hỉ, hiếm thấy mà ở buổi tối đêm mấy cái dầu hỏa đèn toàn điểm thượng, trong phòng ngoài phòng đèn đuốc sáng trưng. Lý lao đầu cùng lý bà tử vây quanh tiểu trên giường gỗ em bé xem không đủ, Lão phu thê hai nhất trí cho rằng tiểu cháu gái là cái phúc hoa hoa, trong lòng rất hiếm lạ. Cách vách bùng trong, triệu phượng tiên chính cấp vương nguyệt cầm xoa bụng, hào đem nhau thai bài xuất sau ác lộ bài sạch sẽ. Vương nguyệt cầm ở trong viện lúc ấy nghe nàng bà bà nói sinh chính là cái nữ hoa, lúc ấy liền hôn mê bất tỉnh, hiện tại mới tỉnh lại. Đại cầu, nương bên kia nói như thế nào? Vương Nguyệt cầm vừa tỉnh tới liền khó nén thất vọng, lắp bắp hỏi triệu phượng tiên. Thật là lo lắng cái gì tới cái gì, đại tẩu nhị tẩu đầu thai đều là tiểu tử, nàng cái này sinh cái khuê nữ, không biết nhà chồng sẽ thấy thế nào nàng. Vương Nguyệt cầm thầm than bản thân mệnh khổ, nhưng hải tử dù sao cũng là chính mình trên người rơi xuống một miếng thịt, nàng cũng lo lắng khuê nữ hiện tại như thế nào. Nàng nguyện ý đem chính mình đồ ăn tỉnh xuống dưới nuôi nấng hải tử chỉ nguyện bà bà đừng đem nàng tặng người hoặc là nem xuống. Vương Nguyệt cầm là trên mặt dấu không được chuyện người, triệu phượng tiên một chút liền nhìn ra tới nàng tưởng chính là gì, khuyên đủ, tam đệ muội, ngươi nhưng đừng nghĩ nhiều, Hai tử ở nương kia hảo hảo. Ta xem nương hiếm lạ khẩn, cha còn nói ngươi sinh cái phúc hoa. Nhị tẩu tiền xuân Nga bưng chén đi vào tới, ngoài miệng hâm mộ mà nói. Nàng thượng một cái cũng là khuê nữ, lại xa không có cha mẹ coi trọng như vậy. Bất quá nàng còn có hai cái song bảo thai nhi tử ở mặt trên đỉnh, có nắm chắc dưỡng. Triệu Phượng Tiên ngừng tay, tiếp nhận Tiền Xuân Nga trong tay chén, đem đường đỏ thủy đút cho Vương Nguyệt cầm uống xong. Đây là nương riêng lấy ra ăn tiết dùng đường đỏ, nhường cho ngươi ở cữ bổ thân mình lý. Tiền Xuân Nga sẽ nói, một câu làm Vương Nguyệt cầm lộ ra gương mặt tươi cười. Kỳ thật Vương Nguyệt cầm bản thân còn hồ đồ, nàng khuê nữ gì thời điểm thành phúc qua. Thiên Xuân Nga kế tiếp sinh động như thật mà đem phía trước trong viện phát sinh sự giảng cho nàng nghe. Ta nương mới vừa xem xong tiểu hoa nhi rơi tính, nàng liền gào một tiếng, bầu trời lập tức nổ vang thật lớn một cái lôi, kế tiếp mưa to tầm tã liền hạ lên, quả thực thần. Nói lên cái kia cảnh tượng, Thiên Xuân Nga như cũ chấn động không thôi. Vương Nguyệt cầm nghe mê mẩn, thấp thỏm bất an tâm rốt cuộc buông xuống. Có này một chuyến, mặc kệ là trùng hợp vẫn là như thế nào nàng nữ nhi sẽ không bị người trong nhà chế nhãi, khẳng định có thể có một nguồn cơm ăn. chờ đến năm sau, nàng lại nỗ nỗ lực, tranh thủ sinh một cái nhi tử, cho các nàng nương hai chống lưng cột, tránh đồ ăn. Vương Nguyệt cầm nghĩ những cái đó tính toán, tâm thần chợt thả lỏng lúc sau, thực mau mệt đến đã ngủ. Triệu Phượng Tiên cho nàng dịch hạ góc chăn, hướng Tiền Xuân nga vây vây tay, hai người một khối rời đi. Bọn nhỏ như thế nào? Triệu Phượng Tiên hỏi trong nhà mặt khác năm cái hài tử. Phía trước bởi vì sự vội, kia mấy cái hạ học sau đã bị đại nhân đuổi tới trong phòng đi không cho ra tới, cơm chiều đều là đưa vào đi. Vừa rồi Triệu Phượng Tiên làm đại tẩu đến giúp Vương Nguyệt Cầm giải quyết tốt hậu quả, đã kêu Tiền Xuân Nga đi nhìn nhìn hai nhà hài tử. Đều ở tây trong phòng ngủ rồi, không gì sự. Tiền Xuân Nga trả lời. Triệu Phượng Tiên gật gật đầu. Chuẩn bị kêu lên trượng phu cùng đi đem nhà mình kia hai cái ôm về phòng, lại vào lúc này đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi. Hai chị em dâu lập tức bị dọa đến run run một tiếng, ngơ ngác mà liếc nhau, chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Thanh âm kia, rõ ràng là các nàng trượng phu, Lý Trị Quốc, Lý Trị Phú bọn họ hai cái thanh âm. Đã xảy ra cái gì? Trong nhà tam huynh đệ trừ bỏ lão tam còn cùng cái tiểu hài tử dường như... Lão đại lao nhị ngày thường đều là trầm ổn tính tình, đúng nhiên hai người bọn họ giống bị dọa choáng váng giống nhau la to, làm trong nhà những người khác đều bị hoảng sợ, còn tưởng rằng có đại sự xảy ra. Cùng triệu phượng tiên, thiên xuân Nga cùng chạy ra còn có lý lao đầu. Hắn từ nhà chính ra tới, còn không có thấy rõ chung quanh, liền trước thở phì phì mà hướng khai. Gì gào to gì đâu. Làm sợ hài tử xem ta không lý lao đầu nói còn chưa dứt lời. Hai mắt đột nhiên mở to, như là nhìn thấy gì không thể tưởng tượng sự tình. Cha, cha, ngươi xem, xem này lý trị quốc nuốt nước miếng, run run ngón tay trong viện biến hóa. Hắn làm lao đại, cũng là cùng hắn cha đi huyện thành gặp qua việc đời, lá gan ở huynh đệ lớn nhất, nhưng mà giờ phút này cũng là sợ tới mức không nhẹ, lời nói đều nói không được đầy đủ trăng. Lý trị phú còn so ra kém hắn, tiêu sợ hãi lúc sau đã dọa choáng váng. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn chung quanh nghiêng trời lệch đất thay đổi. Mà triệu phượng tiên cùng tiền xuân nga này hai chị em dâu đã sớm ngốc lăng ở đằng kia. ta thích cái ngoan ngoãn, tiền xuân nga ngây ngốc vô ý thức mà nỉ non nói. Mưa to hạ một hồi, không biết khi nào đã ngừng, bầu trời đêm như tẩy, trăng tròn cùng sao trời phát sáng chiếu rọi đại địa, lượng như ba ngày. Vốn là mọi thanh âm đều im lặng ban đêm thời gian, trong không khí chuyển đến sột sột soạt soạt động tĩnh. Làm người có thể rõ ràng nghe được cỏ cây sinh trưởng, đóa hoa nở rộ thanh âm. Chỉ thấy trong viện vừa rồi hạ quá vũ ướt át thổ địa thượng, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ toát ra phiến phiến màu xanh lục. Lý lao đầu đám người mắt thấy mặt đất thượng cỏ cỏ trường nổi lên bụi cỏ, đảo mắt còn bạch bạch bạch mà nở hoa rồi, đủ mọi màu sắc, theo gió phấp hối. Ngay cả tường viện phía dưới sớm đã khô quắc nguyệt quý đều nhanh chóng trường cao, trong chấp mắt lẻn đến một người rất cao. Đỉnh đầu khai ra gương mặt đại đoá hoa. Không đến một lát sau, đã từng xám xịt lược hiện hoang vắng nông ra tiểu viện liền thay đổi cái bộ dáng. Mãn viên xuân sắc, cỏ xanh xanh biếc, muôn hồng nghìn tía, gió thổi qua, mùi hoa phát núi. Này, này lý trị dân nhìn hải tử ra tới sau nhìn đến biến hóa thật lớn sân hoàng sợ, theo bản năng lui ra phía sau một bước, bị ngạch cửa vướng quăng ngã cái mông ngồi sổn. Nương! Nương! Nương ngươi ra tới nhìn xem. Nhà ta nháo quỷ. Lý trị dân kêu to hướng trong phòng bò. Trong viện kinh ngạc đến ngây người mọi người bị hắn kia một hồi bừng tỉnh, sôi nổi trận to mắt đảo hút một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ thật nháo quỷ? Lý trị phú trong lòng kính sợ, lại cảm giác dưới chân có cái gì ngo ngoe dục dịch, sợ tới mức hắn am mà kêu sợ hãi một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên lẻn đến hắn trà phía sau trốn tránh. Có quỷ a, Thực sự có quỷ. Hắn che lại mắt hô to. Ngay thương lại ổn trọng người, trong lòng cũng là sợ hai trong truyền thuyết những cái đó quỷ A thần A, húng chi một khắc trước mới vừa chính mắt trải qua quá, Lý Lao nhị lúc này sắp dọa phá mật. Bang! Lý Lao đầu chiếu con thứ hai trên đầu tới một cái tát, kéo ra hắn che mắt tay gian dậy. Quỷ kêu gì? Nào có quỷ, nhìn kỹ rõ ràng. Ngại danh hạt tổ nào cái gì, vạn nhất triệu tới phản phong kiến mê tín là người, toàn ra đều ăn không hết gói đem đi. Lý trị phú khẽ meo meo mở mắt ra, lại thấy hắn vừa rồi sở trạm địa phương chui ra một viên xanh đậm cỏ dại đang ở bay nhanh trưởng cao lớn lên. Sau đó phốc mà khai ra một đóa hoa đuôi chó nhi. Lý lão nhị, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lý trị quốc nhìn vòng nhà mình trong viện càng dài càng tươi tốt màu xanh lục, nhăn chặt mày hỏi. Lý lao đầu không trả lời, nhìn nhìn bốn phía còn tại lan tràn xanh tươi, tranh bùi cỏ đi mở ra viên môn. Ngoài cửa có cây quả đào thụ, phía trước đều sắp hạn đã chết, hiện tại đã mọc đầy lá cây, phấn đóa hoa đoá, dần dần nở rộ, ẩn ẩn còn ở sinh trường trung. Cách đó không xa ghế đá biên kia cây sớm đã chết cây táo, hiện giờ cây khô gặp mùa xuân, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cùng cây đào giống nhau lá xanh gắn đầy, bạch hoa điểm điểm. Lý Lao đầu sống đến tuổi này, lần đầu tiên nhìn đến như vậy điêu luyện sát xảo cảnh tượng. Nhưng hắn rốt cuộc trải qua việc nhiều. Sao bọn tiểu bối ổn được? Khiêm sợ qua đi, hắn híp một đôi tinh quang lấp lánh lao mắt, đưa mắt nhìn bốn phía. Màu xanh lục biến đổi lớn còn ở tiếp tục, lấy lý lao đầu ra sân vì trung tâm triều trùng quanh lan tràn khai đi. Nếu từ trên cao trông được đi, chỉ thấy trên mặt đất như là súng nước lục mực nước, một cái màu xanh lục viên chậm rãi mở rộng, cho đến trăm giảm bán kính mới rốt cuộc ngừng lại, bên cạnh chỗ lục hoàng hai sắc giới tuyến thập phần rõ ràng. Mà trên mặt đất người cảm thụ sâu nhất màu xanh lục nơi đi qua, chiếc héo cây cối tỏa sáng tân xuân, hoang dã trên núi cỏ cây phi trường, trong nháy mắt xanh um tươi tốt, phanh phanh bạch bạch, banh hoa nở rộ thanh âm liên tiếp không ngừng, vang lên ở dân chúng lỗ thai giống như thiên nhạc. Phạm vi chăm dặm chứng kiến một màn này thần tích nhân dân quần chúng sôi chào khai, thần tiên hiển linh lạc, ông trời mở mắt, Bồ Tát tại thượng, Bồ Tát ở thượng, các ba cánh quỷ gối cỏ xanh thượng, thành kính mà quỳ xuống đất dập đầu. Khóc cười cảm động đến rơi nước mắt không phải trường hợp cá biệt. Nếu nói trước kia kia chàng mưa to là trời dáng cam lộ, như vậy lần này dây lát chi gian vạn vật sống lại thần tích, tương đương với cho bọn hắn đưa tới sinh cơ. Không chỉ có giảm bất khô hạn vấn đề, còn giải quyết thiếu lương thực nguy cơ. Cỏ cây đều trường điên rồi, nói vậy sơn giã trung rau giải dã quả cũng không ít. Còn có trong đất mới vừa gieo lương thực, nếu là cũng đi theo cùng nhau trường. Nghĩ vậy một tầng mọi người hỉ cực mà khóc, hận không thể lập tức chạy đến trong đất đi xem. Thần tích nột. Lý lao đầu đứng ở viện môn vị than. Nơi xa màu xanh lục nhìn không tới giới hạn, sáng ngời ánh trăng dưới, cho nó bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Lý lao đầu đảo muốn nhìn một chút màu xanh lục lan tràn đến nơi đó, nhưng mà nửa đêm, chỉ có thể trước từ bỏ, chờ ngày mai lại thăm. Đều to gì đâu. Lý bà tử bị lý trị dân từ trong phòng kéo ra tới bất mãn hỏi nàng con muốn chiếu cố tiểu cháu gái phúc a hoa, hoa đâu tiểu tam nhi cái này mới vừa đương cha không cái đứng đắn hình dáng hồ liệt liệt gọi bậy gọi gì tam nhi nương cùng ngươi nói hiện tại không giống trước kia ngươi cho ta miệng nghiêm điểm đừng làm cho người lại nghe được ngươi tiêu quỷ ác quỷ nếu là thật đưa tới những người đó xem ta không đập nát ngươi mông lý bà tử một bên bị lý trị dân giá trụ cánh tay đi ra ngoài một bên hổ mặt dặn dò ai nha Nương! Trước đừng động cái kia, ngươi nhìn xem ta trong viện. Lý trị dân chỉ vào mãn viện cỏ xanh hoa hồng kinh tùng nói. Lý bà tử chợt vừa thấy, thiếu chút nữa nhận không ra đó là chính mình quét tức hơn phân nửa đời thổ sân. Ngoan ngoãn, đầu tường thượng đều mọc đầy hoa hoa thảo thảo. Nếu không phải phía sau nhà ở còn ở đàng kia lập, trong viện nhi tử tức phụ nhóm hào hào đứng, nàng đều cho rằng tới cái nào hoang dã núi rừng. Hai nhi cha hắn! Đây là sao hồi sự A. Lý bà tử cũng coi chút hoảng, vội vàng tìm người tâm phúc. Lý lao đầu xoay người hồi viện, ở toàn gia người tha thiết chờ mong trong ánh mắt, rất là trịnh trọng mà loát loát dâu. Thần tiên hiền linh. Lý lao đầu toàn gia hai mặt nhìn nhau, đồng thời mặt mặc. Con tưởng rằng có thể có cái khoa học giải thích. Hào đi, lúc này không liên quan quỷ sự, trực tiếp bay lên đến thần tiên mặt kia phản phong kiến mê tín làm lý trị dân kinh hách qua đi nghẹn nghẹn. Toàn gia lại mặc mặc. Giống như phía trước công xã mới khai quá một lần kiên quyết phản đối đả kích phong kiến mê tín đại hội, người trong thôn đều là đói bụng đi tham gia. Bọn họ lý gia thôn còn nhiệt liệt hưởng ứng quá. Không nghĩ tới vả mặt tới nhanh như vậy. a, a trong phòng chuyển ra mỏng manh trẻ con thanh. Trong viện yên lặng vô ngữ người sôi nổi bừng tỉnh. Trong lúc nhất thời tả cố hưu xem chỉ đường không nghĩ tới vừa rồi nào đó vấn đề. Sau đó phần Phật toàn ra chen vào nhà chính đi xem em bé, nhưng là lại nhìn đến điên đảo nhân sinh tín ngưỡng một màn. Chỉ thấy lao trên giường gỗ mọc đầy hoa chi, từng đoá hoa tươi đem nằm ở trong đó trẻ mới sinh bao vây cái kín mít. Tươi mát di người mùi hoa sông vào mũi, làm người cảm giác cả người một nhẹ. Nhưng mà hoa đôi rung động. Mới sinh ra không bao lâu em bé đang ở bên trong giấy rủa kêu to Ta ông trời Người một nhà kinh hô, Trẻ con Vinh cầm mở mở tờ Vương Nguyệt cầm sinh xong hài tử ngày hôm sau tỉnh lại Chỉ cảm thấy không khí đã ướt nước rất nhiều Cùng phía trước khô giáo nổi lửa so sánh với, Thời tiết trở nên mát mẻ lại thoải mái Nhị tẩu tiền xuân Nga tiến vào cho nàng bưng đường đỏ thủy Nói là nương chuẩn nàng nằm trên giường tu dưỡng ba ngày Chờ thân thể nghỉ lại đây lại xuống đất Vương Nguyệt cầm uống ngọt tư tư đường đỏ thủy, trong lòng cũng ngọt giống như an mật giống nhau thoải mái. Lý ra thôn nhà ai tức phụ bình thường sinh hài tử, ngày hôm sau không xuống đất đi làm việc, cái gọi là ở cứ cũng chỉ là trong thành quý giá nhân gia chú ý sự. Nàng không nghĩ tới bà bà thế nhưng trả lại cho nàng 3 ngày kỳ nghỉ, nhớ trước đây đại tẩu nhị tẩu cấp trong nhà liên tiếp sinh năm cái cháu trai cháu gái cũng chưa cái này đã ngộ đâu. Này khẳng định là dính khuê nữ phúc hoa hoa hết. Vương Nguyệt cầm mỹ tư tư mà uống xong nước đường, cầm chén đệ hồi đi. Sau đó đại tẩu cũng vào được, nàng nhìn trộm nhìn lại, phát hiện hai cái tẩu tử trên mặt không gì bất mãn. Đại tẩu so bình thường còn ẩn ẩn nhiều vài phần cao hứng chi sắc. Chị em dâu không vì thế sinh ra ngăn cách, Vương Nguyệt cầm trong lòng thư khẩu khí, nhưng là này dấu đều dấu không được vui mừng là vì sao. Cho dù trong nhà thêm cái phúc hoa hoa, Cũng sẽ không làm luôn luôn ổn trọng đại tẩu tử như vậy cảm xúc lộ ra ngoài nha Vương Nguyệt cầm còn ở trong lòng hạt cân nhắc, chờ đại tẩu triệu phượng tiên lấy đi chén sau. Nhị tẩu tiền xuân Nga tắt lại đây một con phấn hồng đại quả đào, trái cây mùi hương nhi ngọt hương phát mũi, bán tương càng tốt, thập phần mê người. Nhị tẩu, trị dân bọn họ vào núi. Vương Nguyệt cầm cầm quả đào hoảng sợ. Bằng không nơi nào tới xuân đảo. Bên ngoài mà đều mau tiêu làm chứ bỏ trên núi rừng rậm thâm mương chỗ còn có thể kết ra như vậy thủy linh trái cây, không khác chỗ ngồi có thể tìm ra. Chính là núi sâu trung manh thú độc trùng trải rộng, cực kỳ nguy hiểm, bọn họ ca mấy cái nếu là mạo hiểm đi vào. Vương Nguyệt cầm không dám tưởng, nàng trượng phu lý trị dân hiện tại còn hảo cánh tay hảo chân như sao. Tiền Xuân Nga nhìn đến nàng kinh hoàng thân sắc, phụt cười một tiếng, vội vàng cùng nàng giải thích. Đây là cửa kia cây cây đảo kết quả nhi. Ngươi cứ yên tâm ăn đi. Vẫn là ngươi khuê nữ mang đến tiên quả đâu. Người khác có hay không cái kia tư cách hưởng dụng nàng không biết. Tam đệ muội lại nhất có tư cách an bổ bổ thân mình. Đêm qua nở hoa cây đảo một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm làm quả. Hôm nay buổi sáng mở cửa vừa thấy, trên cây đã treo đầy trường thụ tiên đảo. Một đêm gian kết quả, nhưng còn không phải là trong truyền thuyết mới có đảo tiên sao. Người trong nhà mới đầu đối đảo tiên bảo bối thực. Cha mẹ chồng che chở ai đều không cho chạm vào, đương thần vật cũng phụng, dưới tảng cây lập tức vây thượng một vòng rào che, liền kém bãi cái cái bản bái thượng tam đã bái. Lúc sau vẫn là tam đệ tương đối bướng bỉnh, đảo mắt bò lên trên bên cạnh cây táo, phát hiện cây táo cũng kết mãn thụ thanh hồng quả táo, chỉ là bị xôn xuê cành lá chống đỡ, không có cây đào rõ ràng, không bị bọn họ trước tiên phát hiện. Cái này nào đó ý tưởng toát ra tới. Đang ông mấy cái liếc nhau, Một người tuyển một phương hướng đi ra ngoài lưu một vòng, trở về chạm chán lầm nhầm lầm nhầm một hồi, tổng kết ra trong thôn không ngừng nhà bọn họ, sở hữu cây ăn quả đều treo đầy quả. Càng ly kỳ lại khả quan chính là trong đất hoa màu đã quả lớn chống chất, có thể lập tức được mùa. Có này một vụ, có thể bảo đảm lý ra thôn lúc sau một năm ăn uống không lo. Người nói hỉ không mừng. Đại hỉ a đại hỉ. Đại đội trưởng, chúng ta thôn thần tiên hiển linh lạc. Mừng đến một đêm không ngủ các thôn dân triều lý lao đầu ra dũng lại đây. Đại đội trưởng, chúng ta không sợ khô hạn thiếu lương thực, thần tiên cấp ta đưa tới cam lộ cùng lương thực lý. Đúng vậy đại đội trưởng, ngươi xuống ruộng nhìn xem, ta gì thời điểm chạy nhanh đem lương thực thu. Ai ra huy, khoai lang đỏ cây non cái kia mậu đằng, huy heo huy dương đều đủ rồi, còn có kia áp con nheo cao lương đầu. Các thôn dân vui mừng lộ rõ trên nét mặt về phía lý lao đầu hội báo mỗi người lời nói gian đối tối hôm qua thần tích cảm động đến rơi nước mắt kích động không thôi. khu, khu đại gia yên lặng một chút yên lặng một chút. Lý Lao Đầu ở mọi người ầm ý trong thanh âm chạm thượng ghế đá xua tay lớn tiếng cường điệu. Lý Lao Đầu làm Lý Gia thôn đội sản xuất đại đội trưởng ở các thôn dân trước mặt uy tín rất cao hắn ra tiếng sau trường hợp thực mo an tĩnh xuống dưới. bọn họ mặt mày hừng hào hai mắt chờ mong mà nhìn về phía hắn chỉ chờ ra lệnh một tiếng. Bọn họ là có thể lập tức bổ nhào vào ngoài ruộng thu hoạch hoa màu đi. Các hương thân, các vị đi về trước chuẩn bị tốt ra hỏa, lười hái đều ma lợi, xe đẩy hai bánh vải bố túi sọt tre đều chuẩn bị tốt, chờ ta cùng mấy cái lao thúc nhóm thương định hảo chương trình, ta liền bắt đầu làm. Lý lao đầu dăm ba câu chấn an hảo gấp không chờ nổi thôn dân, cũng làm hạ bảo đảm. Trong đất hoa màu khẳng định là muốn thu, đó là thần tiên cấp Lý gia thôn đưa tới bảo mệnh lễ vật. Không gặt gấp mới là ngốc. Chỉ là như thế nào cái gặt gấp pháp, có tính không này một quý thu hoạch, muốn hay không hiến lương, địa phương khác có phải hay không cũng có loại tình huống này từ từ đều phải trước làm rõ ràng hiểu rõ. Đừng đến lúc đó ngây ngốc mà thu hoạch xong rồi, phía trên muốn toàn bộ nộp lên, kia bọn họ ăn gì. Lý lao đầu so mặt khác thôn dân xem xa, tưởng cũng nhiều, lập tức chờ các thôn dân tan sau. Kéo lên trong thôn vài vị Đức cao vọng trọng lao thúc bá nhóm đi từ đường mở họp thương nghị. Trong nhà các nam nhân đều đi nói sự, Lý Bà Tử liền mang theo hai cái tức phụ hái được một chậu quả đào quả táo, rửa sạch sẽ đưa đi, hảo gọi bọn hắn nếm thử. Đừng một kích động nhiệt huyết phía trên, liền đem thần tích hạ lương thực toàn cấp công xã giao đi. Muốn nàng lão bà tử tới nói, ai quốc tình cảm là tốt, nhưng cũng muốn ở nhà mình ăn uống no đủ dưới tình huống, đói bụng giảng mau tình cảm. Chủ tịch đều nói qua, thân thể là cách mạng tiền vốn. Đồ vật tẩy hào sau, trong nhà hài tử trước một người phân một cái đại quả đào thèm tham ăn, dư lại bị lý bà tử phân phó con dâu cả đưa từ đường đi. Triệu phượng tiên bưng gốm xứ buồn đi. Dọc theo đường đi nhìn thấy trong thôn lục ý giặt rào, cành lá tốt tươi, sinh cơ bừng bừng, cảm giác lúc này mới có cái mùa xuân bộ dáng, So trước kia tốt nhất mùa màng còn muốn to lớn. Người nhà quê ái ở trước cửa sau hè trồng cây, từng nhà trước cửa đều có như vậy mấy cây cây ăn quả. Giờ phút này mọi người đều rộng mở đại môn, các nam nhân ở trong viện sửa chữa nông cụ, các nữ nhân mang theo hải tử ở cửa trích trái cây. Đại đội trưởng chỉ nói trong đất hoa màu trước từ từ, chưa nói không cho bọn họ trích nhà mình trái cây thụ a. Vì thế được mùa còn không có làm lên, trong thôn trước vội cái khí thế ngất trời. Tiểu hài tử cùng thoán thiên hầu dường như Cũng không kêu đói bụng, nhanh như chớp cỏ cỏ cỏ mà bò lên trên thụ, tìm cái chạc cây tử ngồi xong, biên trích vừa ăn. Các nữ nhân ở dưới ngửa đầu chờ nhặt trái cây, xem bọn họ ăn chảy dòng nước miếng, có chút tiểu cô nương nhẫn mại không được cũng đi theo bò đi lên. Các nam nhân ở trong viện một bên làm việc một bên mắng bọn họ tảng không được thực nhi, lại nhịn không được cười rộ lên. Này một mảnh sung sướng, bao lâu không thấy được qua. Triệu phượng Tiên không hiểu những cái đó đạo lý lớn, nhưng nhìn có ăn không cần nói bụng, nàng trong lòng so gì đều cao hứng. Mà đối với mang đến này hết thể tiểu chất nữ, nàng hạ quyết tâm muốn đem người đương bảo bối cục cưng tới sủng, nhà mình hai tử đều phải sau này bài. Nghĩ như vậy, từ đường thực mau liền đến, phía trước một tòa mặt tường loang lổ kiểu cũ hai tiến sân chính là. Nói là từ đường, kỳ thật đã sớm đổi thành trường học dùng. Bắt đầu đả kích phong kiến mê tín lúc ấy. Phía trên không cho cử hành hiến tế bái tổ tông hoạt động, viện này làm phạm vi mấy dặm lý thị tông tộc từ đường, thiếu chút nữa bị phản phong kiến mê tín làm những người đó hủy hoại. Vẫn là lý lao đầu cái khó lo cái khôn, từ giữa chu toàn, đem từ đường đổi thành thôn tiểu học mới giữ được. Triệu phượng tiên đem tiên đảo tiên táo đưa vào đi, lý lao đầu tiếp đón đại gia vừa ăn biên nói. Làm tộc trưởng lý lao bái nhìn đến thượng bàn đồ vật sau, vẫn đục mắt sáng rực lên. Bao lâu chưa thấy qua thủy linh quả đào, nghe thật hương. hắn trước duỗi tay cầm lấy một viên tới, dùng thiếu nha răng gặm chảy ra, nhấp một hút, điểm mỹ nước suốt nháy mắt tới rồi trong bụng, toàn bộ ăn xong cảm giác đều không đã quyển. Trái cây tốt như vậy, nói vậy trong đất hoa màu cũng không kém, nhưng đến cấp ta trong thôn lưu hào lâu. Lao tộc trưởng hưởng qua sau, dặn dò lý lao đầu. Đang ngồi các vị lao thúc bá sôi nổi gật đầu. Một đám người đóng cửa lại lại bắt đầu thương lượng được mùa chương trình, trong lúc Lý lao đầu ba cái nhi tử cùng tộc thúc nhóm trong nhà tiểu tử đều bị phái đi ra ngoài. Mấy cái chủ sự người làm cho bọn họ đi tuyển một phương hướng hướng xa đi, nhìn xem thần tích rốt cuộc lan tràn đến nơi nào, là cả nước đều có, vẫn là chỉ có bọn họ này một mảnh địa giới, đây chính là liên quan đến đến Lý Gia Thôn bước tiếp theo an bài đại sự. nay Sương, Triệu Phượng tiên trở về nhà. Đối lý bà tử nói người trong thôn đều ở trích trái cây, hỏi bọn hắn ra trích không trích. Lý bà tử vô đùi nói trích, trái cây cũng có thể đương lương thực, trước hái được điền bụng, chờ trong đất đồ vật thu đi lên, lại làm đại gia ăn cái thật sự cơm. Vì thế chờ đến vương nguyệt cầm tỉnh lại, mới có tiền xuân Nga cho nàng đưa xong nước đường sau lại tác quả đào hành đậu. Rồi sau đó nàng phát hiện, ở nhị tẩu trong miệng, bên ngoài trong một đêm biến hóa nhưng lớn, Cái gì quả lớn trồng chất lương thực khắp nơi núi hoang chuyển lụ? Thật sự không phải ở phát dối loạn tâm thần nói bậy sao? Hơn nữa, như vậy biến hóa nghe nói vẫn là nàng cái kia mới sinh ra khuê nữ mang đến. Nhị tẩu, ta đọc sách thiếu ngươi đừng gạt ta, ta sinh không phải cái phúc hoa hoa sao? Gì thời điểm lại thành thần tiên? Vương Nguyệt cầm không tin. Thật sự là tiền xuân Nga giảng những cái đó, nàng nghe tới cùng nghe trong truyền thuyết thần thoại chuyện xưa giống nhau căn bản không có khả năng ở trong hiện thực tồn tại a. Nha, ai không biết tam đệ mội ngươi là ta chỉ em dâu bên trong duy nhị người đọc sách, theo ta một cái có mắt như mù manh lưu, ta lừa ngươi ta đến nỗi sao, không tin chính ngươi đi xem. Thiền Xuân Nga Vĩu Môi Đại Tẩu Thượng quá cao trung, là trong nhà nhất có học vấn người, tam đệ muội tiểu học tốt nghiệp, đọc sách viết chữ không thành vấn đề, liền nàng một cái chỉ nhận thức chính mình danh y. Đây chính là nàng khuyết điểm lôi điểm. Nhất giấm thượng liền tạc, Vương Nguyệt Cầm cũng biết nói sai rồi lời nói, chạy nhanh xin lỗi, lời hay nói một cái soạn, mới rốt cuộc đem tạc mau tiền xuân Nga tiến đi. Triệu Phượng tiên bưng một cái kỳ quả táo tiến vào khi, nhìn đến nàng chính sốc lên đệm chăn xuống giường xuyên dày, lập tức ngăn cả nói, ngươi đây là làm gì, sao không nằm hảo hảo dưỡng. Đại tẩu, ta, ta không bỏ xuống được hài tử, vừa rồi nhị tẩu cùng ta nói Vương Nguyệt Cầm nói đến này dừng một chút. Những cái đó nhà mình hài tử thành thần tiên gì đó lời nói quá cảm thấy thẹn, nàng còn nói không ra khẩu lý. Triệu phượng tiên hiểu rõ mà cười, có một số việc không tận mắt nhìn thấy đến thật là không dám tự tin. Biết tam đệ muội cố chấp, nàng cũng không ngăn đón người không cho đi ra ngoài. Nữ nhân thuận sinh ra song hài tử không lâu kỳ thật là có thể xuống đất hoạt động. Tam đệ muội tuy rằng lúc ấy có điểm khó sinh tình huống, nhưng trên thực tế không như vậy nghiêm trọng. Làm người nằm trên giường nghỉ ngơi ba ngày, kỳ thật là nương cấp thể diện, khen thưởng tam đệ muội sinh cái hảo hải tử. Vì thế, Vinh Cẩm Đại Lao ở Giáng sinh đến trừng phạt thế giới nửa ngày sau, rốt cuộc gặp được thế giới này ruột mẫu thân. Chỉ là đi, hai người gặp mặt cảnh tượng có điểm không nỡ nhìn thẳng. Đương Vương Nguyệt cầm bị triệu phượng tiên đỡ tiến nhà chính khi, liền nhìn đến nguyên bản nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều em bé, đang ở điên cuồng mà ăn hoa kia đầy đầu đầy cổ đỏ bừng hoa nước, kia tay nhỏ hung hăng xé rách đầy đặn cánh hoa nhì, kia a o a o nuốt hung tàn động tác. Vương Nguyệt cầm chỉ cảm thấy đầu một vượng, nàng có phải hay không đi nhầm địa phương, cái kia ở hoa tươi trên giường thịt chính là nhà nàng khuê nữ sao. Triệu phượng tiên ánh mắt cũng nhịn không được mà có chút lơ mơ, không biết liên tưởng đến chạy đi đâu. Hai người ánh mắt quá khác biệt, kinh tới rồi hoa trên giường em bé. Chỉ thấy nàng ôm đĩa tuyến tử gầm động tác lập tức dừng lại quay đầu nhìn qua. Nàng như là bị dọa tới rồi, cái miệng nhỏ mở ra, tàn hoa cùng chất lỏng chảy ra, liếc mắt một cái nhìn qua giống huyết. Triệu Phượng Tiên. Vương Nguyệt Cẩm. Vinh Cẩm. An cánh hoa thu về thần lực còn bị đương trường bắt được đại lao trẻ con Vinh Cẩm, ngọt tào. Chảy nước miếng, thu không được a? nhị nhóm nghe ta giải thích a, ta chỉ là bổ sung cái năng lượng mà thôi. Đã. Vinh Cẩm đại lão ngã vào trên giường cắt ưu nằm liệt, cảm giác sống không còn gì liên tiếp. Trải qua vừa rồi kia một chuyến, nàng Tiết Tháo à, rơi trên mặt đất quăng ngã thành tám cánh nhi phòng trường. Muốn nói như thế nào sẽ cay sao xảo bị đụng phải, Vinh Cẩm chỉ nghĩ ha hà đát. Lúc ấy nhà chính không ai, Vinh Cẩm bị Lý Bà Tử bảo bối mà dùng tiểu chăn đông gói kỹ lưỡng, đặt ở kia mở ra đầy hoa tươi láo trên giường gỗ. Gác Lý Bà Tử cách nói, kia trương trên giường có tiên khí nhi. Bằng không làm sao trường ra như vậy nhiều gương mặt đại hoa tới. Mà Vinh Cẩm cái này bị nàng cho rằng là thần tiên hạ phàm tiểu cháu gái, đương nhiên là hẳn là nằm ở mặt trên. Về sau đó chính là bảo đối tiểu cháu gái chuyên trúc giường. Đáng thương Vinh Cẩm trước thế giới vẫn là một thế hệ thần nữ đại lao, một sớm đầu thai thành trẻ con. Đây đều là thủ trưởng lão nhân nổi. Vinh Cẩm ở tiểu sách vợ thượng cho hắn nhớ một bút. Rõ ràng là dựa theo yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ thế nào cũng phải nói nàng làm chuyện này, còn đem nàng hạ phong đến trừng phạt thế giới, lão nhân thật là càng ngày càng hồ đồ. Vinh cẩm hừ hừ, mới vừa xuống dưới lúc ấy cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa liền đi theo khó sinh ngọn củ tỏi. Nếu không phải nàng có điểm bảo mệnh thủ đoạn, có thể hay không thành công giáng sinh đều là cái vấn đề đâu. Chỉ là đi, thành nhược hề hề em bé, không có gì lên tiếng quyền, rất nhiều sự đều thân bất do kỷ. Tỉ như. Giáng sinh không bao lâu đã bị người sốc nổi khổ xem giới tính gì đó. Vinh cẩm lúc ấy khí hoa hoa kêu to, ai biết bầu trời như vậy hợp với tình hình liền nổ vang thiên lôi a. Nàng lúc ấy cũng hoảng sợ có hay không. Nếu nói là ở thế giới trước, thân là nữ di thần nữ, thiên đạo dưới một phương đại lao, đừng nói khóc, đánh cái hát xì đều có thể khiến cho phong vân biến hóa, không có gì hảo kỳ quái. Nhưng là này không phải đã thay đổi chỗ ngồi sao? Thần cách đã rời đi khi tự động chóc, như thế nào còn có thừa bị không thành. Vinh Cẩm khi đó bị Lý Bà tử ôm về phòng, cũng không rảnh lo so đo bị xem quan sự, trước kiểm tra bản thân linh hồn có cái gì vấn đề. Nay vừa thấy, ngoa tàu, kim quang lấp lánh, công đức vô lượng, cùng trước thế giới đương thần tiên khi một mao giống nhau. Thần cách thế nhưng đi theo lại đây. Vinh Cẩm nguyên thần nhảy nhót hai hạ, Mỹ tứ tư. Mất đi cây sao nhiều kỳ chân dị bảo. Kiếm trở về một quả thần cách cũng không tối đát. Bất quá, hào kỳ quái. Lúc trước nàng bị thủ trưởng cùng thiên đạo kéo trở về khi, thần cách xác thật là bóc ra. Mà không có chủ nhân, thần cách thực mau liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa. Trừ phi có cùng đẳng cấp hoặc là càng cao đại năng ra tay đem thần cách giữ được, lại thi triển bí pháp xuyên qua thời không đem nó đưa về nàng nơi này. Vinh cầm híp mắt đoán đoán, không biết là vị nào thần tiên giới bằng hưu ra tay. Dù sao cuối cùng được lợi chính là nàng liền được rồi. Đến nỗi vừa rồi thiếu chút nữa dọa sợ bảo bảo vang lớn lôi, chỉ là thần nữ hơi thở giật ra sau tại đây phiến thiên địa chi gian sinh ra ảnh hưởng thôi. Cái nào thần tiên chuyển thế khi không có điểm dị tượng? Xét đánh trời mưa, cỏ cây phùng xuân đều là chút lòng thành mà thôi. Kỳ thật giáng sinh phía trước, Vinh Cẩm muốn dĩ tính toán làm điểm động tác nhỏ, lộng điểm mưa sao băng cầu vòng gì đó, cấp tân thân phận ra tăng điểm tư bản. Về sau hơn nữa ngoại quải, tưởng chịu khổ chịu tội đều không thể. Kết quả không đoan trước đến thần cách tiêu tra, thần tức dưới động tĩnh nháo có điểm đại. Vinh cẩm em bé con con ngôi, làm ra một bộ đại lao phạm nhi, chút nào không thèm để ý là được. Nếu không phải kêu nho nhỏ thân mình quá mức cấu tiểu, trẻ con khuôn mặt nhỏ thượng làm ra biểu tình quá mức buồn cười, lao trên giường gỗ sinh trưởng tốt hoa chi nụ hoa lại quá mức thân cận, tê tê ai ai đều mau đem nàng toàn bộ bọc lên có lẽ có thể càng lệnh người tin phục một ít ngay sau đó vinh cẩm đại lão bị mặt đại đóa hoa chôn lên cuối cùng vẫn là ở lý bà tử đám người dưới sự trợ giúp nàng mới tránh thoát ra tới xuyên cầu khí thân là chủ trưởng xuân hạ vạn vật sinh trưởng chi thần liên điểm này không tốt hoa hoa thảo thảo nhóm đều quá thân cận một đám đều tưởng hướng trên người nàng dán đặc biệt là trải qua nàng thần tức thôi phát ta đi toàn bộ đều là triển nhân tinh có hay không Lý bà tử mấy cái nhận định nàng là thần tiên hạ phàm, thiếu chút nữa ngã đầu liền đã bái. Vinh cẩm thực không kiên nhẫn bị người ôm, ngao ngao kêu hai tiếng. Siêu mỹ li nguyên liệu quá thô ráp, lạt mặt nàng đau. Lý bà tử lập tức tay chân nhẹ nhàng đem trên người nàng đồ vật đều trừ bỏ, thật cẩn thận mà đi cho nàng giặt sạch nước ấm tắm. Chờ đến nằm ở lót sạch sẽ vải đông hoa trên giường sau, Vinh cẩm bắt đầu kiểm kê chính mình tiểu kim khố. Thủ trưởng lão nhân quá thiên trần nàng có như vậy nhiều ngoại quải nơi tay, đừng nói là trừng phạt thế giới, chính là thời không khe hở nàng cũng có thể thảnh thơi mà đi dạo một vòng, nói không chừng còn có thể cướp đoạt điểm thiên tài địa bảo trở về đâu. Dĩ năng, hệ thống, thân lực, dùng cái nào hào đâu. Vinh Cẩm buông tay có điểm tiểu bất đắc dĩ, quá cường cũng thực phiền não đắc. Bất quá, chờ đến rốt cuộc tuyển định hạng nhất quyết định sử dụng khi Vinh Cẩm phát hiện đại điều. Dị năng, không có. Vinh Cẩm khẽ yên lặng mà liên tục huy tiểu béo tay, giống cái chăm chỉ tiểu ngốc tử, lại liền cái bọt nước cũng chưa toát ra tới. Bên cạnh Lý Bà tử thấy được nàng động tác, thực hiếm lạ. Ai ra, ta bảo bồi cháu gái, sinh hạ tới một lát liền biến trắng nón, nhìn xem này béo cánh tay béo chân nhi, thật không hổ là ta láo Lý ra phúc tinh. Vinh Cẩm. Ta là cái hiểu được biến báo người, dị năng không dùng được, kia đổi một cái đi. Thân lực. Vinh Cẩm nghĩ trước thế giới thần cách đi theo nàng chạy tới, kia nàng bản thân thần hồn chi lực hẳn là có thể sử dụng, kết quả điều động một chút, phát hiện mẹ nó thế nhưng bị phong ấn ở. Thuồng có bảo sơn, lại chỉ có thể xem không thể dùng, dữ dội bi thay. Vinh Cẩm cái này mặt đen, cắn răng ám đạo, lao nhân xem như người lợi hại. Tiểu sách vở thượng lại ghi nhớ một bút. Trước hai cái ngoại quẻ đều thành bài trí, cái này làm cho Vinh Cẩm có dự cảm bất hảo, trong lòng mau mau. Nàng không chế không được trẻ con thân thể bản năng, cắn ngón tay gặm, thần hồn mệnh lệnh mở ra bản mạng hệ thống. Đinh một tiếng, trước mắt lập tức mở ra một cái vương bức trong suốt giao diện, mặt trên ở giữa một đóa cúc hoa chuyển A chuyển. Vinh cẩm vừa lòng mà dầm gì một chút, vẫn là bản mạng tương đối đáng tin cậy. Không được hoàn mỹ chính là, khả năng bởi vì thế giới quá hẻo lánh, tín hiệu có điểm không tốt, thêm tái tốc độ quá trưởng. Chờ đợi trong quá trình. Vinh Cẩm phát hiện chính mình ngu xuẩn ăn tay hành vi, lập tức vẻ mặt ghét bỏ mà bùng ra, phi phi vài tiếng, thở ra một viên mại phao phao, băng mà nát. Vinh Cẩm Em bé chính là như vậy phiền thoái, lao nhân tuyệt đối là cố ý. Tiểu sách vợ thượng lại ghi nhớ một bút. Vinh Cẩm dầm rì một chút, tiểu béo tay hung hăng lau miệng nhỏ, tùy tay xả quá một mảnh cánh hoa, ngậm ở trong miệng đi đi mùi vị. Đóa hoa trung ẩn chứa không quan trọng thiên địa linh khí. Bị nàng ăn xong sau trải qua thần tức của rửa, có thể thay đổi vì một chút xem nhẹ bất kể thần lực. Vinh Cẩm Đại Lao đương nhiên là chướng mắt điểm này đồ vật. Nàng nhai một ngụm cánh hoa, có điểm ngọt tư tư, miễn miễn cưỡng cưỡng đương cái tống cổ thời gian ăn vật đi. Hệ thống giao diện thượng cúc hoa còn ở tiếp theo chuyển, chuyển A chuyển, cuối cùng rốt cuộc có phản ứng. buồn hệ thống chết máy ngủ đông chung, thỉnh ký chủ tay làm hàm nhai. Vinh Cẩm sợ ngây người trong miệng ngậm cánh hoa đều rơi xuống. bản mạng hệ thống không thể dùng. kia nàng thu ở hệ thống không gian các loại bảo bối cũng mẹ nó lấy không ra nha. Ngoa tạo, này khẳng định là thủ trưởng cái kia lão nhân làm. tuyệt đối là. hắn liền tưởng đem nàng lót thành bạch bản nhi, ngoan ngoãn ở trường phạt thế giới chịu khổ chịu tội chính là đi. tới phía trước nàng chính là vận dụng thủ đoạn nhỏ thấy được, hắn phủi đi chính là cái nghèo khó lạc hậu còn chính gặp họa hoang hẻo lánh tiểu thế giới. Bên trong mặt Pháp thời đại sớm qua đi trăm ngàn năm, đạo thống mai một chỉ còn lại có điểm cho tử, tu luyện gì đó tưởng đều không cần tưởng. Ý thức được thủ trưởng dụng tâm hiểm ác, vinh cẩm khuôn mặt nhỏ cố lấy, thiếu chút nữa khí thành cá nóc. Liên đường lui đều cấp phá hỏng. Này nhưng như thế nào hảo? Nga, nàng còn có không rời không bỏ thần cách. Nhưng quan có cái thần cách có mau dùng a Không thể tu luyện, không năng lực đem thần tức thu liễm trụ. Nếu là thường thường tiết lộ một chút, thân thể này sợ là sớm muộn gì muốn hỏng mất. Vinh cầm nhăn tiểu mày, tay nhỏ vô ý thức mà lôi kéo cánh hoa gặm, hơi không thể thấy thần lực chậm rãi hội tụ đến thần hồn bên trong. Nguyên thần chung nào đó điểm loe loe. Vinh cầm lộ ra mật nước mỉm cười, ha ha đát, lão nhân tưởng quá ngọn, thật cho rằng nàng không có chuẩn bị chuẩn bị ở sau sao. Thần hồn chói định tiên phủ hiểu biết một chút, ra cửa lữ hành ở nhà chi chuẩn bị Nga. Nói đến vẫn là thần thoại thế giới thu được lễ vật đâu, không biết là vị nào tiên hữu đưa, bị nàng dùng thần hồn luyện hóa. Không nghĩ tới thật mang về toàn bộ, giấu đi sau liền lão nhân cũng chưa phát hiện. Hiện tại chỉ cần nàng nghĩ cách bổ sung điểm thần lực đem tiên phủ mở ra, ở thế giới này hôn ăn hôn uống không thành vấn đề, coi như nghỉ phép bái. Đến nỗi thần lực như thế nào bổ sung? Vinh Cẩm xem xét dưới thân đoá hoa, này không phải có có sẵn sao? Môi chân lại tiểu cũng là thịt ta nàng một chút không chọn, thật đát. Vinh Cẩm dầm dì một tiếng, thừa dịp bốn phía không ai, nàng múa may hai chỉ tay nhỏ bắt đầu xé rách cánh hoa, a o a o mà cuồng gầm lên. Cho nên, chờ đến vương nguyệt cầm cùng triệu phượng tiên chỉ em dâu hai tiến vào khi, nhìn đến chính là ăn đến vẻ mặt hoa nước đang ở hoa trên giường thịt em bé Vinh Cẩm. Ta thiên, cái này cũng không thể ăn a Triệu phượng tiên khiếp sợ qua đi chạy nhanh tiến lên ngăn cản. Vương Nguyệt cầm kinh sững sờ ở chỗ đó, chân tay luôn cuống, không biết nên sao lộ. Triệu phượng tiên tốt xấu đã sinh dục quá một nhì một nữ, so nàng có kinh nghiệm, vội vàng đem phúc hoa hoa ôm lên, cũng không thể làm nàng ăn hỏng rồi bụng. Vinh Cẩm bị người đương trường bắt được, dừng một chút sau, lập tức dừng lại hung tàn gầm thực động tác, ngược lại một đổ ngoan bảo bảo ngây thơ bộ dáng. Bản thân hiện tại là cái em bé. Em bé. Ê hê a a, Lý bà tử nghe được động tính sau chạy vào, liền hỏi sao sao. Nương, Phúc Hoa vừa rồi gặm Hoa, có phải hay không đói lạc? Triệu Phượng tiên theo bà bà lực đạo, đem trong tay Phúc Hoa Hoa tiểu tâm đưa qua đi, đồng thời hỏi. Đến nôi Phúc Hoa tên này, cha mẹ đều nói tiểu chất nữ là Phúc Hoa Hoa, kia nàng liền trực tiếp Phúc Hoa Phúc Hoa mà trước kêu đi, nói không chừng còn có thể dính dính Phúc Khí Lý. Đúng đúng. Phúc qua sinh hạ tới còn không có ăn qua nãi đâu. Vương Nguyệt Cầm lập tức thấu đi lên, khởi bỏ siêm ý đi nút thắt chuẩn bị huy mãi. Lý bà tử cũng cảm thấy hải tử là đói bụng, bằng không như thế nào bắt được cánh hoa ăn. Cũng không biết ăn xong này đó hàm chứa tiên khí nhi cánh hoa có hay không sự, đừng kéo bụng. Lý bà tử đem hải tử giao cho Vương Nguyệt Cầm, làm nàng trước huy mãi, chính mình tắc đi buồng trong tìm bố làm nước tiểu tấm ảnh. Phía trước kia năm cái cháu trai cháu gái dùng quá nên ném nào ném nào đi, không thể làm phúc qua chịu ủy khuất dùng người khác dùng quá dơ bố. Nay xương Vương Nguyệt cầm ôn nu mà ôm hài tử, nhìn trắng non em bé, trong lòng mềm mại như là tắc một cục đông. Nàng thường nàng rốt cuộc cảm nhận được đại tẩu theo như lời, làm một cái mẫu thân cảm giác. Triệu Phượng Tiên giúp nàng đem vị trí điều chỉnh tốt, hiệp trợ nàng cái này tay mới mụ mụ cấp hài tử vi lần đầu tiên sữa. Nhưng mà vạn sự đã chuẩn bị, em bé lại không phối hợp, như thế nào cũng không chịu ăn. Vinh cẩm phun nước miếng đong đưa lúc lắc mà tránh nẻ, chết sống không há mồm, nội tâm lao nhanh quá một đám thảo nê mã thần thú. Đầu nhưng đoạn, huyết nhưng lưu, tiết tháo không thể ném. Vinh cẩm em bé vùng vây không thỏa hiệp, cuối cùng thủ vững ở chính mình về điểm này đáng thương tiết tháo. Đại tẩu nàng chính là không chịu há mồm, xem ra là không muốn ăn Lý Vương Nguyệt cầm đều màu khóc. Có phải hay không nàng sữa có gì tật xấu? Liên bản thân hài tử cũng không chịu ăn. Triệu phượng tiên có điểm ma chảo. Dĩ vãng chỉ thấy quá không uống cháo bột hồ không uống sữa dê, thậm chí hoa hoa nhận người không uống những người khác sữa. Nào có hài tử chết sống không uống nhà mình nương sữa a? Chẳng lẽ là bởi vì lai lịch bất phàm? Thần tiên chuyển thế người luôn có như vậy điểm trô kỳ dị không phải? Không thể không nói, đại tẩu tử chân tướng chính là hài tử không ăn mãi như thế nào lớn lên. Có thể hay không đói lạ. Lý bà tử lúc này ra tới, cầm trên tay một khối tươi sáng mềm mại tơ lụa. Nương, Phúc Hoa không chịu ăn mãi làm sao? Chị em dâu hai cái chạy nhanh xin giúp đỡ bà bà. Lý bà tử vừa nghe, lập tức lược khai lụa bố, đi lên đem hài tử tiếp nhận tới xem xét. Vinh cầm nhẹ nhàng thở ra, khôi phục ngoan bảo bảo bộ dáng không hề phun nước miếng rung đùi lắc ý. Nam ở Lý Bà Tử ấm áp khô giáo trong ngực, nàng chiều Lý Bà Tử a a khen ngợi hai tiếng. Làm tốt lắm, cứu vứt bản thân với nước lửa bên trong, về sau chỗ tốt đại đại tích. Trước thử ngươi hai cái đại đại gương mặt tươi cười. Vinh Cẩm lập tức đối với Lý Bà Tử lộ ra vô sỉ tươi cười, thanh triệt sáng trong đôi mắt con cong, trắng non cái mũi nhỏ nhăn lại, phấn hồng miệng nhỏ nết lên tới. Thiên chân vô tả, thập phần thảo hỉ. Lý Bà Tử nhìn đến sau kinh hỉ không thôi trong lòng ngất tiếp, ai u đứa nhỏ này cùng ta thân, nhìn xem, cùng ta cười đâu, giống đóa hoa dường như, ta cháu gái lớn lên thật tuấn nột. lý bà tử cái kia hiếm lạ kính nhi. lão nhân gia luôn thích bọn tiểu bối thân cận bọn họ, đặc biệt là so cha mẹ còn thân cái loại này, các lão nhân thường thường sẽ vui vô cùng, cho dù lại không coi trọng hài tử, cũng sẽ theo bản năng khoan dung thượng hai phân, huống chi vinh cẩm hiện tại là trong nhà phúc ba hoa. hoa kia địa vị thẳng tắp bay lên. Ở nàng không tự biết thời điểm, đã đánh bại chưa che mặt năm cái đường huynh đệ tỉ muội, thành công thượng vị trở thành lý bà tử tâm đầu nhục. Lý bà tử ôm hài tử tâm can bảo bối nhi hô hồ một hồi, rốt cuộc nghĩ tới con dâu cả vừa rồi nói sự. Nay không ăn sữa lý bà tử trên mặt tươi cười biến mất, hoài nghi ánh mắt nhìn về phía vương nguyệt cầm. Bảo bối cháu gái không ăn đồ ăn, kia khẳng định không phải nàng vấn đề, tám phần là kia đồ ăn có sai lầm Làm bảo bối cháu gái đều không muốn hạ khẩu. Vương Nguyệt cầm đón bà bà hoài nghi tâm mắt, hổ thẹn mà cúi đầu, không dám nói gì. Liên chính mình hài tử đều uy không được, nàng tự mình cảm giác cũng là thực mặt nguôi không ánh sáng, thật tưởng tự thân ra cái gì thật xấu. Tiểu tam nhi ra, ngươi gần nhất có hay không ăn gì kỳ quái đồ vật. Không chờ lý bà tử đề ra nghi vấn nói hỏi xong, triệu phượng tiên ánh mắt xoay chuyển, bám vào bà bà bên thai lầm nhầm lầm nhầm nói mấy câu. Nàng đem chính mình cái kia thần tiên chuyển thế luận suy đoán cấp lý bà tử giam ba câu giải thích một chút. Vinh Cẩm thần hồn bất đồng với giống nhau em bé, nàng hai kể thai nói nhỏ lặng lẽ nói thầm nói bị nàng nghe rõ ràng. Nương, phúc hoa không phải đơn giản hoa hoa, không thể đương bình thường mà xem. Nương ngấm lại, những cái đó truyền thuyết thần tiên chuyển thế người, cái nào không có điểm kỳ dị địa phương. Vinh Cẩm gật đầu, là tích là tích. Bản thân làm đại lão. Không uống sữa xương sao lạp, đại kinh tiểu quái. Vinh cẩm tán thưởng mà nhìn vị này đại bá mẫu liếc mắt một cái, so nàng cái kia nơm nớp lo sợ tiểu bạch thỏ mẹ ruột thật tinh mắt, năng lực cũng cao không ngừng một cái trình độ. Lý bà tử nếu là biết nàng đánh giá, kia khẳng định là ngửa đầu đỡ ngực kiêu ngạo một phen. Con dâu cả là nàng ngàn chọn vạn tuyển ra tới, hiền huệ quảng gia, rộng lượng biết lễ, là đương gia trưởng tức như một người được chọn. Mà tam nhi tức phụ, Lý bà tử tuy rằng cũng coi như vừa lòng, nhưng đó là con thứ ba chính mình coi trọng. Bọn họ hai người trước nhìn đúng rồi mắt, lại đều tự tìm trong nhà, hai nhà lúc này mới làm thông ra. Tiểu nhi tử là cái khiêu thoát, tiểu nhi tức phụ cũng ổn trọng không đến chỗ nào đi, lý bà tử trong lòng biết rõ ràng. Cũng may hai vợ chồng son nhân phẩm không thành vấn đề, chính là kinh sự còn thiếu, về sau hảo hảo là được. Nay Sương, Triệu Phượng Tiên nói thầm song sau. Hướng nhà mình bà bà xử cái hai người hiểu ngầm ánh mắt. Lý bà tử bừng tỉnh mà liên tục gật đầu, nàng cái này cháu gái không phải bình phàng người, có thể nào là bình thường tiểu anh hải có thể so sánh. Dưỡng tiểu hài tử ta biết, nhà ta đã dưỡng quá năm cái lý, nhưng là thần tiên. Sao dưỡng? Lý bà tử phát sầu lên. Cái này, triệu phượng tiên cũng không biết ta, tỏ vẻ cũng là đại cô nương thượng kiệu hoa, lần đầu. Cô đầu rút cổ lên không dám chen vào nói vương nguyện cầm nhấc tay, ở đại tẩu cùng bà bà nhìn qua khi, nàng chỉ chỉ trên giường sẽ rách đến rơi rất tan tắc cánh hoa, nói hải tử ăn cái kia nha. Vừa rồi ăn rất hoan, các nàng đều thấy được đâu. Lý bà tử, đều nói mang thai ngốc ba năm, cái này tức phụ sợ không phải đầu gốc hồ đồ, làm nhà mình mới sinh ra hải tử ăn cánh hoa. Triệu phượng tiên, lời nói sẽ không nguyện chuyển điểm nói. Mới vừa cấp tam đệ muội giải vây, cái này phỏng chừng lại muốn chọc bà bà không mừng. Hai cái trong nhà chủ lời nói người đồng thời bị nhẹ nhẹ. Sao không thể ăn, lại không phải bình thường cánh hoa, nói không chừng hài tử chính yêu cầu cái này đâu. Vương Nguyệt cầm ở hai vị đại gia trưởng dưới ánh mắt lạnh run kiên trì nói. Vinh cẩm dầm gì, cấp vị này mông đối để mẹ ruột điểm cai tán. Nàng a a hai tiếng khiến cho các đại nhân chú ý, sau đó phun ra một cái lại phao phao. Bên trong bọc một mảnh nhỏ toai cánh hoa. Nương, xem, thật có thể an lạc. Vương Nguyệt cầm vui mừng nói. Lý bà tử cũng phát hiện, đối thượng trong lòng ngực bảo bồi cháu gái thanh triệt mắt to, nàng trần chừ mà tiếp nhận triệu phượng tiên đệ đi lên cánh hoa, thử mà đưa tới em bé bên miệng. A-ô! Vinh cầm một ngụm cắn hạ, ngậm trụ không bỏ, dùng sức cắn xé nuốt, an đặc hoan. Đồng thời cặp kia hắc bạch phân minh lưu ly mắt cũng cong cong nhi lên. Nhìn qua cười tủm tỉm mà, như là thập phần hưởng thụ giống nhau. Thần lực một chút ít bổ sung chung thật khai sâm, tiên phủ mở ra đang nhìn, tiếp tục cố lên. Cách mạng chưa thành công, vinh cẩm đại lao vẫn cần nỗ lực. Thật đúng là ăn cái này, chầm một chút, chầm một chút, đều là ngươi lý, ai cũng đừng nghĩ đoạn. Lý bà tử liệt miệng uy cánh hoa, rất là cao hứng. Tìm được có thể cho bảo bối cháu gái ăn đồ vật, làm lão nhân ra thư thái không ít không cần lo lắng làm cháu gái đói bụng. Vương Nguyệt cầm nhìn mắt, nhịn không được cũng xả tấm ảnh phóng trong miệng nếm thử. Thế nhưng là ngọt. Vương Nguyệt cầm kinh ngạc, trong miệng kia cổ ngọt tư tư mùi vị thập phần thanh hương, so trái cây đường còn ăn ngon. Lý bà tử thấy hổ hạ mặt, nói nàng đương nương cùng hài tử đoạt cái gì thực nhi à, muốn ăn ngọt liền ăn quả đào đi, đem cánh hoa toàn để lại cho tiểu cháu gái. Vương Nguyệt cầm ngượng ngùng mà buông lại cầm lấy kia một mảnh. Triệu phượng tiên thấy kia khối bị lược đến một bên lụa bố, mở miệng hòa hoán không khí, nương, ngươi sao đem ngươi của hồi môn lấy ra tới. Kia khối tơ lụa là lý bà tử lúc trước mang lại đây, vớt mềm mại mượn mà, vẫn luôn bị nàng bảo bối mà thu. Ta liền tính toán cấp phúc qua làm hai kiện tiểu hiếm xuyên xuyên, ngươi xem như thế nào. Lý bà tử chỉ vào tơ lụa vui dạo rực mà nói. Triệu phượng tiên đương nhiên nói hành A, dùng lụa bố làm tiểu hiếm kia thật là thần tiên đãi ngộ. Dù sao là bà bà của hồi môn, nàng muốn làm gì liền làm gì. Tiền Xuân Nga lúc này tiến vào nói cơm chưa làm tốt, nghe được đại tẩu nói vừa rồi phát sinh sự, kinh dị lúc sau khó tránh khỏi liền cuối cùng chuyện đó treo chọc tam đệ muội Nàng phụt bất cười, nói tam đệ muội còn cùng cái tiểu hài nhi dường như, thích ăn đường lý. Vương Nguyệt cầm vội vàng đỏ mặt chạy về phòng đi. Hai tử không gì sự, bị người trong nhà đường cục cưng nhi. Nàng liền không cần nhiều lo lắng, bà bà nhân tử cho ba ngày nhàng rỗi, nàng đến nhân cơ hội hảo hảo dưỡng một dưỡng thân mình. Vương Nguyệt cầm như thế như vậy nghĩ, về phòng nằm xuống thực mau liền ngủ rồi, bên miệng còn mang theo cười. Ăn cơm trước, Lý Bà Tử cố ý làm một chén rau xanh mỷ sợi đưa vào đi, nhiều hơn vài giọt mỡ lợn, hương thực. Vương Nguyệt cầm ngượng ngùng mà cười ăn xong, canh đều uống sạch sẽ. Sau đó còn có một phần nước đường trứng gà. Lý bà tử trộm cho nàng làm, uống lên bổ thân mình. Vương Nguyệt cầm cảm động nước mắt lương tròng. ở bà bà nhắc tới hài tử trước tiên ở nhà chính dưỡng, làm nàng chuyên tâm dưỡng thân mình khi, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. hai tử ở đâu không phải dưỡng, lại không phải không gặp được, cấp bà bà dưỡng còn có thể làm hài tử ăn nhiều tốt hơn ăn. Vương Nguyệt cầm tưởng minh bạch, hơn nữa nàng còn có mặt khác tính toán đâu. Lý bà tử đối tam nhi tức phụ về điểm này tiểu tâm tư xem đến rõ ràng. Còn không phải là tưởng sinh nhi tử sao, cháu gái cấp ta dưỡng, con dâu ngươi mà sống nhi tử nỗ lực lên. Với lòng mà đạt tới mục đích, lý bà tử thành công đem tiểu cháu gái hợp lại đến bản thân cánh chim hạ che chở. Triệu phượng tiên cùng tiền xuân Nga chị em dâu hai cũng không gì ý kiến, thậm chí đối này càng vui. Rốt cuộc sao, phúc hoa hoa là toàn gia, nếu làm tam đệ muội dưỡng. Lấy bà bà hiếm lạ kính nhi, lén không biết sẽ trợ cấp nhiều ít qua đi. Phúc hoa hoa ăn cũng liền ăn, tam đệ mội hai vợ chồng cũng thơm lây nói, thời gian dài, các nàng hai nhà liền có hại nha kia khẳng định không được. Còn không bằng trực tiếp giao cho bà bà, giữ ở nhà chính càng thỏa đáng, trong nhà tam huynh đệ tiếp tục không nghiêng không lệnh mà sinh hoạt thật tốt. Trên bàn cơm, lý bà tử ôm vinh cẩm tiểu tã lót không bông tay, bên cạnh phóng một rổ cánh hoa. Nàng một bên ăn cơm một bên dùng cánh hoa huy vinh cẩm, lệnh trên bàn những người khác xem mới lạ không thôi. Nãi nãi, làm chúng ta xem một cái muội muội, phúc hoa muội muội. Ta cũng phải nhìn, ta cũng phải nhìn, thần tiên muội muội. Trong nhà năm cái lớn lớn bé bé hải tử vây đi lên, bám lấy Lý bà tử chân ồn ào muốn xem tân muội muội. Ai ai, đám nhại danh đều thành thật điểm, đừng dọa nhà chúng ta phúc hoa. hoa. Lý bà tử đem bọn nhỏ gầy lầy khai. Đem tả lót thoáng nghiêng, chỉ cấp xem một cái. Mấy cái tiểu hài tử điểm chân rũi trường cổ nhìn, chỉ nhìn thấy tiểu trong chân mặt một góc, có cái trắng non em bé ôm cánh hoa ở gầm đầu. Nãi nãi, nãi nãi, muội muội vì sao ăn cánh hoa, ăn ngon sao? Ta cũng muốn ăn. Chương trị quốc gia lão đại, cũng là trong nhà đại tôn tử, tên gọi trường Giang Hải tử tham ăn nói. Lý bà tử cười tủm tỉm mặt tức khắc lôi kéo, đem tả lót ôm trong lòng ngực ôm hảo, không cho nhìn. Ăn ngươi đi, cánh hoa là cho thần tiên ăn, ngươi là thần tiên sao? Ăn bánh bột bắp đi. Tắt một cái bánh bột bắp ngăn chặn đại tôn Tử miệng. Ngài nãi, tân muội muội là thần tiên sao? Trương thị phú cùng Tiền Xuân Nga nữ nhi, cũng là trong nhà phía trước nhỏ nhất cháu gái Lý Hà Hoa, giờ phút này xách ngón tay đầu tỏ mò hỏi. Kia đương nhiên là lâu, về sau các ngươi đều kêu Phúc Hoa, cũng dính dính muội muội phúc khí. Lý bà tử cẩn thận dặn dò, Sau đó lại một đám ân cần dạy bảo, làm cho bọn họ về sau đối phúc quá hảo, đối phúc quá thân, đối phúc qua. Vinh Cẩm ở tã lót nghe lén đến thiếu chút nữa phun, phục một chút đem trong miệng cánh hoa phun ra, khu khu sặc. Ta đi, vị này nãi mãi tẩy não công lực không bình thường nột. Những cái đó rõ ràng bất công nói, Vinh Cẩm đều ngượng ngùng nghe, nhưng là năm cái hải tử cố tình nghe thực nghiêm túc, không được gật đầu nói đã biết. Trên bàn những người khác, Triệu Phượng Tiên cùng Tiền Xuân Nga chỉ em dâu hai cái cộng thêm một cái lý lao đầu, cũng chưa nói cái gì lời nói, hiển nhiên là không gì dị nghị. Đến nỗi lý ra huynh đệ ba cái, bị phái ra đi xem xét dị tượng phạm vi, còn không có trở về đâu. Bằng không, gật đầu phụ họa lý bà tử cách nói người lại nhiều ba cái. Vinh Cẩm, có phải hay không nên may mắn một chút chính mình mang theo ký ức, bằng không sớm muộn gì bị gia nhân này sùng thành ăn chơi chắc táng tin hay không. Buổi tối, đi ra ngoài cha xét người đã trở lại, đi đầu đúng là lý đại đội trưởng gia lão đại, lý trị quốc. Mấy cái tiểu tử phong trần mệt mỏi mà chạy về, biểu tình thượng lại mỗi người mặt mang kích động, dường như gặp được cái gì không thể tưởng tượng việc, lại ngạc nhiên lại chấn động. Cũng không phải là chấn động sao, lý trị quốc nghĩ đến bọn họ nhìn đến cảnh tượng, trong lòng nhịn không được tấm tắc bảo lạ, cảm tạ trời xanh. Cha, ngươi là không thấy được, bên ngoài biến hóa nhưng lớn. Đã từng núi hoang trường ra cỏ xanh cây xanh, chết héo cây ăn quả một lần nữa trường diệp nở hoa lạp nơi nơi đều là hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, sách vở thượng miêu tả quá tiên cảnh cũng không ngoài như vậy, tấm tác, không hổ là thần tích. Lý trị quốc nói khen không dứt miệng. Khu khu. Lý lao đầu ho khan hai tiếng, đánh gậy hắn cuối cùng câu nói kia. Thành thật hồi ngươi nói, nói bừa gì đâu, vạn nhất giữ lấy phản phong kiến mê tín làm người. Liền trước đem người giao ra đi. Ra đầu rồi người, ngoài miệng còn không có cá biệt môn. Lý trị quốc nghĩ đến kia một vụ, lập tức bế khẩn miệng, tả hữu nhìn nhìn. Con hảo con hảo, bọn họ một đám người sau khi trở về liền tách ra các tìm các cha đi, ở đây đều là người trong nhà. Cha, bên ngoài thần tiên cũng hiển linh sao. Lý trường giang ôm lấy lý trị quốc chân tò mò hỏi. Lý trị quốc gật gật đầu, tùy tay bế lên tiểu khuê nữ lý đào hoa đem vừa mới trở về trên đường thuận tay chích quả mận cho nàng ăn. Lý Trường Giang nhảy nhót ôm lấy hắn đùi không bỏ, vui bùa vô lại cũng muốn ăn, cuốn lấy hắn không cái giờ dối. Lý lao đầu thấy đỏ rực thục quả mận, ánh mắt đổi đổi, ngược lại hỏi lao nhị Lý Trị Phú. Bên ngoài thần, dị tượng phạm vi có bao nhiêu quảng, cũng giống chúng ta thôn giống nhau được mùa. Lý lao đầu ý có điều chỉ hỏi. Lý Trị Phú nghiêm túc gật gật đầu, theo sau lại lắc lắc. Rốt cuộc sao sao cái tình huống, nói rõ ràng. Lý lao đầu những mày. Cha, thân tích. Lý trị phú ấp a ấp úng, ở hắn lao tử cảnh cáo tầm mắt hạ thay đổi cái xưng hô. Dị tượng chuyện này là giấu không được. quan bọn họ tam huynh đệ bên này cha sẽ đến, dị tượng phạm vi ước trừng lan tràn tới rồi chăm dặm xa. Chăm dặm trong phạm vi nơi nơi là một mảnh thảo trường ngoanh phi cây xanh thành bóng dâm mùa xuân cảnh tượng. Liên lệch ngòi thủy đều chảy nhỏ giọt chảy xuôi Gặp họa hoang hiển nhiên không có khả năng Nhưng là khắp nơi được mùa cũng không đến mức Thân tích ảnh hưởng trình độ hình như là trục thứ giảm dần Ở Lý Gia Thôn cùng quanh thân Hiện ra chính là cây ăn quả treo đầy mê người hoa quả tươi Hoa màu thành thục được mùa dị tượng Sau khi rời khỏi đây nhìn thấy chính là sắp thành thuộc quả chám cùng hoa màu Lại ra bên ngoài liền càng ngây ngô một ít Thẳng đến trăm dằm rơi tuyến bên cạnh Tuy rằng cũng là non xanh nước biết hảo phong mạo, nhưng là cây ăn quả chỉ nở hoa, hoa màu chỉ lớn lên xun xuê chút, cùng nước mưa ung tùn hảo mùa màng mùa xuân không có gì đại khác nhau. Mà trăm rằng ngoại địa phương vẫn cứ là một mảnh hoang vắng khô hạn cảnh tượng, ngoài ruộng mạ hạn héo héo, trong đất đều vỡ ra khe ránh, trên núi trọc lại khô vàng, cùng bên kia xanh mượt bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Còn có cái kỳ cảnh, giới tuyến ngoại không bị dị tượng thăm đến ly đến gần thụ a thảo a. Tất cả đều hướng tới giới tuyến nội trường, không biết còn tưởng rằng là có người chuyên môn đi biến thành như vậy. Lý trị dân ở một bên bổ sung nói. Dị tượng là từ chúng ta thôn bắt đầu chuyển ra đi Lý lão đầu nói lời này đương thời ý thức nhìn liếc mắt một cái nhà chính. Nơi đó chuyển ra hê hê a a trẻ mới sinh thành, Lý bà tử đang ở dạy dỗ cháu trai cháu gái nhóm như thế nào hống phúc hoa hoa, thảo phúc hoa hoa vui mừng. Dị tượng là từ chúng ta thôn truyền ra đi việc này sợ là lừa không được bao lâu, cha vẫn là muốn sớm làm chuẩn bị mới hảo. Lý trị quốc buông hải tử sau chỉnh trọng đối lý lao đầu nói. Lý lao đầu nhíu mày gật gật đầu, trầm tư một phen, trong lòng có tính toán. An cơm, cha, trị quốc tam huynh đệ chạy một ngày, an cơm trước đi, có việc ta trên bàn cơm lại nói. Triệu phượng tiên đề nghị nói. Nàng mới vừa làm tốt cơm chiều, xoa tạp dề ra tới. Thấy sắc trời đều mau chậm, đau lòng nam nhân nhà mình buôn lao một ngày, nhịn không được xét miệng. Trường tức mặt mũi vẫn là phải cho, huống chi sắc thật đến cơm triệu điểm, Lý lao đầu lên tiếng, chắp tay sau lưng đi hướng nhà chính. Lý trị dân gãi gãi đầu, cười ngây ngô đối đại tẩu tử nói là ở bên ngoài ăn một đường dã trái cây, cũng không phải nhiều đói lý. Lý trị quốc vô vô hán đầu, cùng Lý trị phú cùng nhau, cả hai nhi đem tiểu đệ giá đi rồi. Triệu Phượng tiên che miệng cười một cái, tiếp đón một nhi một nữ đi rửa tay ăn cơm. Tiền Xuân Nga sớm đã bắt đầu ở nhà chính mang lên ăn cơm đại bàn gỗ, cùng Lý Bà Tử chào hỏi, lúc này cũng lôi kéo nhà mình ba cái lại đây một khối rửa rửa tay. Chị em dâu hai ở phòng bếp cửa một người chiếm cứ một bên, phân biệt liền một cái chậu rửa mặt cấp bọn nhỏ thu thập. Tiền Xuân Nga sờ sờ nước gấm, đem ba nhi nữ hợp lại đến bên người tới. Nàng tuy nói là nhị con dâu tới so đại tổ vãn, nhưng bởi vì bụng tranh đua, đệ nhất thai liền khoan khoái hai cái ra tiểu tử, phân biệt đặt tên kêu Lý Trường Hà, Lý Trường Hồ, kéo dài bọn họ cha lúc sau trường hạng người. Có này phân sinh dục công lao, tiền xuân Nga lưng cũng không giả, ở nhà cùng sinh Lý gia trưởng tôn đại tổ cùng ngồi cùng ăn, có chỗ lợi cùng nhau phân, có gì sự cũng có nói chuyện thương lượng phần. Cho dù đệ nhị thai sinh cái khuê nữ Lý Hà Hoa, gặp được mùa mảng không tốt thời điểm, Nàng cũng có năm chát dưỡng. Bất qua phía trước mắt thấy muốn gặp hoa hoang, đại nhân đều mau ăn không đủ no, tiền xuân Nga vẫn luôn lo lắng bà bà có thể hay không nào một ngày đem nàng khuê nữ tặng người hoặc là bán đi, liền vì tỉnh hạ một phần miệng lương. Rốt cuộc ở nhà mẹ đẻ khi cũng không phải chưa thấy qua làm như vậy nhân ra. Ai ngờ trời dáng kinh hỷ, tiểu tam nhi ra tức phụ không bản lĩnh sinh nhi tử thấu thành cha chồng sông nước hồ hải bốn chữ danh kỳ vọng. Nhưng nàng sinh khuê nữ có bản linh A. Trực tiếp tới cái tiên nữ hạ phàm, không chỉ có dáng mưa to giảm bất lý ra thôn khô hạ, còn trong một đêm đưa tới lương thực được mùa lạc. Cái này, tiền xuân Nga không gì lo lắng, có ăn có uống dưới tình huống, nhà ai sẽ bỏ được bán nhì bán nữ đâu. Kia đều là bị bất đắc dĩ tài cán. Mà đối với mang đến phúc vận cùng thần tích tiểu chất nữ, tiền xuân Nga trên mặt không hiện, trong lòng lại cũng là rất hiếm lạ. Thần tiên phúc tinh lặc Đối nàng hảo chẳng khác nào đối chính mình hảo, lại nói nàng tiền xuân Nga tuy rằng tính tình thẳng điểm, miệng độc chút, lại cũng không phải kia chờ vòng ân phụ nghĩa người. Tiểu chất nữ gần nhất liền cho nàng ra mang đến chỗ tốt, nàng cũng đến hồi báo qua đi mới được. Quyết định, về sau tiểu chất nữ không riêng bà bà sủng, nàng cũng sẽ sủng. Tiền xuân Nga hạ quyết tâm, phân biệt rõ một chút, cảm thấy về sau yêu ai yêu cả đường đi, đối tam đệ tức phụ cũng hảo điểm tính tuy rằng rất không quen nhìn nàng cái kia mềm mại tính tình. Còn có trong nhà kia hai cái hôn tiểu tử, nếu là dám khi dễ phúc hoa hoa muội muội xem nàng không thu thập bọn họ hai cái. Tiền Xuân Nga như thế nghĩ, đơn phượng nhãn chung bắn ra sắc bén quang, trên tay bỏ thêm đem sức lực. A đương, ngươi đương tẩy quả táo đâu, xử nhẫm đại kính nhi làm gì, ngươi xem ta tay đều bị ngươi xoa đỏ. Lý Trường Hà đau thẳng kêu to, làm xong bảo thai lão đại, Hắn này thường rất chịu tiền Xuân Nga sủng hộ, giờ phút này thủ đoạn đột nhiên bị hắn nương hạ lực lượng lớn nhất xoa hồng toàn bộ, không khỏi hoán giận mà nhắc nhở nhẹ một chút. Bang tiền Xuân Nga không giống dĩ vãng như vậy đi hướng hắn, ngược lại chụp một trường, giọng căm hận nói: "Ngươi này thân nộn ra đều là quán gia tới, nhà ai tiểu tử cùng cái tiểu cô nương giống nhau mảnh mai? Xem ra về sau đến làm ngươi làm làm việc đập đập, bằng không về sau sao có sức lực bảo hộ muội muội?" Không trái lại bảo hộ ngươi phải." Thiên Xuân Nga tự nhủ nói thầm nói, "Nương, muội muội là cái tiểu khóc bao, còn không có chạm vào nàng liền khóc chít chít, ai dám khi dễ nàng a." Lý Trường Hồ thế huynh trưởng giải oan. "Lý Hà Hoa cái kia tiểu nha đầu quá xe trang, người khác cũng chưa chạm vào một tay đầu ngón tay, nàng thấy không ổn kính liền nước mắt lưng tròng, rất giống nhân gia khi dễ nàng giống nhau, còn sẽ ở đại nhân trước mặt quải công nhi cáo trạng, không dám trọc không dám trọc." Tiền Xuân Nga trừng mắt, một người một cái bàn tay, tóm được đầu lần lượt từng cái tới một chút. Ai nói Hà Hoa, nàng đều bao lớn lặc, không cần phải các ngươi bảo hộ. Nương nói chính là các ngươi phúc qua muội muội biết không? Về sau nhớ rõ bảo vệ tốt muội muội, đừng làm cho trong thôn nhãi danh nhóm duỗi móng đuôi. Tiền Xuân Nga nghiêm túc mà dặn dò hai nhi tử. Hai tuổi dưới Lý Hà Hoa xách ngón tay đầu đứng ở một bên, mở to mắt to tò mò mà nhìn hai cái ca ca ai huấn. Nương, ta đây lặc. Ta cũng muốn bảo hộ phúc qua muội muội tiểu cô nương đang đang chạy hai bước, túng chặt tiền xuân Nga ống quần thượng mụn vá hét lên. Tiền xuân Nga xem xét mắt nàng cái kia tiểu thân thể, thuận miệng liền phải lời nói nghẹn nghẹn. Thật ra mà nói, tiền xuân Nga cũng có tính toán của chính mình. Vừa rồi nghe song trượng phu về dị tượng phạm vi cùng tình huống miêu tả, nàng đánh giá thần tiền chuyển thế phúc khí nói không chừng cũng là có hạ độ, bị người sờ đi một phân thiếu một phân. Cũng không thể tiện nghi người khác. Người trong nhà dính dính phúc khí cũng liền thôi, nước phủ xa không chảy ruộng ngoài sao. Nhưng nếu là làm trong thôn những người khác sờ đi rồi, nhà bọn họ nhưng không châu ngồi khóc đi. Tiền Xuân Nga trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình cân nhắc có đạo lý, vội vàng tiến đến bên kia Triệu Phượng Tiên nơi đó cùng nàng cắn trong chốc lát lô thai. Sau một lúc lâu, Triệu Phượng Tiên sắc mặt nghiêm túc vài phần, trịnh trọng gật gật đầu. Đem hai cái chậu nước biên năm cái hải tử đều kêu lên tới. Trường Giang, Đào Hoa, các ngươi làm trong nhà đợi cháu đại ca đại tỷ, về sau nhất định phải mang theo các đệ đệ muội muội bảo vệ tốt Phúc Qua, đừng làm trong thôn mặt khác hải tử tiếp xúc Phúc Qua biết không? Triệu Phượng tiên nghiêm trang mà dặn dò nói. Phòng mau hải tử này khối trước giao cho trong nhà tiểu hải tử, đến nỗi trong thôn các đại nhân, có trong nhà đại nhân tới chú ý. Phòng cháy phòng trộm phòng bị cọ phúc khí. Bất quá việc này còn muốn cùng cha mẹ nói thượng vừa nói, không phải bọn họ ra bùn xịn, phúc khí liền nhiều như vậy. Nếu là đều bị cọ đi rồi, phúc ai nhưng làm sao? Đã biết, một đám tiểu lọ li ngửa đầu mở to mắt to ngoan ngoãn mà trả lời. Triệu Phượng Tiên cùng Tiền Xuân Ngan này hai cái đương nương mới vẻ mặt theo lý thường hẳn làm mà vừa lòng, đều lau tay, phóng minh muội năm cái đi nhà chính ngồi xong, chị em dâu hai bắt đầu đón cơm. Vương Nguyệt cầm nằm một ngày. Ngượng ngùng lại làm người trong nhà cho nàng đưa cơm đi vào, lúc này cũng đi lên, tiến phòng bếp hỗ trợ thịnh cơm. Triệu phượng tiên căn cứ nàng mới vừa sinh phúc hoa phân thượng, không làm nàng nhiều làm gì, làm nàng đem chính mình kia chén cháo đoan qua đi là được. Chị em dâu hai cái đều không phải kéo dài, thực mau liền đem đồ ăn tốt nhất, cả gia đình ngồi vây quanh ở nhà chính ở giữa đại bàn gỗ bên trên ăn biên nói. Đại tẩu tay nghề thật không sai, hôm nay cái cháo hạ uống lão nhị Lý trị phú cắn khẩu bắp cháo bên trong nấu đào thịt, không quên đối triệu phượng tiên vươn ngón tay cái. Triệu phượng tiên cười cười, đem mới vừa trưng tốt bánh bột bắp một người cấp đệ một cái phát đi xuống. Lý lao đầu làm một nhà chi chủ, đầu tiên bắt được bánh ngô, khiếp mắt nhìn nhìn, con dâu cả quả nhiên là cái khéo tay, bột ngô bánh bao trừng kim hoàng, mặt trên còn khảm táo đỏ. Cửa đánh hạ tới táo nhi, nấu cơm khi ta liền dùng thượng Triệu phượng tiên thuận miệng giải thích một chút. Lý lao đầu gật gật đầu, sẽ xuống mang táo kia khối nhét vào trong miệng, lại ngọt lại hương, hai năm cũng chưa ăn qua loại này mùi vị. Lý bà tử nếm nếm, cũng cho không tồi đánh giá. Triệu phượng tiên trên mặt mang theo một tia hồng, cha mẹ chồng khẳng định đối nàng tới nói so gì lời hay đều cường. Tiền Xuân Nga xoay chuyển trong mắt, đem rau trộn rau dại cấp cha mẹ chồng kẹp qua đi mấy chiếc búa. Cha mẹ, nếm thử cái này, ở cửa thải lý, hàng chứa tiên khí nhi đâu khẳng định đại bổ. Lý lao đầu dối chiếc đua muốn ăn một ngụm nhìn xem, bị Lý bà tử nhanh tay mà lấy chiếc đua đẩy ra. Hàng chứa Tiên Khí Nhi, kia đến cấp chúng ta phúc ăn. Lý bà tử vừa nghe Tiên Khí Nhi liền nghĩ đến bảo bối cháu gái đồ ăn, đều đến cho nàng lưu chữ, ai cũng đừng nghĩ đoạn. Tiên Xuân Nga, nương ai, tức phụ chỉ là tưởng lấy lòng các người, cũng tưởng tượng đại tẩu giống nhau đến ngày hai câu lời hay nghe à, nói bữa. Lý lao đầu vốn dĩ có điểm không cao hứng, vừa nghe nói là để lại cho trong nhà phúc hoa, há mồm răn rẻ nói lập tức lại nghẹn đi trở về, dôi tay lại lấy một cái bánh bột bắp. Ơn, cái này cũng khá tốt ăn, mang tiên khí nhi liền cấp cháu gái ăn đi. Nhưng mà, Lý bà tử từ đại gia trưởng khẩu hạ đoạt tới rau trộn rau dại, phóng tới nhà bọn họ phúc hoa bên miệng, nhân ra liền xem đều không xem. Vinh Cẩm nằm ở ta lót, đầu vừa chuyển, tỏ vẻ bảo bảo cự tuyệt. Đừng nói không phải tới gần nàng trực tiếp thôi phát cỏ dại đối nàng không gì dùng, đơn nói mặt trên còn quấy muối thô viên, liền không phải em bé thân thể có thể ăn. Nhà này 48 bốn ốc. Trong nhà Phúc Hoa không ăn, thậm chí không xem một cái, trên bàn người mặc mặc sau đều nhìn về phía Tiền Xuân Nga. Tiền Xuân Nga, nói bừa lập tức và mặt. Phúc Hoa không chịu hãnh diện ăn, kia khẳng định là rau dại bên trong không mang tiên khí nhi, bị ghét bỏ bái. Lý bà tử hư một tiếng. Thơi màu chiếc đũa đem rau dại thuận tay nhét vào chính mình trong miệng, một cái tay khác móc ra một mảnh đầy đặn cánh hoa, đưa đến tá lót đi. Lần này vinh cẩm tiếp được, phùng cánh hoa a o a o ăn thơm nước. Lý bà tử đắc ý mà nâng nâng mày, đem tá lót tiểu tâm mà thay đổi cái phương hướng ôm, làm trong lòng ngực bảo bồi cháu gái nằm càng thoải mái chút, mới vừa rồi tiếp theo ăn cơm. Năm cái tiểu gia hỏa ngồi ngay ngắn ở trên bàn một bên uống cháo một bên mở to hai mắt nhìn nghĩ đến phía trước nương đối bọn họ dặn do lập tức nhấc tay nói ngày mai đi cấp phúc qua muội muội tìm hoa tươi ăn chọc đến Lý bà tử liệt miệng bật cười liên tục khen bọn họ hiểu chuyện biết yêu thương muội muội không uổng công nàng đối bọn họ ân cần dạy bảo nói như vậy nhiều lần nha trên bàn cơm không khí kinh bọn nhỏ một gián đoạn hòa hoa lên Triệu Phượng Tiên một bên chiếu cố bọn nhỏ một bên còn muốn chiếu cố đàn ông trong tầm tay ăn uống vội thực Tiên Xuân nga thành thật xuối dưới Ngoan ngoãn ngồi ở trượng phu bên người, tính toán uống nhiều hai chén đảo thịt cháo. Vương Nguyệt cầm khỏe miệng tiểu tiểu. Nàng vẫn luôn an tĩnh mà ngồi ở chỗ đó, ôn ôn nhu nhu không nói lời nào, đem chính mình cùng trượng phu chiếu cô thực hảo, cháo cùng bánh ngô cũng chưa rơi xuống. Hai vợ chồng buồn đầu ăn nhiều, đều mau điền cái hơn phân nửa no rồi. Chờ đến ăn không sai biệt lắm, đại gia trong bụng đều có hóa, trước khi dùng cơm nói đến vấn đề lại bị một lần nữa để ra đi lên. Lý ra thôn ở vào trăm giảm dị tượng trung tâm, biến hóa nhất rõ ràng, sớm muộn gì bị người đi tìm tới, là giấu không được. Có một số việc đến trước tiên làm chút an bài mới hảo. Nhà ta Phúc Hoa sinh ra mang theo phúc vận, nhưng là thần tiên chuyển thế thân phận nhưng ngàn vạn không thể ra bên ngoài nói. Lý lao đầu nhăn ngâm đen mặt, nghiêm túc mà dặn dò cả nhà. Một nhà mấy khẩu sôi nổi gật đầu đồng ý, chuyện này cần thiết nghiêm túc đối đãi. Phía trên nổi bật chính nghiêm. Vạn nhất truyền khai bị bắt điển hình liền không hảo, cho dù thần tiên chuyển thế thân phận là thật sự, cũng phòng không được hồ đồ tiểu nhân quấy phá. Thừa dịp đều ở thời gian trống, triệu phượng tiên nhỏ giọng đem phía trước tiền xuân Nga một phen suy đoán nói. Phúc khí khả năng sẽ bị cọ đi cách nói vừa ra, Lý bà tử cùng Lý lao đầu đầu tiên khẩn trưng lên, phúc hoa hoa là nhà bọn họ bà bối, để cho người khác cọ đi phúc khí tính chuyện gì vậy. Kia không chúng, tuyệt đối không chúng. Lý bà tử ôm chặt trong lòng ngực ta lót, nhìn thoáng qua lão nhân. Lý lao đầu nghiêm lệnh cả nhà khán hộ hảo trong nhà phúc qua hoa, đừng giống mặt khác tiểu hài tử như vậy, dễ dàng liền cho người ta ôm, bằng không ai không thấy trụ liền phạt ai về sau không thể lại đụng vào phúc qua một đầu ngón tay, đem hắn bản thân phúc khí bổ thượng. Ngày hôm sau, toàn thôn người cơ bản đều biết dị tượng phạm vi cùng bàn ơn cho trình độ, Lý lao đầu cùng trong thôn lao thúc bá nhóm thương lượng lúc sau triệu tập toàn thôn người khai một hồi đại hội. Đại hội chỗ ngồi liền ở thôn kia đầu cốc tràng nơi đó, Lý Lao Đầu đứng ở trên đài cao gân cổ lên lớn tiếng nói chuyện. Các hương thân, năm nay là cái hảo mùa màng a có phải hay không? Trong đất được mùa, Lý Lao Đầu nói mặt mày hứng hảo. Phía dưới ngay sau đó vang lên một mảnh cổ động cười vang. Ha ha, cũng không phải là hảo mùa màng sao. Thần tiên chuyên môn cấp hảo mùa màng, hoa màu mới vừa gieo đi liền chín. Cây ăn quả một đêm qua đi liền mãn chi đầu chấm áp áp. Nhưng là đâu, nếu muốn đem được mùa trái cây kéo về chúng ta kho lúa, còn phải ta cố gắng một chút màu chóng đem thành thục lương thực thu một chút, chạy nhanh lại trồng lại thượng này một quý hoa màu, hảo cấp tổ chức báo cáo kết quả công tác. Các hương thân, như vậy ăn bài, các ngươi nói, có nguyện ý hay không? Lý lao đầu cao giọng hỏi. Nguyện ý. Nguyện ý. Thu lương thực. Thu lương thực. Phía dưới các thôn dân tình cảm quần chúng sôi trào, mỗi người xoa tay hầm hè hận không thể lập tức chạy đại làm một hồi, đem lương thực chạy nhanh thu hồi thương. Đợi cho lại trồng lại một vụ, gác ở đàng kia chậm rãi trưởng cấp công xa xem, thần tiên đưa lúc này đây được mùa chính là bọn họ chính mình. Xem kia trong đất hoa màu quả lớn chống chất, sản lượng không thấp lạc, thu hồi tới bảo quản lý ra thôn năm nay này một năm ăn uống không lo. Nói không chừng đến cuối năm còn có thể làm cái phong cảnh nhi nữ kết hôn, qua cái hảo năm Lý. Lý ra thôn thôn dân tập thể Mỹ tư tư, mặc sức tưởng tượng được mùa sau đốn đốn ăn no ngày lành. Hảo, kia ta liền bắt đầu làm. Lý lao đầu ra lệnh một tiếng, Lý trị quốc tam huynh đệ đứng núi chịu xào, sách theo lười hái khiêng cái quốc hùng dũng ai vệ liền xuống đất đi. Các thôn dân theo sát này thượng, trong tay không ra hỏa chạy nhanh về nhà lấy ra hỏa cái. Có công cụ nơi tay lập tức đuổi theo đi, cái cỏ ồn nào cơ bản toàn thôn người đều chiều hai đầu bờ ruộng rung đi. Quản sự tộc thúc tộc bá nhóm cầm vợ cùng bút lông, cho mỗi cái bắt đầu làm việc người phân phối nhiệm vụ, làm xong còn phải nhớ công điểm. Lương thực là muốn trước thu được trong thôn kho lúa bên trong, lúc sau dựa theo các gia công điểm nhiều ít phân phối theo lao động, nhiều làm nhiều đến, coi như tương đối công bằng công chính. Lần này liên quan đến đến về sau nhật tử có thể ăn được hay không cơm no vấn đề, lại không ai dám cỏ tới cỏ lui mà tốn thời gian kéo dài công việc, đều móc ra sức lực làm khí thế ngất trời. Mặt khác còn có lớn tuổi thúc bá nhóm ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng trong coi, tưởng lười biếng một khi bị bắt được, không chỉ có mất mặt còn muốn ai hấn, gặp được cái tính tình táo trưởng bối, không nói được còn muốn ai thượng vài cái măng xào thịt. Lý nhị thúc đừng nhìn tuổi không nhỏ. Ở tộc thuốc tộc bá nhóm trước mặt kia cũng là không dám gian dối thủ đoạn. Ngày xưa kéo dài công việc thủ đoạn nhỏ đều không để, vì nhiều tránh điểm công điểm, nhân cơ hội đa phần lương thực, đại nhân nhà hắn tiểu hài tử đều xuất động. Nhưng là cho dù một toa già trẻ đều bắt đầu làm việc làm việc, bọn họ cũng không lý lao đầu đàn ông bốn cái làm được mau làm được nhiều. Lý nhị thuốc từ nhỏ mạch khoa chui ra đầu, nhìn trộm ngắm ngắm cách đó không xa tay chân lanh lệ đại ca một nhà. Rõ ràng ngay từ đầu đều là từ hai đầu bờ ruộng bắt đầu cắt mạch, hiện tại nhân ra đều siêu nhà bọn họ một mảng lớn. Phải biết rằng lần này công điểm là dựa theo thu hoạch lúa mạch trọng lượng tới tính, mỗi mẫu lúa mạch non liền loại nhiều như vậy, cắt diện tích đại kia trọng lượng đương nhiên là có thể nhìn ra tới. Phi, lão đại một nhà liền cùng hoa con thỏ giống nhau, ngày chính là mau Lý nhị thuốc oán hận mà thoá một ngụm, dôi chân đạp một chút bên cạnh rong rong dài dài nhà mình như tử. Ngươi mẹ nó cấp lao tử làm nhanh lên. Nhìn xem ngươi đại bá ra, đều đuổi kịp và vượt qua chúng ta lao đại xa, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Căm giận ra một hơi, Lý Nhị Thúc còn tưởng lại đá một chân, bị hắn bà nương ngăn cản. Ngươi đánh hắn làm gì, khí nhi không thuận liền hướng ta trên người ra, đánh chết chúng ta nương hai, ngươi liền chính mình một người qua đi. Nhị thẩm tử nhào qua đi ôm lấy Lý Nhị Thúc đuổi, che chở nhi tử đối trượng phu sạc nói. Lý trí cường tránh ở mẫu thân phía sau nhè răng niết miệng, xoa xoa bị đá địa phương vì chính mình hoàn khuất. Cha, nhân ra ba cái huynh đệ lý, nhà ta theo ta một cái, có khả năng quá nhà bọn họ sao, ngươi làm gì vẫn luôn cùng đại bá già so tới so lui. Lại so bất quá, mỗi lần đều bản thân giận dỗi, tự tìm khổ ăn. Lý nhị thuốc xem xét nhi tử ma cán dường như thân mình, si một tiếng kinh miệt, một trọi một ngươi cũng không gì tính toán trước, liền ngươi. Liền nhân gia trị dân đều so ra kém, lao tử cả đời anh minh đều hủy trên người của ngươi. Lý trí cường bị hắn tổn hại suốt súc cổ, lý Chí dân tên kia mặt ngoài thoạt nhìn khiêu thoát khờ ngoan, đánh nhau lên lại là cái không muốn sống loại, hắn nào dám cho ca. Nhị thẩm tử thấy con trai độc nhất chịu ủy khuất, không làm, cùng lý nhị thuốc la lối khóc lóc. Ngươi nói gì lời nói? Ngươi ghét bỏ ta chưa cho ngươi nhiều sinh nhi tử sao mà, ta liền biết ngươi khẳng định vẫn luôn nhớ thương. Chuyện này chúng ta không để yên. Lý nhị thuốc chiều bốn phía nhìn nhìn, phát hiện đã có người bắt đầu hướng bên này chi lăng lỗ thai nhìn náo nhiệt, chạy nhanh rút ra chân, thầm mắng một câu cách nhìn của đàn bà. Hắn đi xa một chút, không hề phản ứng nhà mình hồi nháo bà nương, bắt đầu tiếp tục cắt lúa mạch. Lý trí cường thấy hắn cha không mắng hắn, gây yếu trên mặt cười rộ lên, thuận tiện tún tún con mẹ nó góp áo. Nhị thẩm tử lăn lộn động tác dừng lại, lén nhìn nhìn bạn già nhi dáng Hướng nhi tử gật gật đầu, sau đó, nàng xoay người một lần long lóc bỏ dậy, cấp nhi tử lau mồ hôi, dùng mũ dơm phiến quạt gió, còn ý thủy, hầu hạ một lát, mắt thấy trông coi tộc bá hướng bên này nhìn qua, mới quay đầu lại tiếp theo làm việc. Nhi à, mệt muốn chết rồi đi, ngươi nhìn không nghỉ ngơi điểm, trở về nương cho ngươi hạ hạt mẹ diệp mỉ sợi ăn. Nhi thẩm tử một bên làm việc, một bên còn không quên đau lòng nhi tử. Nàng liên này một cái bảo bối nhi tử, mệt muốn chết rồi ai cho nàng dưỡng lao tống chúng a? Lý Chí Cường có điểm không kiên nhẫn, tránh ở con mẹ nó bóng dáng hại trốn công, còn đoán giận nói, nương, ngươi lại nhảy cái gì lặc? Chạy nhanh làm việc đi, đừng thấu không đủ công điểm. Lý Chí Cường nhìn nhìn bên kia tức phụ, nghĩ nương nhiều làm điểm, tức phụ là có thể nhẹ nhàng một chút, buổi tối có phải hay không có thể nhiều thưởng hắn mấy cái hòa nhã? Nhi tử tiểu tâm tư. Nhị thẩm tử một chút không phát hiện, bị lý trí cường hoán sau, quay đầu răn rẽ khởi con dâu. Cọ sát gì đâu, còn không chạy nhanh làm việc, hôm nay cái nếu là thấu không đủ công điểm, buổi tối ngươi cùng ngươi kêu buổi tiền hóa cũng đừng ăn cơm. Một đám làm háo lương thực không được việc. Tiền Xuân Kiều thấp túi đầu, trên tay xả lúa mạch tốc độ nhanh hơn, lòng bàn tay sớm đã hổng toàn bộ một mảnh, ngoài miệng cũng khát làm ra, trên đầu nhiệt thấm mồ hôi nhưng mà lại không dám dễ dàng hé răng hoặc là nghỉ ngơi. nàng trên lưng còn dùng dây thừng tử cong nửa tuổi đại khuê nữ khóa lại phá bố gầy yếu giống cái tiểu lao thử. phía trước còn nhỏ thanh khóc lóc có điểm động tĩnh. này trong chốc lát không biết là bị phơi hôn mê vẫn là ngủ rồi. đã không thanh. đã biết, nương. thiên xuân kiều lên tiếng, ngó mắt đối diện thoải mái dễ chịu trưởng phu. lý trí cường hơi há mổm, cuối cùng chưa nói gì. thiên xuân kiều bĩu môi trong lòng oán hận nói gì đều cùng người Lý Đại đội trưởng ra so chỉ là nhân phẩm đều kém nhân ra cách xa và giảm không đến so Lý lao đầu bên kia đồng dạng là cả nhà đều kết cục mấy cái tiểu nhân cũng theo tới được mua thời khắc tiểu học bên kia tạm thời thả mấy ngày giả Lý lao đầu mang theo ba cái nhi tử ba bá bá ngầm mà cắt lúa mạch tay chân nhanh nhẹn kia tốc độ người bình thường không đội kịp đàn ông bốn cái không đến một lát là có thể phóng đảo một tảng lớn Vương Nguyệt Cầm cũng ở, rốt cuộc tránh công điểm cơ hội, nàng là luyến tiếc buông tha. Cho nên ở cứ cũng không ngồi, người nhà quê nào có như vậy tiểu khí, nằm trên giường nghỉ ngơi một ngày một đêm đã không tồi. Chị em dâu ba cái tụ tập đến một bên, ba người cùng nhau song song đi phía trước cắt, lẫn nhau chiếu ứng, tuy rằng so ra kém các nam nhân, tiến độ lại cũng không chậm. Gian Tầm khi cân, các nàng ba so lý nhị thúc ra bốn khẩu tử cắt còn nhiều, thiếu chút nữa khí Oai nhị thẩm từ miệng Người trong thôn vây quanh đương cái chê cười nghe, nhị thẩm tử tự giác né mặt, đuổi đi tiền Xuân Kiều đánh. Nói là bị nàng bồi tiền hóa khuê nữ liên lụy, bằng không trong nhà bốn người sao mà so ra kém người ba cái đàn bà. Tiền Xuân Kiều cũng không phải xuẩn đứng ở chỗ đó bạch bị đánh, sẽ trốn đến lý trí cường phía sau, làm hắn thế hai mẹ con đỉnh bàn tay. Mọi người xem lắc đầu, tan tầm đều về nhà ăn cơm đi, buổi tối còn muốn đánh đèn làm việc lặng không rảnh xem bọn họ lăn lộn ngủ quáng kia ba người truy truy đánh đánh tới cửa nhà đụt tới ngồi ở dưới cây đào nhàn nhã mà chính hùng cháu gái Lý bà tử Vinh Cẩm bị lá cây gian rơi xuống hoàng hôn phơi đến ấm áp lại bị ôm nhẹ nhàng lắc lư thoải mái đến độ sắp ngủ đi qua nửa ngủ nửa tỉnh gian nghe được một trận ồn ào tức giận mắng ồn ào đến Vinh Cẩm mở mắt ra mê mang mà nhìn nhìn các ngươi lộng gì lặc muốn đánh nhau về nhà đánh đi đừng xảo ta tiểu cháu gái ngủ Lý bà tử thấy nàng tỉnh, một bên cho nàng cái hảo tiểu chăn hống tiếp tục ngủ, một bên chiều nhị thẩm tử bên kia nói. Vinh cẩm không nghĩ ngủ, đầu vươn lui tới ngoại xem, nhìn thấy cách đó không xa xé rách ba người. Hai nữ nhân cùng một cái nam nắm ở một hối, như là ở đánh nhau. Chẳng qua, trong đó một người tuổi trẻ nữ nhân trên lưng, phá bố bên trong lộ ra khuôn mặt nhỏ, thanh màu đỏ thâm hồng, vừa thấy liền không bình thường. a ta đi mau cứu người nột, xem kia tiểu hài nhi. Vinh Cẩm đột nhiên vịch lên, khiến cho Lý Bà Tử chú ý sau, a a chỉ vào kia ba người phương hướng. Đại tẩu tử, không phải ta nói, ngươi quản nhẫm nhiều làm gì, lo chuyện bao đồng nhị thẩm tử vai miệng rối hồi. Lý Bà Tử không lúc đó cùng nàng bẻ xả, nàng bị Vinh Cẩm dẫn phát hiện cháu dâu trên lưng hài tử không thích hợp nhi, lập tức thay đổi mặt. Nhị thẩm tử còn tưởng rằng nói qua nàng, Đang muốn lại dỗi thượng vài câu xả xả giận, liền nhìn đến Lý bà tử trực tiếp giết lại đây. Đại Tẩu tử, ngươi làm gì? Muốn đánh nhau sao mà? Nhị thẩm tử lập tức túng, chân mềm mà sau này lui. Ta phi, nhị bà nương, nhà ngươi cháu gái đều mau bị buồn đã chết, ngươi còn có nhàn tâm hạt nói nhau nhau, lăn một bên đi. Lý bà tử một tay lược khai làm ầm ý nhị thẩm tử, giữ chặt tiền xuân kiều lập tức hướng thông gió chỗ đi. Tiền Xuân Kiều nghe xong nàng lời nói, dỡ xuống hài tử vừa thấy, lập tức khóc lớn lên. Nửa tuổi đại hài tử cả người đỏ bừng, đặc biệt là trên mặt, lại hồng lại thanh lại tím, mắt thấy mau không được giống nhau. Lý trí cường lại đây nhìn thoáng qua, bị dọa đến liên tục lui về phía sau. Nhị thẩm tử lại căn bản không quan tâm, xem đều không xem một cái, nói con dâu nương hai là ngôi sao chổi, lôi kéo nhà mình nhi tử hồi viện, phanh mà đóng cửa lại. Đã chết liền chạy nhanh trốn đi, đừng ở cửa nhà chọc đen đuổi. Nàng ở trong viện hô một tiếng, theo sau liền lách cách lang càng không biết đang làm cái gì. Đại đương, ta hải tử tiền Xuân Kiều chỉ có thể chiều Lý Bà Tử cầu cứu. Lý Bà Tử nhanh chóng quyết định dẫn người về nhà, trước đem vinh cẩm gác xuống phóng hảo, rồi sau đó đánh tới lạnh leo nước giếng, cấp buồn không biết nhiều ít thời điểm tiểu nữ anh không ngừng lau. Tiền Xuân Kiều ở một bên chân tay luôn cuống mà hỗ trợ. Nước mắt ảo ảo mà lưu. Vinh cẩm ngồi ở cửa sổ tre, chu vi mềm mại tràn, đầu vừa vặn tốt có thể nhìn đến bên kia tình huống. Kia tiểu hài tử nhìn qua bị buồn lâu rồi, nghẹn nghiêm trọng, Lý bà tử bận rộn một lát, tốt xấu đem trên người nàng xanh tím rút đi một ít. Tiền Xuân Kiều mắt thấy còn không tốt, sắp đem nước mắt muốn đi thỉnh trong thôn đi chân trần lang trung tới, bị Lý bà tử kéo lại. Hắn đi huyện thành thượng kia gì tiến tu ban đi, người tìm không ra. Băng không vừa rồi liền đi tê kia làm sao? Nàng mới nửa tuổi a còn như vậy tiểu liền tiền xuân kiều nằm xoài trên trên mặt đất, bụng mặt ai khóc. Tuy nói hài tử là cái bị bà bà ghét bỏ khuê nữ, nhưng kia cũng là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ một miếng thịt a liền như vậy không có, giống ở nàng trong lòng cắt một đau giống nhau đau. Lý bà tử thở dài, tiếp tục trên tay trà lau động tác, quay đầu gian nhìn đến bảo bối cháu gái ngồi ở sọt tre lý chính nhìn bên này. Bên cạnh đường vài miếng cánh hoa nhi, lý bà tử thân hình dừng một chút, nhìn nhìn lại nằm xoài trên chô đó khóc đến thương tâm cháu dâu, do dự lúc sau, nàng hướng trong lòng ngực xem xét, móc ra một mảnh nhi tới. a a, Dừng tay! Đó là ta đồ ăn! Vinh cẩm a a kêu, hai tay chụp phủi sọ so tre, không biết từ chỗ nào tốn ra một cây dài rộng bạc hà thảo, chiều lý bà tử phương hướng đệ đi. Lý bà tử trừng mắt nhìn bảo bối cháu gái này một loạt động tác, lập tức quay đầu nhìn hạ tiền Xuân tiểu phát hiện nàng còn ở lo chính mình thương tâm, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tới, Xuân tiểu người trước cấp hải tử xoa, đại nương ta đi tìm điểm đồ vật tới. Lý bà tử đem tiền Xuân Kiều kéo tới, khăn mặt nhét vào nàng trong tay. Thiên Xuân Kiều nghẹn ngào gật gật đầu, một lần nữa đi đánh nước lạnh. Lý bà tử sấn cái này thời gian trống. Ba bước cũng làm hai bước đi đến sọt tre trước mặt, cùng sọt Vinh Cẩm tới cái mắt to đối đôi mắt nhỏ. A, Cho ngươi, trả ta đồ ăn. Vinh Cẩm đệ ra tay thượng lục biến thành màu đen dài rộng bạc hà diệp, mắt lạnh hơi thở phiêu tán khai, chung quanh phiếm bạc hà thảo thanh hương, làm người cảm giác lạnh cam cam. Cái này có thể hành. Lý bà tử tiếp nhận đi nhìn nhìn. A, Vô nghĩa, không được cho ngươi làm gì. Vinh Cẩm tiếp tục thò tay cung nàng muốn chính mình thần lực bổ sung nguyên. Mẹ nó hoa trên giường hữu dụng cánh hoa liền như vậy điểm, lại nhường ra đi một mảnh còn có để mở ra tiên phủ. Lý bà tử khó được cùng nàng tư tưởng đồng bộ, xem đã hiểu nàng ý tứ. Hắc, ta cháu gái thật thông minh, nột, cho ngươi cầm. Lý bà tử đem trong lòng ngực tồn cánh hoa toàn móc ra tới bỏ vào sọt tre. a vinh cẩm chỉ chỉ trên bàn đá tiểu nữ anh. Đừng nét mực. Chạy nhanh cứu người đi, tốt xấu cũng là một cái mệnh a Lý bà tử lấy thượng bạc Hà Diệp vội vàng qua đi, trước xe xuống mấy khối hướng hải tử tay chân nhị so đuổi căn chỗ chờ địa phương dùng sức sát, lại tê chất lòng ra tới, cùng thủy đoái huy đi xuống. Hải tử nửa chết nửa sống, muốn nói dùng bình thường bạc Hà Diệp chiếu phương pháp sản xuất thô sơ tử như vậy làm, kia không nhất định có thể hành. Nhưng là lý bà tử đối thần tiên chuyển thế cháu gái tin tưởng không nghi ngờ. Trong tay bạc hà xuất từ bảo bối cháu gái tay, khẳng định bất đồng phàm vật, cứu một cái tiểu hài tử không nói chơi. Quả nhiên, chờ đến tiền Xuân Kiều để tới một thùng mới vừa đánh nước giếng khi, liền này một lát công phu, trên bàn đá tiểu nữ anh đã không còn phiên tròng trắng mắt, trong miệng bọt mép cũng không có, cả người xanh tím toàn tiêu đi xuống. Chính là trên người còn có chút hồng, lý bà tử rỗi tay sờ soạn, cảm giác có điểm phát sốt Hảo, hai tử xuyên quá khí. Chờ thiêu lại răng xuống, người liền không chuyện gì. Lý bà tử hoan khẩu khí nói. Tiền Xuân Kiều Trinh lăng qua đi đại hỉ, thùng gỗ quăng mà một chút ngã trên mặt đất, nước giếng chạy đầy đất không rảnh lo quảng, vội vàng chạy tới xem. Phát hiện nàng khuê nữ thoạt nhìn quả nhiên không có vừa rồi như vậy nghiêm trọng, đôi mắt mở to mở to hợp hợp có tinh khí thần nhi, cũng không phải là sống lại. Đại nương, cảm ơn, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, Ta đứa nhỏ này tiền Xuân Kiều ôm hải tử lại khóc lại cười nói cảm ơn. Lý bà tử vây vây tay, làm nàng đem hải tử bồng một lần nữa đánh một chậu nước, hướng trong bỏ thêm điểm bạc hà nước. Sau đó đem hải tử bỏ vào trong bùn lại giặt sạch một lần tám, song sau cũng không cần lau khô, liền đặt ở trên bàn đá lượng, cho nàng hạ nhiệt độ. Tiền Xuân Kiều liếc mắt một cái không tồi mà nhìn, trên mặt rốt cuộc có điểm vui mừng. Lúc này đại môn mở ra, Lý lao đầu mang theo một đám đại nhân tiểu hài tử tan tầm đã trở lại. Bọn họ so các thôn dân đi vãn, trước đêm hôm nay trong thôn cắt lấy lúa mạch vận đến sân đập lúa mới trở về. Nhìn đến có người ngoài ở, tiến vào toàn ra ngẩn người. Sao hồi sự? Lý lao đầu hướng trong viện nhìn quét một vòng hỏi. Làm cho tiền xuân kiều mặt, Lý bà tử chỉ nói là cháu gái bị buồn quá khí, các nàng mới vừa cứu giúp lại đây, hiện nay chính cấp tiểu hài tử hạ nhiệt độ đâu toàn ra người nghe hù một tiếng, vây qua đi nhìn nhìn, nửa tuổi đại tiểu nữ hoa gầy gầy nhược nhược không hai lượng thịt, tay chân tế doa người, theo chân bọn họ ra phước qua so sánh với quả thực như là từ dân chạy nạn chạy ra. sao như vậy gầy lý, dưỡng không dưỡng sống lý trị dân thuận miệng nói thầm một tiếng. nhị ca lý trị phú giã hắn một chút, đem người kéo đi, cùng cha mẹ báo bị nói là đi cửa đánh quả táo đi. lý trị quốc đơn giản mang theo trong nhà năm cái hài tử đi trích quả đào ăn quả thượng trái cây cùng trong đất hoa màu giống nhau, cũng muốn chạy nhanh thu hồi tới. Triệu phượng tiên cấp vương nguyện cầm sử cái ánh mắt, hai người cùng đi phòng bếp làm cơm chiều. Đến nỗi tiền xuân Nga, nàng tác tiến lên lôi kéo tiền xuân kiều tay, thở dài vỗ vỗ. Tỉ bị như vậy một tan ủi, tiền xuân kiều nước mắt lại ngăn không được, đầy bụng ủy khuất tưởng nói. Các nàng hai đều là tiền ra loan gả tới, hướng lên trên số một số cũng là cùng căn liền chi thân thích ngày thường gặp mặt lấy tỉ mọi tương xứng. Có phải hay không nhị thẩm tử lại làm khó dễ ngươi tiền xuân Nga thấp giọng hỏi nói, lại nói, hài tử lại đại điểm thì tốt rồi, chờ nàng có thể chạy có thể nhảy, ngươi lại hoài thượng một cái, sinh hạ nhi tử lấp kín kêu lão bà tử miệng. Tiền xuân kêu hút cái mũi gật đầu, hai chị em ngồi ở chỗ đó một bên coi chừng hài tử vừa nói tư mật lời nói. Lý bà tử bên này ở vừa rồi bận việc một hồi, chính thu thập thùng cùng bồn nhi. Làm lý lao đầu đi đậu bảo bối cháu gái chơi, bồi trò chuyện. Lý lao đầu xoa nhẹ đem mặt, thoát lại nghiêm túc biểu tình, sắc mặt ôn hòa mà đi đến Vinh Cẩm trước mặt. Bảo bối tôn tôn, têu ra ra lý lao đầu cầm cánh hoa dụ hông nói. Vinh Cẩm dùng ngây thơ mắt to liếc mắt nhìn hắn, miệng nhỏ mở ra như là muốn kêu bộ dáng. Sấn này chưa chuẩn bị một phen đoạt qua cánh hoa ngậm ở trong miệng. Ngươi bốn tám bốn ốc, làm một cái còn sẽ không nói em bé Tiêu ra ra. Lý Lao Đầu, tiểu cháu gái vừa rồi là đối hắn trợn trắng mắt đi. Hắn còn ở đàng kia hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi, Lý bà tử ở một bên phụt cười khai. "Ha ha, phụ qua thông minh đâu, làm ngươi ở đàng kia khoe khoang. Xem lão nhân ngày thường nghiêm túc đứng đắn hình dáng, còn không phải ở nàng bảo bối cháu gái trong tay nhợ tài. Không phải nói mới sinh ra mấy ngày tiểu hài tử xương cốt mềm sao? Tiểu tôn tôn sao như vậy đại kính nhi?" Có thể từ trên tay hắn tún đi cánh hoa, Lý lao đầu nghi hoặc. Lý bà tử đi vào một bước nhỏ giọng nói, ta cháu gái có thể là người bình thường sao. Người cũng không nghĩ. Đưa qua đi một cái hai người đều hiểu ánh mắt. Lý lao đầu vẻ mặt tán đồng gật đầu. Vinh Cẩm ngồi ở sọt tre an tĩnh mà gặm cánh hoa, đối với bọn họ nói những lời này đó tự động lọc rớt. Nếu nói ngay từ đầu nàng còn nghe nhiều ngượng ngủng, chờ đến nghe được nhiều nghe nị. Cũng thành thói quen bái. Lý lao đầu xem nàng ở đàng kia phồng lên miệng nhỏ không ngừng ăn, còn ái sạch sẽ, trên tay trên mặt phàm là dính điểm nước suốt liền á á kêu nhường cho lao lao, bằng không liền nắm người không bỏ. Lý lao đầu hiếm lạ mà sờ sờ nàng đầu nhỏ, phía trên tóc máu nồng đậm đen nhánh, vừa thấy chính là cái mỹ nhân vôi. Nơi này sao có cây bạc hạ thảo. Lý lao đầu vây quanh sọt tre chuyển động khi... Phát hiện sau lưng đột ngột toát ra tới kia cây thiếu đầu lục bạc hà. Đêm đó thần tích dưới trong viện lớn lên Thảo đã sớm rút sạch sẽ, nhà chính cửa mà lại áp thực thật, sao lại toát ra tới một cây. Còn lớn lên như vậy phì. a Vinh cẩm lên tiếng, tỏ vẻ mặc kệ chuyện của nàng, đó là người khác làm, thật ác. Lý bà tử nghe được hắn nói lập tức chạy tới, đem bạc hà Thảo nhổ tận gốc, xoay người che lấp tàng vào phòng đi. Ra tới khi cấp lý lao đầu đánh cái thủ thế, tỏ vẻ sau đó lại nói. Tiền Xuân Kiều ở cách xa, không phát hiện lý bà tử làm gì, chỉ nhìn thấy đại bá đại nương vây quanh nhà bọn họ tiểu cháu gái hiếm lạ không được. Khuê nữ sinh ở nhà các ngươi thật là có phúc khí. Nhị lao đều không trọng nam khinh nữ còn sủng. Thiên Xuân Kiều vẻ mặt hâm mộ. Tiền Xuân Nga tưởng lời nói lập tức nghẹn ở cổ họng, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn bị cha mẹ hống cười phúc qua, lại quét mắt cửa. Hai tuổi đại tiểu khuê nữ hà hoa đang ở chỗ đó bị sai xử, hữ hự mà làm việc đâu, đại tẩu gia đào hoa cũng không ngoại lệ. Hai loại rõ ràng khác biệt đánh ngộ, làm tiền xuân Nga không chế không được mà khỏe miệng chịu chịu. Không phải sinh ở nhà bọn họ có phúc khí, là có phúc khí người đầu thai ở nhà bọn họ. Chờ đến trên bàn đá tiểu nữ hoa không thế nào thiêu, cũng lập tức mò đến cơm điểm. Trong phòng bếp đã khói bếp lượn lờ, cơm canh mùi hương nhi phiêu tán ra tới. Tiền Xuân Kiều không thật nhiều đãi, bế lên hài tử chuẩn bị về nhà. Tiền Xuân Nga thích hợp giữ lại hai hạng, tưởng nói ăn một bữa cơm lại về đi, nhưng là trong nhà lại không phải nàng làm chủ, lời này đến bên miệng cũng nói không nên lời. Tiền Xuân Kiều lý giải mà xua xua tay cự tuyệt. Lương thực vẫn luôn là quý giá, chính là hiện giờ được mùa, nhưng phía trước còn hoang hồi lâu đâu, sao có thể tùy tiện đưa cho người ngoài ăn uống. Tiền Xuân Nga đưa nàng ra cửa. Trở về gặp đến Triệu Phượng Tiên cùng Vương Nguyệt Cầm đã bắt đầu hướng nhà chính trên bàn bãi cơm. Lý bà tử lại mang theo một cây màu xanh lá đồ vật vào phòng bếp. Nương đi làm gì? thiên Xuân Nga hỗ trợ bãi chiếc đũa lặng lẽ hỏi. ngày thường trong nhà tam cơm đều là ba cái chị em dâu thay phiên hoặc một khối làm. Lý bà tử rất ít đi phòng bếp. Nhưng là nàng quản nhà chính lương nga tủ, mỗi đốn dùng nhiều ít mặt nhiều ít mễ đều là từ nàng chỗ đó ước lượng hảo lấy ra tới. Nương nói làm canh cho đại gia giải giải lao. Triệu phượng tiên cười trở về câu. Tiền xuân Nga đơn phượng nhãn lóe lóe, chờ chờ lát nữa xem hạ bà bà chuyên môn xuống bếp làm cái gì canh. Chị em dâu ba cái đem đồ ăn dọn xong, lý bà tử canh cũng thực mau bưng lên bàn. Thanh lượng lượng rau dại canh, khi có thể chiếu gặp người ảnh nhi, làm tưởng thâu sư học nghệ tiền xuân Nga có điểm thất vọng. Con tưởng rằng là gì dược thiện tử hảo canh lý, tốt xấu có thể đi theo học một tay. Kết quả thế nhưng là cái này. Trở về ăn cơm. Lý bà tử một tiếng thét to, bên ngoài làm việc đại nhân tiểu hài tử phần phật chạy vào. Trích tốt đào nhi táo nhi trước đôi ở cái kỳ, đại gia giặt sạch tay vây đến bên cạnh bàn ăn cơm chiều. Bởi vì hôm nay làm việc nặng, cơm chiều làm so ngày hôm qua thật sự. Lạc tốt bột ngô rau dại bánh trang một bánh bao xọn khoai lang đỏ cháo nấu lại trù lại lạ, bù công anh, rau sam trở rau dại điều thơm nước ngon miệng. Mấy cái tiểu hài tử một dính vào chén liền tây khò khẽ khai ăn, các đại nhân vừa an biên nói chút ban ngày bắt đầu làm việc đề tài, không khí hỏa thuận vui vẻ. Tiền Xuân Nga uống tới rồi Lý Bà Tử chuyên môn nấu canh, cảm giác uống xong đi một ngụm, mắt lạnh khí nhi sông thẳng chán, nháy mắt thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh. Nương, ngươi đem bạc hạ cái nút. Như vậy cái mạnh mẽ, thả nhiều ít ta. Lý Bà Tử gật đầu, bưng canh rót một chén, nói, tìm thứ tốt cho các ngươi bổ bổ. Đây chính là từ phúc qua trong tay moi ra đồ vật, tiện nghi bọn họ. Vì thế, Lý Bà Tử trộm ở cánh hoa thượng lao đường trắng, bồi thường tổn thất quá độ bảo bối cháu gái. Tạ lót, vinh cẩm cầm trở nên ngọt nhị nhị cánh hoa có điểm vâu ngữ cứng họng. Tiền Xuân Nga bị Lý Bà Tử đương nhiên ngữ khí ngạnh ở, ta đọc sách thiếu, bà bà ngươi nhưng đừng gạt ta. Bạc hà đầy khắp núi đồi đều có, có thể là gì thứ tốt, còn bổ, bổ. Tiền Xuân Nga buông canh chén, cảm giác uống một ngụm có thể nâng cao tinh thần đến hướng đông, đừng nghĩ lại đi ngủ. Lý Bà Tử lập tức chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tiền Xuân Nga dọa, chạy nhanh bưng lên chén lộc cục lộc cục toàn rót đi xuống. Mặt khác mấy người cũng không hai lời, đều ở Lý Bà Tử nhìn chăm chú hạ uống hết, sau đó tiếp tục ăn cơm nói chuyện hiếm. Các ngươi có hay không nghe được cái gì thanh nhi? Lý trị dân thính hay, như là nghe được kêu cửa thanh. Đại gia nghi hoặc mà dừng lại câu chuyện, tiên tĩnh sau thật sự rõ ràng mà nghe được khóc tiếng la, ngay sau đó là phanh phanh gõ cửa thanh. Lý trị quốc đứng dậy đi viện ngoại đứng trong chốc lát, trở về nói là cách vách đường đệ tức phụ ôm hài tử bị nhốt ở ngoài cửa, nhị thẩm tử không cho khai. Kia chẳng phải là từ nhà chúng ta sau khi trở về đã bị nhốt ở bên ngoài. Lý trị phú kinh ngạc. Hà là, nhị thẩm tử thật tàn nhẫn, đem con dâu cùng ôm yếu cháu gái đều nhốt ở bên ngoài. Còn không cho ăn cơm, nhị thuốc cùng đường đệ đều không giúp đỡ nói một câu, ai? Lý trị quốc cảm thán. Nương tiền xuân Nga có điểm lo lắng, do dự mà nhìn về phía Lý bà tử. Lý bà tử chuyên tâm hống tiểu cháu gái, như là không nghe được. Lão nhị ra, đi đem người kêu lên tới nhà ta ngồi một lát, buổi tối còn muốn làm việc đâu, còn mãi hải tử, không ăn cơm sao hành. Lý lão đầu lên tiếng. Tiền xuân Nga cao hứng mà ai một tiếng. Lập tức đứng dậy đi gọi người. Lý Trị Phú cùng nàng cùng nhau, hai người thực mau đem đôi mắt xương đỏ Tiền Xuân Kiều kéo lại, tính cả nàng trong lòng ngược hài tử. Triệu Phượng tiên mặt khắc cầm một cái ghế cùng một phần chén đũa lại đây, cấp Tiền Xuân Kiều nương hai thịnh hảo khoai lang đỏ cháo, liền đặt ở Tiền Xuân Nga bên cạnh vị trí. Tiền Xuân Kiều ngượng ngùng mà chối từ hai hạ, cuối cùng ở Lý Bà Tử xua tay hạ ngồi chỗ đó. Đại gia cũng không hỏi vừa rồi nàng bị nhốt ở viện môn ngoại sự tình. Kia đều là người ta ra sự, bọn họ có thể xem ở thân thích phân thượng tiếp tế một bữa cơm, lại quản không được nhà của người khác vụ sự. Thiền Xuân Kiều bởi vậy nhẹ nhàng thở ra, tránh cho xấu hổ. Ở người ngoài ra cỏ ăn cỏ uống, tiền Xuân Kiều cũng không dám bung ra bụng ăn, chỉ liền kia chen cháo uống, ngẫu nhiên uy một ngụm cấp hải tử. Lý bà tử thế nàng gắp hai chiếc đũa rau dại cùng một cái bánh bột bắp qua đi, được đến tiền Xuân Kiều cảm kích mà cười cười. Hài tử như thế nào, hảo đi. Lý bà tử thuận miệng hỏi. Hảo hảo, hiện tại không thiêu, tỉnh sau cũng không khóc không náo, thực ngoan thực an tinh lý. Nói đến hai tử, tiền xuân Nga lộ ra chân thật tươi cười. Ân, nhà ta tiểu cháu gái vẫn luôn đều không khóc không náo, so nhà ngươi bất lo nhiều. Lý bà tử hoa thức huyện cháu gái. Tiền xuân Nga đi theo khen tặng hai câu, làm lý bà tử vui vẻ ra mặt, thấy nàng cháu mau uống xong rồi còn cho nàng lại thêm một ngưỡng. Đại nương ngươi người thật tốt. Ai, ra rồi ra rồi, người chính là mềm lòng. Hai người lẫn nhau thổi một phen, đem hai cái ăn uống no đủ tiểu hoa nhi đưa đến trên giường gỗ song song nằm nghỉ tạm Vinh cẩm chán đến chết mà thổi cái phao phao, có người ngoài ở không thể ăn cánh hoa, thần lực còn không có bổ sung đủ, không khai sâm. Bên cạnh tiểu nữ hoa thực an tĩnh, liền cái thanh đều không phát. Nếu không có thanh thiển tiếng hít thở chuyển đến, Vinh Cẩm đều cảm thấy bên người nàng nằm chỉ là một khối không có linh hồn thân thể. Nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, Vinh Cẩm một bên trải vướt trong cơ thể thần lực, một bên quay đầu chiều bên cạnh coi một chút. Ngoa tàu, đối diện thượng một đôi đen nhánh đôi mắt, hù chết bảo bảo. Vinh Cẩm miệng đô đô, gặp người còn hảo hảo không có việc gì liền không hề quan tâm, ngược lại trổng võ mà rỗi thân thân thể. Em bé xương cốt quá mềm, muốn cần rèn luyện không phải. Bất quá. Sao cảm giác có điểm không thích hợp đâu. Vinh Cẩm quay đầu lại hướng bên cạnh xem xét liếc mắt một cái, mặc tây mặc tây. Tiểu nữ hoa đôi mắt không đơn thuần A. Cặp kia nâu đen sắc trong mắt, bên trong bao hàm phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, may mắn từ từ một loạt tiểu hài tử không nên có cảm xúc. Vinh Cẩm. Người tới nột, nơi này còn có cái khoác cái trẻ con ra nhân tài. Gia hỏa này rõ ràng phía trước vẫn là cái sắp quải rất tiểu thí hài. Gì thời điểm thay đổi tim, Vinh Cẩm tỏ vẻ một chút khiếp sợ. Sau đó, mê mang lưu ly trong ánh mắt lại hiện lên một tia thú vị, như là tìm được rồi hảo ngoạn món đồ chơi. Xuyên qua, trọng sinh, nhiệm vụ giả, các loại suy đoán lướt qua. Hư hư thực thực gặp đồng hành, Vinh Cẩm nhất thời có điểm tiểu kích động đâu. Bất quá, nơi nào tới tay mơ, bám vào người sau liền dám lộ ra manh mối, còn muốn hay không mệnh. Lại không phải giống nàng giống nhau, là đầu thai làm lại từ đầu còn mang theo ngoại quải, muốn hay không như vậy vô che vô cản mà a, đem bản thổ người đều trở thành ngốc từ sao? Vinh Cẩm tự nhiên mà chiều đối phương phun ngại phao phao, trong lòng trước đem người phê bình một hồi. Cũng may nàng bản thân không có rất áo lót, một đôi xương mủ mênh ngông đôi mắt vẫn luôn là ngây thơ mở mịt bộ dáng, làm người thoạt nhìn chính là cái hồn nhiên ngây thơ tiểu nha nhi. Đối phương xác thật không thấy ra cái gì tới. Rất là phức tạp mà nhìn Vinh Cẩm liếc mắt một cái sau, liền lén lút bắt đầu đánh giá bốn phía. Vinh Cẩm tò mò tiểu nữ hoa trong thân thể đổi chính là cái gì tim, thập phần muốn nhìn vừa thấy, trong lòng cùng miêu nhi chảo dường như. Cuối cùng nàng lãng phí một kia thần lực ngưng tụ ở hai mắt thượng, chiều bên cạnh trên danh nghĩa cùng thế hệ tỷ tỷ xem xét liếc mắt một cái. Ta đi, nguyên lai like là trọng sinh đâu, chắc không được ánh mắt như vậy phức tạp. Đối phương phỏng trừng cũng không để ý một cái không nhiều lắm Tiểu Hoa Nhi, ở Vinh Cẩm trước mặt căn bản không ché giấu. Trọng sinh Tiểu Nữ Hoa giờ phút này chỉ yên lặng nhìn phía ngồi ở chỗ đó cùng Lý Bà Tử nói chuyện tiền Xuân Tiểu, trong mắt mở mịt nước mắt. Không biết đời trước đã xảy ra cái gì, lại làm cái gì thiên đại chuyện tốt, mới có trọng sinh đã tới cơ hội đâu. Vinh Cẩm giám định hoàn tất, trong lòng tấm tắc hai tiếng cảm thán một chút, xác định không mặt khác nhiệm vụ giả trà trộn vào tới. Tiểu nữ hoa trong thân thể tim vẫn là nàng bản thân, chẳng qua là thành niên linh hồn, kia khẳng định là trọng sinh lại đây. Loại người này giống nhau đều là mang theo lệ khí trở về, tự thân mang theo điểm khí vận, lại dễ dàng khiến cho chung quanh người xui xẻo, tốt nhất vẫn là không cần quá nhiều tiếp xúc thì tốt hơn. Không phải một đường người, vinh cẩm liền không có lộ chân tướng tâm tư, vốn đang nghĩ nếu là đồng hành nói, khiến cho người cấp thủ trưởng mang về điểm tiểu lễ vật, hiện giờ vẫn là tính. Vinh Cẩm càng thích chiếm cứ địa vị cao yên lặng làm chuyện này, trực tiếp hoặc gián tiếp thay đổi toàn cục, mà không phải tự mình kết cục cùng người sẽ bước. Cái này bản thổ trọng sinh giả, làm nàng bản thân chơi đi. Vinh Cẩm chuẩn bị nhìn xem nàng trọng sinh trở về muốn làm gì. Có phải hay không cũng giống kịch bản chung như vậy, có thủ báo thủ có đoán báo đoán, lại tìm được kiếp trước tiếc nối thông đồng thành đôi. Hoặc là sẽ bước xong toàn ra cực phẩm thân thích thần mã, sau đó đi lên đỉnh cao nhân sinh. Vinh cẩm nho nhỏ ngáp một cái, nếu chỉ là nói vậy, ngấm lại lược nhảm chắn A. Ai ra, Phúc Hoa buồn ngủ, ta phải hống hống nàng. Lý bà tử nhìn thấy tiểu cháu gái ngáp, lập tức đứng dậy lại đây, đem Vinh cẩm ôm ở trong lòng ngực nhẹ nhàng lây đậu. Đại nương, nhà ngươi tiểu cháu gái đặt tên kêu Phúc Hoa. Tên này dễ nghe, mang theo phúc khí. Tiền Xuân Kiều cùng lại đây, nhìn tiểu Gai nhi trắng non phấn nộn khuôn mặt nhỏ cười nói. Lý bà tử biên hống bảo bối cháu gái biên nâng cầm đắc ý gật gật đầu, ngoài miệng khiêm tốn mà nói chỉ là nhũ danh thôi, đại danh được đến qua một tuổi, đến lúc đó thỉnh giáo trong tộc trước kia thượng quá tư thuộc thúc bá, khởi cái có văn hóa danh nhi. Thiên Xuân Kiều lúc này rốt cuộc nhìn ra lý bà tử đối trong nhà cháu gái khác nhau đối đãi Đại đường tẩu nhị đường tẩu gia khuê nữ đều là tùy tiện khởi cái đào hoa hà hoa tê, ngay cả nàng khuê nữ cũng là tùy đại lưu kêu mai hoa. Lẽ ra đến phiên Tam Nhi ra nữ hoa, cũng nên kêu cái gì gì hoa. Nhưng là nghe đại nương ý tứ, còn muốn chuyên môn đi thỉnh giáo có văn hóa tộc thuốc bá nhóm. Này thật đúng là để ở trong lòng quý giá A. Tiền Xuân Kiều trong lòng kỳ quái, cẩn thận nhìn trong tã lót tiểu nữ hoa vài lần, bị Lý Bà Tử phát hiện, tiểu góc chăn lập tức che lại, tàng trụ không cho nàng nhìn. Xem nhà ngươi khuê nữ còn tỉnh thần thực lý, ngươi cũng hứng hống. Lý bà tử chiều trên giường gỗ biểu môi nói. Mặt trên nằm tiểu nữ hoa chính mở to mắt lẳng lặng mà nhìn các nàng. Tiền Xuân Kiều tiến lên đem hải tử bế lên tới, và áo lại rất mau bị tiểu nữ hoa dán địa phương dính ước. Kia hải tử vừa đến mẫu thân trong lòng ngực liền không rên một tiếng mà khóc. Lúc này, Lý lao đầu gọi người điểm nổi lên cây bước, mang theo trong thôn các đại nhân tiếp tục thu hoạch hoa màu đi. Tiền Xuân Kiều hống hảo khuê nữ. Cũng không yên tâm đem nàng giao cho Lý Bà Tử chăm sóc, trực tiếp trên lưng đi theo. Gặt gấp hoa màu rất bận, ban ngày đêm tối mà tăng ca làm việc. Vinh Cẩm bị Lý Bà Tử ôm chờ ở trong nhà, không biết khi nào liền ngủ đi qua, cũng không biết xuống đất người khi nào trở về. Ngày hôm sau, nàng từ các đại nhân trong miệng nghe được một kiện lệnh người thổn thức sự. Cách vách Lý Nhị Thúc gia nửa tuổi đại đại cháu gái Lý Mai Hoa bị quăng ngã thành ngốc tử. Nghe nói tối hôm qua làm việc khi trở về đã 10 tới điểm, Tiền Xuân Kiều lo lắng nhị thẩm tử còn không cho mở cửa, liền trước một bước trở về đi vào. Một nhà mấy khẩu người đều về đến nhà sau, không biết ở trong viện nói gì đó, nhị thẩm tử đột nhiên lớn tiếng kêu to yêu quái yêu quái, sau đó đột nhiên đoạt qua cháu gái, chạy đến ngoài cửa đem người ném tới mương. Hàng xóm nhóm nghe được động tĩnh lập tức mở cửa đi ra ngoài nhìn, chính nhìn đến Tiền Xuân Kiều khóc kêu chạy mương cứu hài tử nhị thẩm tử ở mương biên hùng hùng hổ hổ. Nói thẳng cháu gái xem ánh mắt của nàng quá quái đảng, là bị yêu quái phụ thân, cần thiết đến quăng ngã một quăng ngã đem vật kia đuổi đi. Lý nhị thúc cùng lý trí cường ra hai không thấy bóng dáng, hẳn là trốn ở trong phòng không hiện thân. Mọi người ra tới sau, có người hạ mương giúp đỡ Tiễn Xuân Kiều đem lý mai hoa ôm đi lên. Hai tử ở trong nước bùn lăn một lăn, siêm ý lại ướt lại giờ, trên trán còn đập vỡ, chảy đầy mặt huyết. Tiểu nữ hoa nhìn qua thật không tốt, sắc mặt xanh trắng, hơn nữa đỏ tươi huyết, dưới ánh trăng một chiếu, rất giống quỷ mị. Nhị thẩm tử nhìn thoáng qua, bị dọa đến một tiếng kêu to, kiên trì kêu la nói cháu gái bị dơ đổ vật bám vào người, muốn đem nàng ném xuống. Đại gia lúc ấy đều kinh ngạc, biết nàng không hiếm lại cháu gái, nhưng cũng không nghĩ tới như vậy không thích. Hai tử đều bị nàng quăng ngã nửa chết nửa sống, thế nhưng còn hướng nhân thân thượng bắt phân thủy, thậm chí muốn đuổi ra ra môn. Nhị thẩm tử tâm không khỏi quá độc ác. Đám người hong một tiếng nghị luận khai, nhìn về phía nhị thẩm tử ánh mắt đều biến khôn kể lên. Mắt thấy nháo không thành bộ dáng, lý lao đầu ra tới chủ trì đại cục. Hào hào, nháo cái gì? Lý lao đầu dơ tay ngăn chặn đại gia nghị luận sôi nổi, trước làm người chế trụ nhị thẩm tử, không cho nàng ở hồ nháo. Nhị đệ tức phụ, đó là ngươi thân cháu gái, không phải giai cấp địch nhân, ngươi một phen liền vứt ra đi. Có hay không nghĩ tới ra mạng người làm sao? Lý lao đầu phê bình giáo dục nhị thẩm tử. Nhị thẩm tử không thuận theo, lập tức sắc nói, kia nơi nào là ta cháu gái, đó là bị dơ ra hỏa bám vào người nghiệp chướng ta đó là vì dân trừ hại. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ở lý lao đầu khôn khéo ánh mắt dưới chậm rãi thấp đi xuống, cuối cùng ấp úng không nói. Ở đương đại đội trưởng đại ca trước mặt, nhị thẩm tử cũng là có điểm nhút nhát, không dám lớn nhỏ thanh. Lý Nhị Thẩm, phía trên hiện tại không phải chính đại lực đả kích phong kiến mê tín sao. Người đem yêu quái dơ đổ vật treo ở bên miệng, tiểu tâm bị bắt đi ngồi sổn cục cảnh sát. Lý lao đầu ra tay sau, đi theo có người xem bất quá đi, ra tiếng hù dọa Nhị Thẩm tử. Tiền Xuân Kiều che lại nhà mình khuê nữ đổ máu cái chán, ngẹn ngào nói không ra lời, lại lo lắng lại sợ hãi. Lo lắng khuê nữ kinh này một kiếp dưỡng không sống. Sợ hãi vạn nhất bị bà bà kéo đi yêu nghiệt tranh luận ngồi tù tử, kia nàng cũng không cần sống. Lúc này, có người từ trong nhà tìm tới bị thương dược bột phấn, bọc ba bọc ba cấp lý mai hoa đắp đến miệng vết thương thượng cầm máu. Đi chân trần lang chung không ở, bọn họ chỉ có thể trước như vậy xử lý, đám người đã trở lại lại cấp nhìn xem. Đi đem Lý Lao nhị ra hai kêu ra tới. Lý Lao đầu thấy tình thế bị khống chế, làm người đi trong phòng kêu Lý nhị thuốc hai cha con. Tức phụ đều ở bên ngoài nháo khai, hai cái đại nam nhân trốn ở trong phòng tính sao hồi sự. Chưa thấy qua như vậy hùng. Lý lao đầu hận sắt không thành thép, cấp lý nhị thuốc lưu mặt mũi không như thế nào mà hắn, chỉ làm hắn quản hảo tự ra bà nương. Hiện tại là tân xã hội, trong thành đều còn nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời đâu, đừng không lấy cháu gái đương người xem, tiểu tâm bị phụ liên lôi đi thượng tư tưởng giáo dục hóa. Lý trí cường tắc bị lý lao đầu chiếu đầu tới mấy tẩu thuốc, Đánh đến hắn thẳng kêu to, phê bình hắn không biết khuyên can không biết bảo hộ lao bà hài tử, không cái nam nhân đảm đương. Đối với hậu bối, lý lao đầu chỉ cần không đem người đánh cho tàn phế, như thế nào giáo hấn đều không quá. Cho nên, chung quanh người không ai ra tới ngăn cản, còn nói đại đội trưởng là hảo tâm ở quản tiểu bối, làm hắn hảo hảo làm người. Bằng không, muốn gác người ngoài trên người, đại đội trưởng nhàn sọ nao đau mới đi quản nhà người khác việc nhà. Nhưng là nhị thẩm tử đau lòng muốn chết chơ mắt nhìn nhi tử bị hắn đại bá đương đương địa phương gõ đầy đầu bao đang muốn đi lên hộ nhãi con bị lý nhị thúc gắt gao túng chặt tiền Xuân Kiều ôm tiêu khóc không ngừng khuê nữ đứng ở chỗ đó đối với Lý Trí Cường cầu cứu ánh mắt làm như không thấy đối với không thể bảo hộ hai mẹ con bọn họ chữ phu nàng trong lòng cũng là oán làm hắn chịu thụ giáo hơn mới hảo Lý Trí Cường đều mau bị lý lao đầu gõ khóc trong lòng thập phần ủy khuất Đều là hắn nương làm nghiệt, làm gì làm hắn bối nổi chịu tội. Cuối cùng, vẫn là nhị thẩm tử trước chịu không nổi. Đừng đánh, đừng đánh, ta nhận sai. Ta nhận sai còn không được sao. Xuân Tiểu chạy nhanh ôm hải tử đi vào, ta về nhà lại nói, đừng đánh. Không thấy nhi tử đều bị đánh khóc sao, nàng trong lòng đi theo cắt thịt giống nhau đau. Thật là thương ở nhi thân, đau ở nương tâm. Lý lao đầu thấy nàng dài quá chi nhớ Thư lệnh một tiếng triệt khai tẩu hút thuốc. Này liền đau lòng. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi quăng ngã cháu gái, Xuân Kiều liền không đau lòng. Đều là đương nương Lý, sao không lẫn nhau thông cảm. Không khỏi nhị đệ tức phụ qua đi đóng cửa lại tiếp theo nháo. Lý lao đầu bắt được nhị thẩm tử lại giáo dục một hồi, thẳng đem người ta nói đến gật đầu ăn năn mới bỏ qua. Lý nhị thuốc cũng tỏ vẻ về sau sẽ nhìn điểm, không cho nàng lại trà đạp cháu gái. Lý trí cường nước mắt lưng chồng mà che lại đầy đầu bao đầu, chạy đi tìm láo bà, bị tiền Xuân Kiều quay mặt đi dùng mình, cuối cùng vẻ mặt đau khổ trốn đến nhị thẩm tử phía sau. Cuối cùng, phạm sai lầm người đều biết sai rồi, Lý lao đầu cấp chuyện này họa hạ dấu chấm câu. Hắn làm nhị thẩm tử đào một khối tiền ra tới tiếp viện tiền Xuân Kiều, làm nàng về sau cấp hải tử mua điểm dinh dưỡng phẩm bổ bổ, mặt khác chờ đi chân trần lang trung đã trở lại lại tiêu tiền cấp hải tử nhìn xem có hay không gì sự. Nhị thẩm tử không nghĩ đảo muốn mua cũng là cho nàng chính mình nhi tử mua dinh dưỡng phẩm ăn, nơi nào luôn được đến bồi tiền hóa tiểu nha đầu hoa. Nhưng là có lý lao đầu này tòa núi lớn đẹ nặng, lại có lý nhị thuốc ở phía sau biên thúc dục nhị thẩm tử cuối cùng không tình nguyện mà ném cho tiền Xuân Kiều một phen tiền hào. Tiền Xuân Kiều qua đi đếm đếm, tám bảy, căn bản không đủ một khối tiền. Như thế, Chuyện này liền tính qua, Lý lao đầu xua xua tay làm đại gia tan. Làm một ngày việc nhà nông vốn dĩ liền mệt, còn gặp gỡ cái này phá sự nhi, mọi người tan sau về nhà lén nói thầm vài câu liền từng người ngủ hạ. Nhưng mà, tới rồi nửa đêm, đại gia hỏa cửa phòng bị lục tục chụp vang. Đều cho rằng đã xảy ra đại sự, hấp tấp lên mở cửa sau lại phát hiện là tiền xuân kiều, tới tìm thuốc hạ sốt. Lý mai hoa lúc ấy thượng dược, huyết là ngừng có thể là miệng vết thương cảm nhiễm, trở về liền khởi sướng thiêu tới. Tiền Xuân Kiều phát hiện sau đi tìm cha mẹ chồng, lý nhị thuốc hai vợ chồng môn như thế nào chụp cũng chưa gì động tính, rõ ràng là ghi hận buổi tối sự, giả câm vờ đi đâu. Trượng Phu trông cậy vào không thượng, Tiền Xuân Kiều chỉ có thể dựa theo phía trước lý bà tử cái loại này hạ sốt biện pháp, dùng nước lạnh cấp khuê nữ lau mình hạ nhiệt độ. Nhưng mà thay đổi mấy bùn nước giếng, hai tử độ ấm vẫn luôn không dáng xuống đi. Tiền Xuân Kiều nóng nảy, chạy đến trong thôn tìm nhân ra thảo muốn thuốc hạ sốt. Lý lao đầu ra tuy rằng liền ở cách vách, nhưng phía trước nhân ra đã giúp quá vài lần nội, Tiền Xuân Kiều không hảo lại đêm hôm khuya khoác qua đi quay rầy. Vì thế, chung quanh non nửa cái thôn người đều bị nàng trụ môn, rốt cuộc tìm tới một bao đi chân trần làng chung phía trước bao hạ sốt thảo dược. Lý lao đầu bên này nghe được động tĩnh lên xem xét, lãnh nhi tử tìm được cách vách khi Tiền Xuân Kiều đang ở ngao nước thuốc tử. Lý Mai Hoa bị rót hạ hạ sốt chén thuốc, lan lộn nửa đêm rốt cuộc đem nhiệt độ cơ thể ráng xuống đi. Nhưng mà người tỉnh lại lại choáng váng. Hai mắt vô thần, nhìn qua ngốc ngốc, phía trước học được tiêu nương cũng tiêu không ra, chỉ biết ta ác kêu, còn không có mới sinh ra hải tử cơ linh. Người trong thôn xem qua sau, có người nói đứa nhỏ này là bị thiêu ngốc, đáng tiếc. Càng nhiều người ta nói Lý Mai Hoa là bị nàng mãi mãi thân thủ ngã và mương, quăng nãng đốc. Nhị thẩm tử tự biết đối lý, đem chính mình quan trong phòng không dám lộ diện, tiền xuân kiều hận thiếu chút nữa đi theo nàng làm thượng, bị lý trí cường cùng lý nhị thúc kéo lại. Vinh cẩm theo lý bà tử đi ra ngoài thông khí, chuyển động một vòng trở về, liền từ các thôn dân bắt quái thở dài chung tổng kết ra trở lên những cái đó nội dung. Thật ra mà nói, nàng có điểm không tin, người ta nói không chừng không phải thật quăng ngã chóng váng, giả ngu mà thôi. Trọng sinh tới người đều mang theo như vậy điểm khí vận, Sức chiến đấu cũng không yếu, có thể là như vậy dễ dàng đi xuống. Nhưng mà, chờ ở cửa tận mắt nhìn thấy đến chính chủ, Vinh Cẩm Sở bà ta. Thật mẹ nó một quăng ngã liền quăng ngã choáng váng. Xuân tiểu, ngươi này dẫn theo tay nải là làm gì đi? Hai tử bị tội lớn, sao không ở nhà hảo hảo dưỡng dưỡng? Lý bà tử hống tiểu cháu gái chuyển động tới cửa, nhìn thấy Tiền Xuân tiểu công hài tử vác tay nải bộ dáng, kinh ngạc hỏi. Kỳ thật Thấy như vậy một màn, Lý bà tử trong lòng đã có suy đoán. Đại nương, ta mang hài tử về nhà mẹ đẻ ở vài ngày. Thiền Xuân Kiều miễn cưỡng cười vui nói thanh, dẫm lên thần lộ túi đầu vội vàng đi xa. Vinh Cẩm rối đầu quét một lần nàng trên lưng Lý Mai Hoa, xác định bên trong vẫn là cái kia trọng sinh trở về linh hồn, nhưng là nhanh nhẹ một phách bị kín bóng ma, thật thành ngốc tử. Vinh Cẩm, không biết là nên cho nhị thẩm tử sức chiến đấu vô tay. Hay là nên cảm thán một câu vị này trọng sinh nhân sĩ thời vận không tốt? Thật vất vả trọng sinh trở về, nhất thời vô ý, còn không có lớn lên đã bị người xử lý. Tuy rằng vinh cẩm có thể dùng thần lực cấp lý mai hoa rửa rửa linh phách, làm nàng khôi phục lại, thậm chí so trước kia càng thông minh. Nhưng là thần lực nàng chính mình đều không đủ dùng, nào có nhàn tâm đi quản người khác. Phía trước giúp đỡ cứu nàng một mạng đã là cực hạn, lại nhiều lần vì người khác bạch bạch hao phí thần lực. Vinh Cẩm tuyệt đối không làm Vinh Cẩm tưởng bãi lắt đầu A mà chi một tiếng Làm lý bà tử mang nàng đi đi ngoài Đến nôi cái kia xui xẻo trọng sinh nữ Chỉ có thể chúc nàng vận may Về sau có cơ hội tỉnh táo lại Bằng không chỉ biết đần độn lại quá cả đời Cho nên Trọng sinh có nguy hiểm Sau khi trở về muốn cẩn thận nột Vinh Cẩm một bên thoải mái mà cc Một bên làm tiếp theo điều tổng kết Lại vì chính mình điểm thượng một cái tán Thiên Xuân Kiều đi rồi, cách vách trong viện truyền đến điểm động tĩnh. Lý bà tử đứng ở chân tường phía dưới nghe xong nghe, đại khái là Lý Trí Cường muốn đuổi theo hồi lao bà hài tử, nhị thẩm tử ngăn lại không cho. Nói cái gì con dâu không nghe lời, với lúc làm nàng về nhà mẹ để tỉnh lại tỉnh lại sai lầm, chờ biết sai rồi lại tiếp trở về, hai cái bồi tiền hóa nương hai không ở, còn tỉnh lương thực đâu. Đồng dạng nghe được nói chuyện thanh triệu phượng tiên chỉ em dâu ba cái hai mặt nhìn nhau liếc nhau sao sôi nổi ở trong lòng may mắn. May mắn gả chính là cha mẹ chồng trong nhà. Nếu là thật gả đi cách vách, các nàng không nói được so tiền xuân kiều còn nếu không có thể nhẫn, đã sớm đánh nhau rồi. Việc này một quá, trong thôn được mùa thực mau tới gần kết thúc. Khoai lang đỏ cao lương bắp thu mang thương, khoai lang đỏ cây non bắp rơm cán đôi một đống lại một đống, quả đào quả mận quả táo lũ lụt lên một xọt một sọt trích. Từng nhà trong phòng đều phóng không thể đi xuống chân. Các hương thân vui vẻ ra mặt, được mua nhiệm vụ hoàn thành sau, còn muốn chạy nhanh trồng lại xong mới có thể phân lương thực. Lý lao đầu trước tiên ở làm song sống đêm đó ở sân đập lúa thượng khai một hồi thôn yến. Một cái là làm đại gia ăn đốn tốt, khen thưởng gặt gấp viên mãn hoàn thành. Một cái khác là qua đi còn muốn gia tăng thời gian trồng lại, trong bụng có điểm nước luộc mới có thể làm lại mau lại hảo không phải. Thôn yến bắt đầu trước, sân đập lúa thượng tụ đầy người. Khoai lang đỏ cây non cùng dơm cán đống chung quanh ngồi đều là, choai choai tiểu tử nhóm ra bỏ đến phía trên đi. Các thôn dân nghe trong không khí bắp cao lương mùi hương, một bên ngồi ở chỗ đó tán gấu, một bên chuyên chờ ăn cơm. Lần này được mùa thu thoải mái, mệt cũng đáng đến. Dơm cán đống bên cạnh ngồi một cái đầu chọc hán tử chép chép miệng nói. Một cái khác bái thu lẩu bắp viên ăn gầy lao hàng nết miệng cười, mắng hắc nha cười nói, hắc hắc, tiểu lục nhi có phải hay không được mùa hảo đi cưới cái tức phụ à? Xem đem ngươi Mỹ. Ngươi còn đừng nói, hiện tại ta có lương có có thể bán tiền trái cây, vội song sau cưới phòng tức phụ còn không đơn giản, tìm trong núi thủy linh đại cô nương, nhiều khiêng túi túi bắp đương xính lễ, nhân ra chuẩn lại đây cùng ta sinh hoạt. Đầu trọc hán tử sờ đầu trọc, cười hắc hắc, đem trong lòng tính toán nói ra. Tiểu lục nhi thường hảo, đến lúc đó tìm được rồi nhân ra thúc mấy cái cho người hỗ trợ thu xếp hôn sự. Bên kia mấy cái trung niên nam nhân xen vào nói nói. Kết hôn liền cùng nhân ra hảo hảo quá, đừng giống khỉ ốm như vậy, đánh chạy cái thứ nhất bà nương, cũng chưa người lại nguyện ý cùng hắn, đến bây giờ còn đánh độc thân. Mấy người dặn dò hắn. Đầu chọc hắn tử thụ giáo mà liên tục gật đầu đồng ý. gầy lao hắn điểm môi, cắn bắp viên nói thẳng bọn họ không hiểu hưởng thụ. Giống hắn sao lạ? Một người ăn no cả nhà không đói bụng, năm được mùa liền cơm ngon rượu say, năm mất mùa cũng không cần bán nhi bán nữ, quang côn thực. Mọi người nghe được sôi nổi lắc đầu, thay đổi đề tài. Muốn nói đến ít nhiều lần này thần tích lặc bằng không chúng ta sao có thể ngồi nơi này chờ ăn bàn tiệc, sớm chạy ra đi xin cơm mạng sống đi. Thượng tuổi lão nhân ra thổn thức, nói đến thần tích kia hai tự khi còn đẻ thấp thanh âm, chỉ làm bên cạnh vài người nghe được. Đại đội trưởng nhưng ngầm cho bọn hắn nói Về thần tích sự không thể lộ ra, chỉ nói là thiên có dị tượng phát sinh, bằng không trong đất lương thực, trên cây trái cây, đã có thể không phải bọn họ, thu hái được cũng không giữ được. Đúng vậy đúng vậy, ít nhiều ông trời. Các lao nhân sôi nổi tán đồng nói. Gì ông trời, trước đây hạn thành như vậy cũng không gặp ông trời rơi xuống một giọt tử vũ tới, ta xem rõ ràng là vị nào thần tiên đi ngang qua, đáng thương chúng ta mới thi triển thần thông. Trong đó một vị đại hán vai Trần Lý luận nói. Lời này nói đến đại đa số thôn dân tâm khảm, dẫn tới rất nhiều người trong lòng ngoài miệng nhịn không được phụ họa Cẩn thận nói đến nạn hạn hán đều là ông trời náo sự, thần tích hạ được mùa rõ ràng là thần tiên chuyên môn đưa cho bọn họ thôn vượt qua cửa ải khó khăn lý. Cũng không biết là vị nào thần tiên, bằng không chúng ta cũng có thể trộm lập cái trường sinh bài, ngày lễ ngày Tết bái nhất bái. Nếu là lập trường sinh bài, ta liền mỗi ngày bái. Lập gì lập nha, không sợ bị phản phong làm người bắt lấy ngồi xổm cục cảnh sát ra, trong lòng có phổ là được. Các thôn dân nghị luận trong chốc lát, ngoài miệng không hề nhiều lời, trong lòng lại đồng thời đều ở suy đoán là vị nào bố tắt ra tay. Tiểu hai tử thường thường thành đàn chạy quá, một đám đều trang mãn túi gáo quả táo quả hạnh, biên chơi biên gặm, dịu rít dị, hoan cười vui cười, so qua năm còn náo nhiệt. Các đại nhân chờ đã đói bụng. Liền tóm được nhà mình hài tử đào hai thanh táo nhi hạnh nhi ra tới, ngồi xuống ngọt ngào miệng, tiếp tục trời nam biển bắc mà khoác lát. Sân đập lúa trung tâm không chí địa phương, đã mang lên mấy chục trường đại bàn gỗ, mặt trên bị sắt đến sạch sẽ, ở ánh trăng cùng cây đuốc chiếu rọi xuống du quang sáng trong. Triệu phượng tiên tam chị em dâu chính mang theo một đám phụ nữ ở bên kia đáp đại thổ bếp thượng bận việc. To con khoai lang đỏ hấp hơi thấu thấu, hạt cao lương cơm khởi nồi sau thơm ngào ngạt toàn phóng tới một đám thùng gỗ, đến lúc đó một bản thượng một thùng. Lý bà tử ôm Vinh Cẩm ở một bên chuyển động chơi, cộng thêm giám sát các nàng. Vinh Cẩm nhìn đến thịnh phong trưng cao lương thùng gỗ, phốc mà một tiếng phun nước miếng cười. Nay thật đúng là danh xứng với thực thùng cơm ha ha ha. Lý bà tử xem nàng nhìn chầm chầm chỗ đó chạy nước miếng, còn tưởng rằng nàng muốn ăn đâu. Ngoan ngoãn, cái kia ngươi còn không thể ăn, ta uống trước điểm canh nếm thử mùi vị a. Lý bà tử hướng nói, triệu phượng tiên rửa theo Lý bà tử phân phó, cấp vinh cẩm múc ra tới một muỗng ngao ra ru nước cơm. Lý bà tử thử lấy chiếc đuối chấm chấm, dơ lên vinh cẩm bên miệng, xem nàng ăn không ăn. Ở nàng xem ra, bảo bối cháu gái đừng nhìn tiểu, người nhưng thông minh, đồ vật nàng có thể ăn được hay không, đưa tới bên miệng thử xem là được. Có thể ăn, nàng liền A ôm một ngụm nuốt rớt, không thể ăn, nhân ra nhìn xem liền phiết xem qua đi vậy chạy nhanh lấy đi. đương nhiên những cái đó không thể ăn không muốn ăn đồng dạng lấy đi lấy đi. bảo bối cháu gái không muốn ăn. thuyết minh đồ vật khẳng định không tốt. đều trước mắt. vinh cẩm xem xét mắt đưa tới trước mắt nước canh, miệng giật giật, tưởng nếm thử mùi vị. nói nàng từ sinh ra đến bây giờ đều ăn vài thiên cánh hoa, hơn nữa lý bà tử lại ở cánh hoa thượng leo đường trắng, ăn đến miệng nàng phát nhị. hiện giờ uống điểm nước cơm, thanh thanh dạ dày giải giải nhị cũng không tồi. Như vậy nghĩ, Vinh Cẩm há mồm ngậm lấy chiếc đũa, đầu lưỡi nhỏ liếm liếm, hút lưu một chút. "Ân, có điểm ngọt, có điểm hương, chính là cảm giác có điểm thô ráp." Lật đầu lưỡi. Hạt cao lương ở đời sau đều là lương thực phụ, ngao ra tới nước cơm so gạo ngao kèm xa. Vinh Cẩm nếm mùi vị, chép chép miệng. Lý bà tử liếc mắt một cái không tồi mà nhìn chằm chằm, thấy nàng ăn, trên mặt lập tức cười thành quốc hoa nếp gấp. Nàng tìm cái ghế ngồi vào một bên đem bảo bối cháu gái ôm hảo bắt đầu một chiếc đũa một chiếc đũa uy vinh cẩm liền một chiếc đũa một chiếc đũa sách cuối cùng hút lưu không kiên nhẫn đối lại để đi lên chiếc đũa liền né tránh công an lý bà tử đem nàng một lần nữa bao hảo che đậy ta lót tắt vài miếng cánh hoa cho nàng vinh cẩm lập tức lâm vào hấp thu thần lực trong quá trình không thể tự kiểm chế trong chén dư lại nước cơm bị lý bà tử một chút không dư thừa mà uống lên uống xong đối con dâu cả tán một tiếng nói ngao hỏa hậu hảo Triệu phượng tiên cười cười, lại phải cho nàng thêm một chén, bị Lý bà tử xua tay cự tuyệt, nói cái gì không thể làm đặc thù chủ nghĩa, nàng đến cùng đại gia hỏa một khối chờ ăn cơm đi. Chờ đến Lý bà tử ôm tã lót rời đi, cùng nhau nấu cơm tiểu tức phụ lặng lẽ đối Vương Nguyệt cầm hâm mộ nói, vẫn là nhà ngươi bà bà khai sáng, đối với ngươi sinh khuê nữ cũng thật hảo a. Vương Nguyệt cầm trên tay băng đại củ cải, nghe được nịnh hót lời nói, khỏe miệng nghéo một cái. Đó là ta khuê nữ đặc thù, chiêu ta bà bà thích, bị đương cái bảo bối dường như mỗi ngày không buông tay lý. Vương Nguyệt cầm nhỏ giọng trả lời, trong giọng nói có điểm bí ẩn tiểu đắc ý. Ơn ơn, người khuê nữ sắc thật sinh hảo, nên cho người ta sủng. Tiểu thức phụ theo lời hay nói, tuy rằng nàng còn không có gặp qua hải tử một mặt là được. Vương Nguyệt cầm tươi cười càng thật chút, thuận tay thiết hạ hai mảnh giòn củ cải, một người một mảnh phân tới ăn. Cho nên nha. Ta phải lại nỗ nỗ lực, cho nàng sinh cái đệ đệ ra tới, bằng không về sau ta cùng khuê nữ nương hai rửa ai tránh cơm ăn. Vương Nguyệt cầm trong lòng bản tính nhỏ vẫn luôn gầy đẩy đinh quan vang, tính toán rõ ràng. Đó là, không tráng lao động ở phía trước chống, nhưng không được chúng ta nữ nhân chịu khổ lo liệu. Đạo lý lớn tiểu tức phụ cũng hiểu. Ở nông thôn, muốn ăn no xuyên ấm quá tốt nhất nhật tử, trong nhà không cái tráng lao động đó là căn bản không được. Nữ nhân cùng hài tử công điểm giống nhau đều cấp rất thấp, nếu muốn bắt được cùng tráng lao động giống nhau cao công điểm, thế nào cũng phải liều mạng tài năng hành, mệt chết mệnh sống còn không nhất định có thể làm cả nhà ăn cơm no đâu. Sinh hoạt ở như vậy hoàn cảnh hạ các nữ nhân đã sớm xem minh bạch lại hiện thực, trong nhà không cái tráng lao động hoặc là không nhi tử tới đón nhậm, ngày ấy tử đã có thể không cái bảo đảm, làm nhân tâm hoảng sợ không yên ổn. Có lẽ đây cũng là lúc này đại gia lựa chọn trọng nam khinh nữ nguyên nhân trí nhất đi. Vinh Cẩm Thám Thính đến sau lắc đầu, nàng nhưng không dựa ai tránh cơm ăn. Nếu về sau có đệ đệ, dám dựa vào giới tình ưu thế bỏ đến nàng trên đầu đi, xem nàng như thế nào dạy hắn hảo hảo làm người. Cho nên nàng trước kia làm nhiệm vụ càng thích đi hiện đại hoặc là thực lực vi tôn tiểu thế giới, bằng không quang một cái nam tôn nữ tin núi lớn áp xuống tới, khiến cho người nghẹn khuất vạn phần. Còn như thế nào vui sướng mà chơi đùa. Sân đập lúa thượng bận rộn hơn nửa giờ sau, thôn yến rốt cuộc bắt đầu rồi. Các thôn dân xôi nổi ngồi xuống, mười mấy người té một bàn, không chỗ ngồi ngồi liền lấy đôi đua đứng ăn. Lý Trị Quốc mang theo một đám tiểu tử nhóm xách theo bánh bao soạn, bưng món chính buồn, một bàn rửa gần một bàn trên mặt đất đồ ăn thượng cơm. Kim Hoàng mới mẻ bánh bột bắp, thơm nước hạt cao lương cơm, đại buồn đại buồn rau trộn rau dại, hầm củ cải, cải trắng fen. Bưng lên bàn sau đều mạo đồ ăn hương khí, thêm người chảy dòng nước miếng. Lý lao đầu trước đứng lên phát biểu một phen cảm nghĩ, sau đó ra lệnh một tiếng, đại gia hỏa khai ăn. Hưng hực thiêu đốt cây bước hạ, các hương thân ném ra cánh tay ăn uống. Đại đội trưởng nói tốt, đêm nay còn đủ, chỉ cần không lãng phí, tùy tiện ăn, ăn no mới thôi. Ngẫu nhiên ai vận khí tốt, còn có thể từ đồ ăn bên trong kẹp ra một mảnh thịt tới, dẫn tới ngồi cùng bàn người hâm mộ không thôi. Đó là đại đội trưởng phái săn thú hảo thủ lặng lẽ đi trên núi đào bấy dập đánh tới, thiếu thiếu mấy chỉ, một nhà một nhà không đủ phân, đơn giản băm trộn lẫn đến đồ ăn, ai ăn đến tính ai. Triệu phượng tiên mang theo một đám nấu cơm người đi theo ăn trong chốc lát, mau chóng ăn no sau liền ly bản tiếp tục trừng cơm nấu ăn đi. Nào bàn đồ ăn ăn xong rồi một tiếng thét to, lý trị quốc liền sẽ dẫn người cấp bưng lên tân đi. Trong thôn một cái cụ ông ăn đến cuối cùng lão lệ tung hành. Lao nước mắt nói đây là hắn ăn qua tốt nhất nhất no một bữa cơm. Mọi người không khỏi cảm khái. Tục ngữ nói uống nước không quên người đào giếng, bọn họ đều phải cảm tạ một chút vị kia dáng xuống thần tích thần tiên bằng không từ đâu ra này đốn hảo cơm hảo đồ ăn đâu. Các đại nhân ăn ăn uống uống huyên tuyên thời điểm, bọn nhỏ là không chịu ngồi yên. Phá tiểu tử nhóm mới vừa điền điểm bụng, liền tốt 5 tốt 3 một bàn một bàn ngày, huyên áo cấp không khí tăng thêm sung sướng. Lý lao đầu ra năm cái cũng ở bên trong, từ lao đại Lý Trường Giang mang theo, thành trong thôn Hải Tử Vương, đi theo chạy tiểu đệ tiểu muội không ít, ra một chút cãi nhau ở mỹ, an tĩnh liền ngoan ngoãn mà thành thật đuổi kịp. Nhưng là Tiểu Hải Tử miệng không nghiêm, từ đại nhân nơi đó lén nghe lén đến bọn họ ở thảo luận là nào lộ thần tiên đưa tới được mùa, Tiểu Hải Tử tụ tập đến cùng nhau sau cũng nói khai, Lý Hà Hoa quá tiểu, ngoài miệng không giữ cửa. Đi theo người khác thuận miệng một khoan khoái, đem ở nhà khi nghe được nào đó lời nói ồn ào ra tới. Nhà ta phúc hoa chính là thần tiên. Gạt người đi, nhà ngươi cái kia tân muội muội chính là cái nãi hoa hoa. Tiểu hai tử không tin. Thật không gạt người, ta nãi nói, phúc hoa muội muội là thần tiên hạ phàm. Tiểu thẩm thẩm ngày đó buổi tối cả đời hạ nàng, bên ngoài hoa toàn bộ khai hoa, thảo đều trường tới rồi cửa, còn có ngọt ngào trái cây. Nô! Lý Đào Hoa chạy nhanh bưng kín Lý Hà Hoa miệng, không cho nàng lại nói. Người trong nhà chính là dặn dò quá, những cái đó sự không thể ra bên ngoài nói. Nói, Phúc Hoa đã có thể phải bị ôm đi. Bọn nhỏ Hoa Nga một tiếng kinh ngạc cảm thán, phần phật toàn chạy ra, trở lại cha mẹ bên người nói cho bọn họ tin tức này đi. Các bạn nhỏ phần phật chạy đi, tán nhập tiến hội chi gian. Lý Đào Hoa buông ra che lại đường mội miệng tay, tưởng đem người ngăn lại, lại bất lực gấp đến độ thẳng dầm chân. Lý Hà Hoa mở to mắt to, ngây thơ mở mịt mà đứng ở chỗ đó, không biết đại tỷ vừa rồi đổ miệng nàng làm gì, hiện tại còn sinh khí. Đại ca Lý Trường giang nhíu nhíu mày, cực giống hắn ba Lý Trị Quốc hai chỉ mắt hổ nhìn về phía Lý Hà Hoa. Xong Bảo thai chung ca ca Lý Trường Hà thấy vậy tiến lên một bước, đem muội muội kéo đến phía sau, che ở phía trước cùng đại đường ca nhìn nhau liếc mắt một cái. Miệng rộng tinh. Song bào thai trung đệ đệ Lý Trường hồ mắng. hắn lại sẽ không không nói đạo Lý liền che trở thân muội muội, phạm sai lầm chính là phạm sai lầm. Rõ ràng trong nhà các đại nhân dặn dò quá vài biến, không cho nói không cho nói, kết quả Lý hà hoa một miệng liền khoan khoái đi ra ngoài. Lý Trường Giang không có đuổi theo chuyện này không bỏ, có một số việc một khi truyền ra đi, liền không phải bọn họ tiểu hài tử có thể quảng. Đi trước cùng ra ra cùng cha mẹ bọn họ nói một tiếng. Sợ là chờ lát nữa mọi người đều đã biết liền phải hỏi tới. Lý Trường Giang kéo lên muội muội Lý Hà Hoa, cùng đi tìm bọn họ cha Lý Trị Quốc. Lý Lao Đầu kêu bàn liền ở trước nhất đầu thực thấy được hảo tìm, nhưng là kêu một bản thượng đều là trong thôn đức cao vọng cho người, không thích hợp tiểu hài tử tùy tiện qua đi nói sự. Song Bảo Thai huynh đệ hai mặt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía sách ngón tay ngây thơ vô tri muội muội, than một tiếng. Lý Trường Hà bế lên muội muội, Đem người đưa đi bọn họ nương tiền Xuân Nga nơi đó. Lý Trường Hồ xoay người chạy đi tìm Lý Trị Phú. Lý Trị Quốc thu được Nhi Tử Trường Giang tin tức khi, đang ở cùng ngồi cùng bàn trong thôn các vinh đệ so đấu rượu gạo, đã biết lúc sau uống rượu hứng thú lập tức đi xuống. Hắn kéo lên Nhi Tử trên đỉnh chính mình cùng thúc bá nhóm tiếp tục uống, nhà mình nướng rượu gạo số độ thấp, mười mấy tuổi tiểu thiếu niên uống lên cũng không có việc gì. Lý Trị Quốc bưng chung rượu trực tiếp đi đầu bàn. Thừa dịp cấp trên bàn các trưởng bối kính rượu thời cơ, đem sự tình cấp Lý Lao Đầu thấu lộ tin nhi. Lý Lao Đầu gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, đối này tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng tính dự kiến bên trong, chính là không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, vẫn là người trong nhà nói lộ miệng. Theo sau, Lý Trường Hà cùng Song Bảo thai huynh đệ đều bị bọn họ cha mang ở bên người, Lý Đào Hoa Lý Hà Hoa cũng bị triệu phượng Tiên chỉ em dâu hai câu ở trên bàn thành thật ăn cơm. Không hề làm cho bọn họ chạy loạn Bọn nhỏ đều về tới cha mẹ bên người Không đến một lát Náo nhiệt tiến hội dưới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên Thỉnh thoảng còn có người chiều lý bà từ nơi đó xem Trọng điểm nhìn nàng trong lòng ngực ôm tả lót Nói chính là nàng sao Thật là thần tiên chuyển thế a! Đại đội trưởng giấu thật kín mít Mệnh chúng ta phía trước còn đoán nếu nào lộ thần tiên Nay nhưng không phải ở trước mắt sao Chúng ta chờ lát nữa hỏi một chút đại đội trưởng Thần tiên là phương nào tôn hào. Nghị luận thanh càng lúc càng lớn, quen biết người bắt đầu thử mà dò hỏi Lý Gia Tam huynh đệ, có phải hay không thực sự có thần tiên đầu thai ở nhà bọn họ. Thẳng đến cuối cùng, chủ trên bàn người cũng đều nghe được. Mao Đản Nhi, đại gia nói chính là thật sự. Ngôi ở chủ tọa, bối phận tối cao tộc bá triều Lý Lao đầu hỏi. Nhũ danh vì Mao Đản Nhi Lý Lao đầu ở đại bá trước mặt quy quy củ củ, một chút đều không có đại đội trưởng cái giá. Hỏi cái gì đáp cái gì Hắn biết một truyền khai liền giấu không được Cũng không nghĩ lại giấu kia sự kiện không phải bọn họ toàn ra có thể lâu được Đại bá Phúc Hoa nàng sắc thật lai lịch Bất phàm lý lao đầu đơn giản mà đem Vinh Cẩm sinh ra ngày đó trải qua Miêu tả một lần Nghe được một tiếng khóc nỉ non dẫn tới Thiên lôi giang xuống Mưa to tầm tã Vài vị tộc bá tộc thúc hai hai tương vọng Trên mặt thần sắc bắt đầu chỉnh trọng lên Trời dáng cam lộ lúc sau trong viện cỏ cây sinh trưởng tốt, cửa cây khô gặp mùa xuân vẫn luôn lan tràn khai đi. Lý lao Đầu nghĩ đến lúc trước cái kia cảnh tượng trong lòng vẫn cứ kích động và phần ở các trưởng bối trước mặt nói lên khi cơ chân múa tay đủ thấy ấn tượng khắc sâu. thật ra mà nói chuyện này trừ bỏ cùng mấy đứa con trai ngẫu nhiên trộm đề hai câu mấy ngày nay đều buồn ở trong lòng hắn. nói cũng không dám dễ dàng nói đều mau nghẹn chết hắn. hiện tại người trong thôn cũng đều đã biết đơn giản đều mở ra ở tộc thúc bá nhóm trước mặt lao lao trời sập có cao vóc đỉnh đem đế nhi chấn động rất xuống ra tới sau lý lao đầu đấy lòng một trận nhẹ nhàng như thế vừa nói khai phúc qua nhưng không phải thành toàn thôn người ân nhân cứu mạng chư bỏ người trong nhà toàn thôn đều được sủng ái cung phục lý kia cái gì phản phong kiến mê tín làm người có toàn thôn người che chở còn sợ bọn họ tới tìm tra không thành muốn miệng một lời Lừa gạt quá những người đó cũng không phải vấn đề. Lý lao đầu hợp vỗ tay, chỉ cảm thấy phía trước tưởng kém. Người một nhà lực lượng quá tiểu, hộ không được có đặc dị chỗ thần tiên chuyển thế người, tập tông tộc cùng toàn thôn người chi lực, mới có thể không cho phúc hoa bị hủy khuất. Đến nỗi phúc khí bị cỏ đi vừa nói. Lý lao đầu phân biệt rõ hạ, quyết định gạt cái này, người trong nhà nhiều nhìn điểm. Thần tiên hạ là bình thường phàm nhân có thể ôm có thể thân cận. Đương nhiên là chỉ có thể người nhà tiếp xúc. Cái này cách nói tương đương không tồi a. Lý lao đầu vui tươi hớn hở mà nghĩ về sau tính toán, lại không biết đang ngồi thúc bá nhóm đã khiếp sợ và phần, mỗi người trong lòng sông cuộn biển gầm giống nhau. Hơn nữa, ở bọn họ nói chuyện trong quá trình, chung quanh trên bàn nghe được điểm nội dung người lập tức vây lại đây. Nơi xa ăn được thôn dân cũng đi tới xem tình huống, cuối cùng chủ bàn bị nam nữ già trẻ vây quanh trong ba vòng ngoài ba vòng đều ở an tĩnh mà nghe lý lao đầu miêu tả một đêm kia phát sinh thần tích. Có đêm đó người lạc vào trong cảnh tận mắt nhìn thấy, nghe được xuất sắc chỗ nhịn không được theo phụ họa, đem chính mình nhìn đến cũng nói một câu, trong lúc nhất thời mồm năm miệng người mà hoàng nguyên lúc ấy thần tích hạ kỳ diệu bất phạm. Chăm rằm cỏ cây phùng xuân, núi hoang thành ấm bị chấn động đến tộc thúc cảm thán mà lẩm bẩm nói. Gì? Chăm rằm mà đều có kia gì? Bên cạnh nghe được thôn dân kêu sợ hãi ra tiếng, Ta thích cái ngoan ngoãn, đó có phải hay không bọn họ chỗ đó cũng cùng chúng ta giống nhau được mùa lạc. Chăm rằng mà ai, kia có thể thu nhiều ít lương thực, tấm tác, ngấm lại liền tâm nhiệt. Nghe được tin tức các thôn dân tức khắc nghị luật 2, đuổi theo hỏi tộc bá tộc thuốc nhóm. Yên lặng một chút, nghe ta nói. Lý lao đầu đứng lên phất tay nói. Cái này, phía trước ngồi ở vị trí người trên cũng vây lên rồi, các nữ nhân phần lớn ngồi ở tại chỗ chiếu cố bọn nhỏ tiếp tục ăn cơm. Đôi mắt lại nhìn không được đều chiều chủ bàn nơi đó vọng. Lý bà tử gắt gao ôm ngủ say vinh cẩm, không cho đông đảo tò mò kính ngưỡng chấn động từ từ nhìn trộm ánh mắt nhìn đến trong lòng ngực bảo bối cháu gái một chút ít. Lý lao đầu ý bảo đại gia an tĩnh lại. Nếu nói khai, vậy đem phía trước cha xét đến thần tích việc cũng cho đại gia hỏa nói rõ ràng. Lý gia thôn các thôn dân thế mới biết, nguyên lai lúc trước thần tích lấy Lý gia thôn vì trung tâm lan tràn trăm dặm xa. Không chỉ là bọn họ này một mảnh địa phương, quanh thân mặt khác chỗ ngồi cũng được không ít chỗ tốt, tuy rằng so ra kém lý ra thôn được mùa, nhưng cũng giảm bất khô hạn, non xanh nước biết có sinh hoạt hy vọng. Giải thích nhiều như vậy, trọng điểm tới. Đại gia hỏa càng vì quan tâm vẫn là bọn họ ân nhân cứu mạng, cái kia nghe nói là thần tiên hạ phạm tiểu hoa nhi. Đại đội trưởng, làm thím đem phúc hoa ôm lại đây cấp chúng ta xem một cái bái. Tiểu tử nhóm hưng thú bừng bừng mà đề nghị. Phía trước, bọn họ chỉ biết đại đội trưởng gia tam nhi tức phụ sinh cái khuê nữ, đặt tên kêu phúc hoa. Vốn đang kỳ quái lý bà tử vì sao đối một cái tiểu cháu gái như vậy bảo bối hiếm lạ, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này đâu. Gác nhà bọn họ nếu là có cái thần tiên hoa hoa, bọn họ cũng hiếm lạ không được. Lý lao đầu thấy đều đến này phân thượng, không cho mọi người xem liếc mắt một cái là không được, không thấy đã có người chiều lý bà tử nơi đó cỏ sát sao. Hán chiều người trong nhà vây tay, Lý bà tử bế lên bảo bối cháu gái, ở ba cái con dâu vây quanh hạ, đón mọi người tò mò nhảy nhót ánh mắt đi qua đi. Lý trị quốc huynh đệ ba cái mang theo tiểu tử nhóm đúng lúc đuổi tới, tách ra mọi người nhường ra một mảnh nhỏ không gian, dọn xong ghế làm Lý bà tử ngồi xuống. Đại trên bàn gỗ nổi chén bàn đĩa cũng chết hạ, mặt bàn bị hỗ trợ tức phụ tử mặt thực sạch sẽ. Lý bà tử biểu tình tiêu ngạo mà đem trong lòng ngực tã lót phóng đi lên. Xúc lên tiểu góc chăn, lộ ra bên trong một trường trắng non tiểu nữ hoa hoa mặt. Nam nữ giả trẻ ánh mắt đầu tiên xem qua đi liền ngây ngẩn cả người. Ý hề, hảo tuấn nữ hoa tử. Thật bạch, này sao lớn lên. Thật là đẹp mắt. Hoa nga, lại bạch lại béo. Bọn họ lý gia thôn còn không có sinh ra quá như vậy trắng non hoa hoa, cái nào nhìn thấy không hiếm lạ. huống hồ lúc này mới sinh ra mấy ngày liền lớn lên như vậy hảo vừa thấy liền không phải người thường. Vinh cẩm từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, há mồm ngáp một cái, nghe được béo tự lập tức mở mắt, biểu tình siêu hung. Cái nào hôn đản thế nhưng nói nàng béo. Nhìn kỹ xem, mù ngươi mắt chó, đó là béo sao. Rõ ràng chính là trẻ con phỉ. Vinh cẩm khí rào rạt mà phun ra cái nại phao phao, nói thầm không kiến thức thật đáng sợ. Cái bàn biên vây quanh người theo nàng trận mắt phát ra ong một tiếng. Theo bản năng ngồi song chạm hảo thẳng thắn eo bối, như là bị thủ trưởng kiểm duyệt binh lính giống nhau khẩn trương. Đôi mắt thực sự có thần. Lao tộc bá hiếp Lao thị cẩn thận xem xét, loát dấu khen. Nhưng này cũng không đủ để cho thấy, cái này nhìn như không giống bình thường nữ hoa hoa chính là bọn họ thôn ân nhân cứu mạng, chính là kia thần tiên chuyển thế người. Rốt cuộc thần tích tuy rằng là thật sự phát sinh qua, nhưng là lý Lao đầu nói cơ bản là bọn họ ngôn luận của một nhà còn phải có càng vô cùng xác thực chứng cứ mới được. Nếu là thật sự, cho dù là liều mạng lý gia thôn thậm chí là lý thị nhất tộc toàn lực, cũng đến ở như thế phong vũ phiêu diêu thời điểm giữ được hộ hảo nàng, kết hạ một môn thiện duyên. Nhưng nếu chỉ là gặp may, vậy đương giống nhau hoa hoa dưỡng liền hảo, có như vậy tốt đấy ở, trưởng thành tiền đồ sẽ không kém. Mọi người ánh mắt tuy rằng và lửa nóng, trong lòng cùng lao tộc bá giống nhau, còn giữ lại hai phân lý trí chỉ chờ cuối cùng xác nhận bọn họ là có thể đối cứu bọn họ một mạng thần tiên ngã đầu nạp bái lúc này còn không cần trộm khắc trường sinh bài trực tiếp bái chân nhân lý lao đầu xem đã hiểu bọn họ băn khoăn cùng chần chờ kỳ thật hắn càng muốn nói hai tử là bình thường hai tử chính bọn họ ôm về nhà hảo hảo dưỡng những người khác cũng đừng trộn lẫn hợp nhưng là có vừa rồi tính toán cùng ý tưởng liền không hảo lại như vậy che lớp làm phúc quan nếu hiện với người trước Vậy ngồi chuẩn thần tiên thân phận, nàng mang đến ban ân cùng công lao, cái nào đều đừng nghĩ đoạt. Lập tức, Lý lao đầu quay đầu hướng Lý bà tử ý bảo. Trước mắt bao người, chỉ thấy Lý bà tử móc ra một mảnh bạch ngọc sắc cánh hoa. Đây là hoa trên giường tháo xuống, mấy ngày cũng chưa heo quá, có thể thấy được cũng không phải phàm vật, bằng không sao có thể bị thần tiên cháu gái coi trọng Lý. Lý bà tử đem cánh hoa đưa cho vinh cẩm, bị nàng một phen túng chặt có một ngụm không một ngụm mà gầm lên. Phúc qua, tới, cấp mãi nãi biến căn thảo nhìn xem. Lý bà tử vẻ mặt từ ái mà hống vinh cẩm. Tới một cái thần tiên thủ đoạn cho đại gia hỏa nhìn một cái, ta đây là chính tông thần tiên hạ phàm tiên nữ lý. Vinh cẩm chớp trước mắt, trên mặt ngây thơ một so, trong lòng sớm trợn trắng mắt. Nàng lại không phải ảo thuật chơi siết khỉ, hao phí thần lực chỉ vì biến căn thảo cho bọn hắn xem. kia tuyệt đối không làm. Vinh Cẩm không phối hợp, nhưng có cái gì phối hợp nàng a? Liên ở lý bà tử hống lời nói sau, Vinh Cẩm không gì động tính, tiếp tục nhàn nhãm mà bổ sung thần lực, mọi người nín thở ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ xem tiểu thần tiên phát huy. Sau đó không khí tĩnh trệ sau một lát, mọi người ở đây sắp thất vọng là lúc, dưới ánh trăng phát ngơ ngác mà bay tới một đám chim tước. Kế tiếp là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chim tước nhóm phành phạch lăng mà bay tới. Ở đây mọi người mỗi người nín thở ngưng thần, một tiếng cũng không dám ra. Chỉ thấy chim chóc nhóm cuối cùng ngừng ở song xuôi trung đại bàn gỗ thượng, liền rừng ở tã lót chúng quanh. Trong đó một con hoàng oanh nhảy nhót đến binh cẩm đầu bên cạnh, đại gia lúc này mới phát hiện này điểu trong miệng thế nhưng còn hàm một chi hoa đâu. Hoàng oanh trên người lông chim hoàng cam cam, hoa nên xuân cũng là vàng tươi, không nhìn kỹ thật đúng là nhìn không ra tới. Chỉ là đi này chi hoa nên xuân có phải hay không trưởng quá mức? Đóa hoa so bình thường hoa nên xuân lớn hơn, nửa thanh nhánh cây thượng chỉ có ít ỏi mấy đóa, lại áp cảnh nặng chiếu. Tiểu hoang quanh rơi xuống trên bàn sau thở hổn hển một hơi, đem vất vả hàm tới kia chi hoa hự hữ hự mà kéo dài tới vinh cẩm trước mặt, sau đó reo rắc mà kêu to một tiếng. Vinh cẩm ngửi được một cổ loáng thoáng ngọt ngào hơi thở, cái mũi nhỏ nhăn lại tới người người, quay đầu chuẩn xác tìm được nơi phát ra. Một chi vàng tươi hoa nên xuân, chính đặt ở nàng bên cạnh, thơm nào ngạt mà rụ dỗ nàng. Hoàng oanh kêu to mang theo kích động cùng hân hoàn, chung quanh chim tức nhóm đi theo dĩu rít kêu một trận. Dễ người hương vị sông vào mũi, vinh cẩm liếm liếm miệng, hút lưu một chút khống chế không được tràn lan nước miếng, cùng hoàng oanh đậu đen mắt đối thượng. A, Cho ta! Hoàng oanh lại lần nữa kêu to một tiếng, móng vuốt đem hoa nên xuân chi đi phía trước đẩy đẩy. Ý tứ thực rõ ràng Chính là hàm tới tặng lễ. Vinh cẩm cong cong lưu ly li mắt, nếu là đưa nàng, vậy không khách khí lạc. Nàng một tay nắm lên hoa nền xuân cánh, đem hoa chi xả đến chính mình bên miệng, a o a o mà gầm lên. Nô no, a a ăn ngon, cảm ơn. Vinh cẩm đằng ra một cái tay khác sờ tiểu Hoàng Oanh, tỏ vẻ cảm tạ. Hoàng Oanh từ nàng tay nhỏ, không những không né tránh, còn thấp điểu đầu cọ cọ. Bên cạnh chim sẻ tưởng ai lại đây cũng cọ cọ, bị Hoàng Oanh phát hiện. Điều cánh một phiến đem chim sẻ phiến hai Vây quanh người đều nhìn cái hiếm lạ Ngạc nhiên không được Chưa từng gặp qua một màn này Thoạt nhìn tựa như Tựa như tới chiều cống giống nhau Chim chóc nhóm mang theo chính mình Tìm được thứ tốt tới lấy lòng đại tiên Các thôn dân đều cương tại chỗ Động cũng không dám động Lo lắng quái nhiễu này phó thần tiên hình ảnh Vinh cẩm ôm hoa tâm a o an thơm nước Đối này không gì hảo kỳ quái Trước thế giới thân là nữ di thần nữ trưởng quản vạn vật sinh trưởng, tưởng đối nàng sum xoe đưa bảo bối hoa điểu trùng cá thảo không biết nhiều ít, đại đa số thậm chí không thấy được nàng mặt, chỉ đem đồ vật giao cho thần quan liền hảo. Nay một đời tuy rằng hạn chế đông đảo, nhưng bởi vì có thần cách ở, thân phận ở đằng kia, có điểm linh trí tiểu gia hỏa chịu quá nàng thần tức cân huệ sau, đối nàng tỏ vẻ ra thân cận lấy lòng hết sức bình thường. Chỉ là, vinh cẩm không nghĩ tới cái này linh khí thiếu thốn rách nát tiểu thế giới, thế nhưng còn có tiểu động vật có thể khai trí. Đó có phải hay không thuyết minh còn có một ít mạt pháp đạo môn thượng tồn đâu? Vinh Cẩm toát đóa hoa trung gian mật hoa, nào đó ý tưởng chợt lóe mà qua, theo sau liền truyền tâm ăn cái gì cái gì đều mặc kệ. Tiên phủ còn không có mở ra đâu, khắc liền trước thôi bỏ đi. Tiểu hoàng ngoanh tặng lễ, còn cọ tới rồi đại lão, cảm thấy mỹ mãn mà vây quanh Vinh Cẩm nhảy đắt một vòng, thật dài kêu một tiếng, phành phạch lăng mà bay lên tới rời đi cùng nó cùng nhau tới tức điểu nhóm dĩu dít lưu luyến không rời mà đi theo bay đi, rơi xuống một đống đống tiên phân, rớt ở cương như tượng đá mọi người đỉnh đầu, trên vai Mà Vinh cầm nơi bàn gỗ kia phiến tiểu không gian lại sạch sẽ, một chút cất chim điểu phân đều không có, còn ẩn ẩn tản ra ngọt thanh hơi thở. A o a o Vinh cầm ăn chính hoan. A. Cất chim. Nương, ta mắt thượng rất ngâm cất chim, nhìn không thấy, Ô o o o Nào đó xui xẻo trứng nhi tiểu hài tử che lại một con mắt lớn tiếng quỷ tê bừng tỉnh trận mắt há hốc mồm mọi người. Nhưng là trên người điểu phân là sao hồi sự? Chẳng lẽ là chim chóc nhóm ghét bỏ bọn họ này đó tháo hán bùn bà? Nhìn nhìn lại trung gian đại bàn gỗ thượng sạch sẽ mặt bàn cùng tạ lót. Tập thể mặt mặc. a a không hổ là thần tiên, đây là gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết trăm điểu tới chiều? Các thôn dân phản ứng lại đây sau rất là kích động? Kia tuyệt đối đúng rồi, không thấy còn hàm đồ vật lại đây sao, vừa thấy liền không phải phan vật. Bình thường hoa nên xuân nào có khai như vậy phì như vậy đại. Mọi người sau khi lấy lại tinh thần mặt hàm kích động chi sắc, sôi nổi thảo luận khai, nhìn về phía Vinh cẩm ánh mắt tức khắc kính ngưỡng lại xuống bái. Hiện trường không khí như là chảo nóng bên trong tích đi vào một dọt nhiệt du, chi lạp một chút thiêu cháy, thập phần lửa nóng. Khu khu. Lao tộc bá ra tiếng. Ý bảo đại gia yên lặng một chút. Đại gia hỏa chính ở vào trong thôn thật tới cái tiểu thần tiên vui sướng phân chấn bên trong, thật vất vả mới kiểm chế trụ nội tâm quần quận không thôi sóng gió, tiên Tính nghe Lão trưởng bối tưởng nói gì. Phúc qua là cái tiểu thần tiên, đây là mọi người đều xem tới được, nàng là ông trời phái xuống dưới cấp chúng ta đưa phúc khí tới, ngẫm lại các ngươi vừa rồi ăn uống, còn có ta thương lương thực, chúng ta thôn về sau cần phải hảo hảo chiếu ứng nàng. Không thể làm tiểu thần tiên ở chúng ta thôn bị hủy khuất, đã biết sao. Lao tộc bá vẻ mặt trịnh trọng phân phó toàn thôn người. Mọi người cao giọng hẳn là, biểu tình xúc động, liền trên người cất chim đều không thèm để ý. Đa tạ thần tiên, cảm ơn thần tiên hiển linh nột, cấp nhà ta đưa tới lương thực. Thần tiên phù hộ thần tiên phù hộ. Lao ra ra bà cố nội lập tức quỳ đáy đất, mặt hướng tới vinh cẩm phương hướng dập đầu chắp tay thi lễ, cảm động nước mắt và nước mũi tứ lưu. So với bị phản phong làm hoặc là trường học tuyên dương quá khoa học chủ nghĩa tam quan người trẻ tuổi cùng tiểu hài tử, người già và trung niên càng nguyện ý tin tưởng một ít thần thần quỷ quỷ. Hiện tại không chỉ có có phía trước thần tích ở, càng có vừa rồi thần kỳ một màn, làm cho bọn họ đối vinh cẩm đã tin phục không được, ngã đầu liền bái, cung kính đến không được. Vinh cẩm ăn mật hoa động tác dừng một chút, linh hồn quấn quanh thượng vài tia thuần túy tín ngưỡng lực. Vinh cẩm rối dám mặt, ta có thần cách không rửa tín ngưỡng lực ăn cơm nốt tín ngưỡng lực thực dễ dàng bị ô nhiễm pha tạp đến khó có thể hấp thu dựa nó tu luyện cùng ăn giống nhau bởi vì một khi không rời đi không có tín ngưỡng lực nơi phát ra trở thần linh chỉ có chậm rãi tiêu vong vinh cẩm chắp miệng đạn đạn ngón tay đem tín ngưỡng lực cùng luyện hóa thành thần lực vì khai tiên phủ sử dụng này xương các thôn dân quỳ lạy một đợt lúc sau lý lao đầu kịp thời đứng ra tiếp theo lão tộc bà nói Dặn do đại gia đường đem chuyện này ra bên ngoài chuyển, chỉ có bổn thôn người biết liền hảo. Phản phong kiến mê tín làm người nếu biết chúng ta việc này, không những tiểu thần tiên sẽ giữ không nổi, sợ là người trong thôn đều phải tao ương, việc này ta nhưng đến che kín mít. Bằng không nếu là thần tiên đi rồi, đem nàng mang đến non xanh nước biết cung cấp mang đi làm sao, đến lúc đó trong đất lại hạn không dài hoa màu, trên cây kết không ra trái cây, trong núi liền căn thảo đều không thấy. Ta ăn gì uống gì? Lý lao đầu không hổ là đương mấy năm đại đội trưởng nhân vật, một đốn nói đại bổng thêm táo đỏ, làm phía dưới các thôn dân sôi nổi gật đầu ứng hòa, vô ngực bảo đảm này tin nhi liền đến Lý gia thôn trong phạm vi mới thôi, định không cho nó lại chuyển tới bên ngoài đi. Như thế, Vinh cẩm thân phận một chuyện xem như ở trong thôn cùng Lý thị tông tộc qua minh lộ. Đại bá, ngươi xem chúng ta trong thôn liền người nhất có học vấn, cấp phúc qua lấy cái đại danh. Lý Lao đầu nhân cơ hội nói ra sáng sớm tính toán. Phía trước tính toán là đến trăng tròn hoặc là một tuổi thời điểm tái khởi, nhưng là tiểu cháu gái nếu xác định thần tiên thân phận, kia khẳng định có thể đứng trụ, không sợ khiêng không được đại danh. Hiện tại nói đến, vừa lúc đem đại danh cũng cùng nhau định ra tới. Đại danh. Lao tộc bá loát loát hoa dâm dâu suy nghĩ một lát. Thần tiên đại danh kia đều là thiên định, nơi nào là ta chờ tiểu dân có thể tùy ý khởi. Chờ ta đi tìm đoán mệnh người mù bạc tính một quẻ. Lao tộc bá thận trọng mà trầm ngâm nói. Lý lao đầu ngẫm lại cũng là, may mắn nhà bọn họ không có bị cao hứng hướng hôn đầu, lô mang hấp tấp mà cấp thần tiên đặt tên hảo, chỉ cấp tiêu cái mang phúc khí nhũ danh. Bằng không, không phải đối thần tiên bất kính sao. Vậy ngươi nhưng phải cẩn thận điểm đi, đừng bị người ngoài phát hiện lý lao đầu nhiều lời vài câu. Phản phong làm những người đó từng bước từng bước đều cùng mũi cho giống nhau. Tóm được làm phong kiến mê tín người đó là cố sức nhi hướng chết trình, đoán mệnh người mù đều sợ tới mức trốn trong nhà trồng trọn. Muốn tìm hắn tính một quẻ, nhưng đến xử điểm nhi sức lực. Bất quá Lý Lao đầu không lo lắng, bởi vì bọn họ thôn hiện tại có lương A. Hiện giờ ở 4 8 thôn các hương thân chung, không có sự tình là một túi lương giải quyết không được, không được liền hai túi. Chuyện quan trọng thương lượng hảo, trận này hiến hội cũng tới rồi kết thúc, Lý Lao đầu xua tay nói tan. Các thôn dân nhìn bình cẩm phương hướng, lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Triệu phượng tiên cùng chị em dâu nhóm lánh người đi thu thập nồi chén gáo buồn. Cơm Thừa canh cận thu thập đến một khối, chờ đến ngày mai ai ra đưa một chén lẩu thập cẩm liền phân xong rồi, một chút đều lãng phí không được. Lao tộc bà không đi, nhìn bàn trung gian xé rách cánh hoa nữ hoa, mở lao trong mắt hiện lên ánh sáng. Phúc Ba hoa, hoa, cấp ta ôm một cái lao nhân ra tiến lên một bước, con cứng đờ lao eo. Cười lộ ra dụng răng lợi, tưởng đem thần tiên hoa hoa ôm trong lòng ngực ôm một cái. Ngươi ra rồi, trên người giống nhau sẽ có cổ hủ bại hương vị, đặc biệt là ái hút thuốc ra ra bối, kia hương vị nghe lên thực sự có điểm làm người chịu không nổi. Vinh cẩm liền mật hoa đều không ăn, đô miệng vặn đến một bên tranh nẽ. Vẫn luôn chờ ở một bên lý bà tử thấy vậy, lập tức tới cứu giá. Ai ra, đại bá ngươi trầm đã điểm, vẫn là ta tới ôm đi. Lý bà tử cái này so sánh với lao tộc bá trẻ tuổi nhi nhân thân tay linh hoạt lưu loát rất nhiều, dành trước đem bảo bối cháu gái ôm qua đi, không làm đối phương sở đến một chút biên. Ở đây lý lao đầu toàn ra nhẹ nhàng thở ra, băng khởi huyền buông xuống. Con hảo con hảo, không đụng tới, phúc khí không thiếu. Vinh cầm hoa ở tiện nghi mãi mãi khô rào ấm áp trong lòng ngực, cho nàng một cái vừa lòng gương mặt tươi cười. Các ngươi xem, cười cười, phúc hoa chính là cùng ta thân. Lý bà tử cười đến mang theo tiểu đắc ý, ôm chặt lấy tá lót. kia tư thế, ai dám đi lên đoạt nàng với ai cấp. Nương, ta cũng ôm một cái khuê nữ lý trị dân không sợ chết chạy tới rôi móng bước, bị lý bà tử hai bàn tay chụp đi. Bàn ghế thu hảo. Trên mặt đất quét sạch sẽ. Thổ bếp điền bình. Sống đều làm xong rồi sao? Ra ngứa có phải hay không? Không chỉ có động thủ, còn một đốn pháo anh. Lý tam nhi bại lui. Xám xịt mà bị hắn mẹ ruột chạy đến giúp hai cái ca ca làm việc. Lao tộc bá cũng chỉ có thể buông xuống ngau ngoe dục dịch muốn ôm thần tiên hoa hoa tầm, mắt thèm mà hướng Lý Bà Tử trong lòng ngực nhìn hai mắt, túi đầu nhìn đến trên bàn gỗ hoa chi, lao mắt sáng ngời. Này hoa mùi vị không tồi sao, quả nhiên là cho thần tiên ăn đồ vật lý. Lý Bà Tử một cái không thấy trụ, Lao tộc bá nhặt lên minh cẩm ném xuống hoa nên xuân, nắm tiếp theo cánh liền nhét vào trong miệng, nhai đi nhai đi nuốt vào bụng liệt lợi cười đánh giá. Đó là vinh cầm ăn dư lại, chọn ăn hoa tâm mật hoa, cánh hoa gì đó nàng kén ăn không núp nhích. Lao tộc bám một chút không ghét bỏ, ăn khiến đầy đặn cánh hoa, chỉ cảm thấy lại hương lại ngọt, ăn đến trong bụng cả người thoải mái. Lý lao đầu ngăn cản không kịp, vội vàng nhìn về phía Lý bà tử. Đối với bảo bồi cháu gái đồ ăn, Lý bà tử đó là hộ cùng mệnh dường như Cái này, nhưng đừng đánh nhau rồi a. Bảo bối cháu gái đồ ăn bị đoạn, lý bà tử quả nhiên phát hỏa. Chỉ thấy nàng đột nhiên trứng mắt, liền kém vén tay háo, đi lên một tay đem hoa chi đoạt trở về. Nhưng mà đối với đưa tới bên miệng hoa nên xuân cánh, vinh cẩm là cự tuyệt, quay đầu tỏ vẻ không ăn. Tinh hoa đều bị nàng hút đi, dư lại về điểm này đồ vật liền thôi bỏ đi, ta trướng mắt. Cuối cùng, hoa nên xuân bị hưởng qua mùi vị lao tộc bá cầm đi, ở đây vài người phân ăn. Không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là giống lao tộc bá nói như vậy thực sự có thần kỳ hiệu quả, bọn họ ăn xong sau cảm thấy cả người nhẹ nhàng không ít. Vinh cầm đô miệng, trong thiên địa sản linh vật, mặc dù là vật liệu thừa cũng nhiều ít đối nhân thể có điểm chỗ tốt hảo bò. Sau đó, đồng ruộng trồng lại kế hoạch khua chiêng gõ môm mà bắt đầu rồi. Vốn dĩ trải qua tối hôm qua, rất nhiều người tưởng ở hôm nay đi đại đội trưởng ra cúi chào thần tiên, nhưng là vội lên sau tạm thời đều không có ăn dỗi. Hơn nữa, bọn họ còn không có phân lương, trừ bỏ trong nhà trên cây trích trái cây, mặt khác không có gì có thể lấy đến ra tay đổ vật đi hiếu kính tiểu thần tiên A. Nghĩ như thế, mọi người quyết định trước đem đội thượng trồng lại nhiệm vụ chạy nhanh làm xong, chia đều lương thực có giờ dối, bọn họ là có thể tìm điểm hoặc đổi điểm thứ tốt đương cung phụ. Trồng lại so thu hoa màu khi nhẹ nhàng rất nhiều. Khoai lang đỏ miêu đã rục hảo, Bắp hạt giống là có sẵn, từ mới vừa thu lương thực bên trong sàng trọn ra tới một đám tốt là có thể dùng, hồng cao lương từ tuệ trên đầu đánh hạ tới giải đến hợp lại tốt cống ngầm liền thành. Hơn nữa thổ địa đến thừa tiên lộ mục trạch, trở nên ướt gát phì nhiều, quốc danh rất là phương tiện, ở các thôn dân đồng tâm hiệp lực hạ, một ngày xuống dưới liền đem việc làm hơn phân nửa. Lúc sau lại hoa ban ngày thời gian, các hương thân rốt cuộc đem trong đất hầu hạ thỏa đáng. Kế tiếp buồn hẳn là phân lương thời điểm, Lý Lao đầu lại mang theo trong thôn một đám thanh tráng niên lặng lẽ lên núi. Trong thôn đột nhiên truyền khai nói là có người ở trên núi phát hiện lợn rừng hoa, vì phòng ngừa chúng nó lao xuống tới phá hư hoa màu, đại đội trưởng trước dẫn người đi lên xem có thể hay không đánh hạ tới. Thực sự có lợn rừng. Triệu phượng tiên phơi nắng đỏ hạnh, tò mò hỏi. Cùng nàng cùng nhau làm sống còn có tiền xuân Nga cùng Vương Nguyệt cầm. Các nàng chính đem ăn không hết trái cây thịnh phóng ở cái kia bên trong, phóng tới nóc nhà thượng phơi nắng. Di lợn rừng a nghe nói là ta cha cấp trong thôn tìm lấy cớ, liền lánh người lên núi lưu một chuyến bái. Thiền Xuân Nga đệ thấp thanh âm trộm nói thầm. Trong thôn thu như vậy nhiều lương thực, phân đến mỗi nhà mỗi hộ trong tay không phải ít. Đến lúc đó trong tay có lương, kia cưới vợ gả khuê nữ thăm người thân xử lý lên, khẳng định sẽ cho điểm lậu điểm. Dù sao cũng phải có cái xuất xứ đi. Lý gia thôn đột nhiên phú lên, tổng phải có điểm cớ không phải. Lý lao đầu tính toán chính là lấy trong thôn bắt được đến lợn rừng hoa danh nghĩa, bán thịt phân tiền, cho nên các thôn dân mới có năng lực làm đến đây lương thực hòa hảo đồ vật. Đây là vận khí sự, bên thôn thấy được hâm mộ cũng hâm mộ không tới. Đến nỗi công xã bên kêu bởi vậy yêu cầu giao lợn rừng thịt sung công vấn đề, cũng có giải quyết biện pháp. Lý lao đầu lần này lên núi một cái phương diện chính là muốn nhìn một chút có thể hay không tóm được một đầu, không được liền dùng trong thôn lương thực đề, nói vậy công xã sẽ thực nguyện ý. Nói tới đây, chị em dâu ba cái thảo luận khởi phân lương sự tình, nghĩ lương thực phân sau, trong nhà sẽ có gì an bài. Nhà bọn họ đại sự cơ bản đều xong xuôi, tam huynh đệ đều cười tức phụ sinh hải tử, càng không có cô em chồng muốn xuất giá, nhiều nhất chính là bọn nhỏ trưởng thành cùng đi học có chút tiêu dùng. Đệ muội, phúc hoa sinh hạ non nửa nguyệt, người hướng nhà mẹ đẻ đệ tin tức không. Triệu phượng tiên nhắc nhở mặc không lên tiếng làm sống vương nguyệt cầm. Lẽ ra tức phụ tử mới vừa sinh xong hài tử, nhà mẹ đẻ bên kia bà ngoại là muốn lại đây nhìn xem. Tốt nhất lại tham gia một chút hài tử trăng tròn, đưa điểm vật nhỏ gì, xem như một phần tâm ý là được. Nhưng làm mắt thấy phúc hoa đều rơi xuống đất 10 ngày qua, tam đệ muội nhà mẹ đẻ vương điếm bên kia lại một chút động tĩnh đều không có. Liền cái tin nhi cũng chưa mang tới Triệu phượng tiên tưởng Vương Nguyệt cầm quyên làm người cấp nhà mẹ để nói Nhớ tới việc này chạy nhanh cùng nàng để đề, đề Ta cha không phải ở đội thượng nói Trước hoàn thành được mùa cùng chồng lại nhiệm vụ sao Gần nhất vẫn luôn vội vàng liền không cố thượng chuyện đó nhi Vương Nguyệt cầm gầy đẩy cái kỳ đỏ thấm táo trả lời Kỳ thật đi, các ngươi xem gần nhất trong khoảng thời gian này Trong thôn cũng chưa người ngoài tới sao Đó là ta cha cùng trong tộc thúc bá nhóm lén phân phò qua. Tiền Xuân Nga tiểu đạo tin tức rất nhiều, nhỏ giọng cùng hai chị em dâu bắt quái. Vương Nguyệt cầm nghe xong đánh giá phân lương sau, bọn họ thôn hẳn là là có thể cùng bên ngoài đi lại, đến lúc đó nàng lại hướng nhà mẹ để đệ cái tin nhi. Bất quá, nàng lo lắng chính là nhà mẹ để biết nàng sinh chính là nữ hoa, thái độ thượng không coi trọng mà không tới xem. Lại không biết nàng sinh không phải giống nhau nữ hoa hoa. Điểm này ở đệ tin khi còn nhỏ nhất định đến cường điệu chỉ ra mới được. Xem nương đối phúc hoa hiếm lạ kính nhi, trăng tròn rượu khẳng định phải làm. Đến lúc đó để mọi người kêu ngươi nương lại đây, có thể đi theo ăn tốt nhất mấy đốn hảo lý. Thiên Xuân Nga đối vương Nguyệt cầm suối dục nói. Kỳ thật nàng nhưng thật ra tưởng đem nhà mình lao tử nương gọi tới dính dính nước luộc. Nhưng ai làm làm việc không phải nàng này một phong đâu, bằng nói không nhà mẹ để người lại đây không phải hồi sự. Tiên Xuân Kiều quay đầu nhìn mắt viện kia đầu hống hải tử Lý Bà Tử, trong mắt xoay chuyển, đánh phân lương sau xem có thể hay không về nhà mẹ để một chuyến chủ ý. Nàng đem ý niệm cùng mặt khác hai người nói nói, Triệu Phượng Tiên cùng Vương Nguyệt Cầm đều có điểm ý động. Muốn nói các nàng ba cái chị em dâu nhà mẹ để khoảng cách Lý Gia Thôn đều không gần, Triệu Gia Thôn là tương đối thượng gần nhất, tính tính toán nó cũng ở thần tích trong phạm vi, nơi đó người hiện tại phỏng chứng ít nhất cũng đói không chứ. Tiền ra loan xa điểm, nhưng đánh giá cũng ở thần tích bên cạnh nội, có hay không đến ăn còn không biết, hoa màu ước chừng là có thể giữ được. Vương điếm liền xa hơn, ở rất xa thâm sơn cùng cốc bên kia, xa xa vượt qua trăm dặm. nơi đó khẳng định còn giống lý gia thôn trước đây như vậy, thiếu ăn uống ít chờ ông trời đáng thương đâu. Vốn dĩ dựa theo lý bà tử tuyển tức phụ tiêu chuẩn, sẽ không tuyển như vậy xa, chính là vì phòng ngừa một khi có cái gì sự. Thông gia chi giàn không thể cùng nhau trông coi, kia có kia môn thân cùng không, kia môn thân không sai biệt lắm. Nhưng là ai làm lý trị dân cùng Vương Nguyệt cầm hai người nhìn vừa mắt đầu, nếu đương thân thích, lại xa ngày lễ ngày Tết cũng đến đi tới. Dĩ vãng chỉ là thăm người thân có điểm không tiện, hiện tại càng hiện ra xa gần chỗ tốt tới. Trước đây hạn thành như vậy nhi, cả ngày sầu trong đất thu hoạch, trong miệng đồ ăn, chị em dâu ba cái đã thật lâu không về nhà mẹ để đi qua. Nhà chồng không gì có thể mang, hai tay trống chân mà trở về, trừ bỏ thêm một chương miệng cấp nhà mẹ để thêm gánh nặng, còn phải ai vợ của huynh đệ xem thường. Hiện tại không giống nhau, bọn họ thôn có lương. Hừ hừ, hiện giờ ta chính là trích túi rau dại, lấy mấy cây gậy bắp trở về, ta cái kêu keo kiệt nhà mẹ để tẩu tử đều đến vỗ tay hoan nghênh ta. Thiền Xuân Nga phiết miệng đắc ý mà nói, ai làm hiện tại toàn tỉnh thậm chí cả nước đều ở nháo thiếu lương thực liền số lương thực nhất quý giá đâu. Ai có lương thực ai chính là đại gia, ngón tay lẩu điểm đều có thể làm đoan ra gương mặt tươi cười đón chào, ngươi nói hả giận chưa hết giận. Ngắm lại cái kia trường hợp, triệu phượng tiên cũng nhịn không được cười, vương nguyệt cầm càng là đôi mắt lóe lóe. Ba người nói hăng say, trên tay việc chầm lại, lại không nhận thấy được có người tiếp cận. Lý bà tử ôm vinh cẩm khẽ yên lặng mà đứng ở một bên nghe xong một lát, Ở chị em dâu ba mặc sức tưởng tượng về nhà mẹ đẻ và mặt vợ của huynh đệ thời điểm, nàng đột nhiên lên tiếng. Tưởng trở về xem liền hồi bái. Lý bà tử bỗng nhiên vang lên nói dọa ba cái con dâu nhảy dựng. Triệu phượng tiên chị em dâu ba cái đồng thời quay đầu lại, chính nhìn đến nhà mình bà bà chính ôm phúc hoa đứng ở các nàng phía sau. Một lớn một nhỏ hai người hai đôi mắt đều đang nhìn các nàng đâu Chị em dâu ba, vừa mới hẳn là, chưa nói nương nói bậy đi. Chia đều lương sau không gì sống, các ngươi liền từng cái trở về xem láo tử nương đi, cho các ngươi đều phóng hai ngày giả. Lý bà tử phất tay rộng lượng nói. Chị em dâu ba người lập tức không có thất vọng ngược lại vui mừng lên. Nương, chúng ta đây trở về mang điểm gì? Thiên Xuân Nga đánh bạo hỏi. Tốt xấu lấy điểm đồ vật trở về, cũng có thể ở nhà mẹ để người trước mặt thẳng thắn lưng không phải? Lý bà tử điên hai lòng kẻ dưới này bảo bối cháu gái liếc mắt xem xét ba ba nhìn nàng ba cái con râu nghĩ năm nay trong nhà ăn uống không lo không cần phải moi tác tác không phong khoáng. giao dại như vậy thượng không được mặt bàn liền không cho các ngươi mang theo lý bà tử chậm gì gì mà nói nhìn tức phụ nhóm sắc mặt biến hóa triệu phượng tiên ba người trên tay sống đều dừng nhìn không được chờ mong mà nhìn nàng một người mười cân nước bắp bãi. lý bà tử nâng nâng cẩm hào phong nói cảm ơn nương Ta liền biết nương tốt nhất tiền Xuân Nga lập tức nói ngọt mà trụ lý bà tử mông ngựa, lời hay không cần tiền nói. Triệu phượng tiên kinh hỉ một chút, vốn tưởng rằng lấy cái mười tới cây gậy bắp liền không tồi, không nghĩ tới nương trực tiếp cấp chính là bẻ viên nhi bắp. Cho dù là không phơi khô, 10 cân cũng không ít. Vương Nguyệt cầm trong lòng lay tính tính, 10 cân ướt bắp đều coi như non nửa túi lương thực, phơi khô có thể ma ra mấy cân bắp mặt lạc, ước ăn cũng đủ một người mấy ngày đồ ăn cầm nó về nhà mẹ đẻ tuyệt đối vô cùng có mặt mũi. Đến lúc đó lại thêm mấy viên quả đào một đâu táo nhì, thập phần lấy đến ra tay, xem khắc nghiệt nhà mẹ đẻ tẩu tử còn sao mà nói vai lời nói. Nghĩ đến này, chị em dâu ba cái đều là nhịn không được cong lên khoe miệng, vừa nói Lý bà tử lời hay, một bên làm việc càng ra sức. Lý bà tử xem các nàng tay chân lanh lẹ hình dáng, vừa lòng gật gật đầu. Muốn như làm việc, đến trước cấp điểm thảo. Có chỗ lời treo, không sợ các nàng lười biếng dùng mảnh lưới. Vinh Cẩm xem xét mắt mẹ ruột, đối phương cùng tiêm máu gà giống nhau, mặt khác hai cái thím cũng không nhường một tấc, nhiệt tình mợi phần. Vinh Cẩm, có thể ta ly mãi, ngự hạ có nói a có hay không? Chờ đến ánh nắng chiều vẩy đầy nông ra tiểu viện lạc, lý lao đầu bọn họ lên núi những người đó đã trở lại. Còn không có thấy người, trong nhà năm cái đi ra ngoài chơi hải tử về trước ra tới mật báo nương nương đại lợn rừng an thị tán thị lý trường hà cùng lý trường hồ hai huynh đệ chạy vào túm nàng ống quần thẳng tê trong miệng nước miếng thèm hút lưu vang sau đó lý trường hà mang theo hai cái muội muội cũng đi vào môn chạy đến triệu phượng tiên trước mặt đầy mặt hưng phấn mà khoa tay muối chân đại lợn rừng sự vừa lúc gặp lúc này tiểu viện môn bị đẩy ra một đám người cao hưng phấn chấn mà ùa vào tới cùng với một cổ tử huyết tinh khí thật đánh chứ Thiên Xuân Nga lược hạ cái kỳ, kích động mà chạy đi lên xem. Quả nhiên thấy một con cổ lưu huyết màu đen đại lợn rừng, đang bị một đám trong thôn tráng lao động ba chân bốn cẳng mà nâng, trực tiếp nâng tiến vào gác ở viện trung ương đất chống thượng. Triệu phượng tiên tùy thời chạy nhanh lấy cái chậu rửa mặt, đặt ở lợn rừng đổ máu địa phương tiếp theo, không đến một lát liền chạy đầy một chậu đáy. Lao đại, người dẫn người đi trước đem trên đường vết máu cái một cái. Lão nhị lao tam đi thỉnh thúc bá nhóm lại đây thương lượng xử lý lao đầu trở về không nghỉ ngơi một hơi, theo sát làm ăn bài. Không có ngoài ý muốn nói, buổi tối liền giết heo, ngày mai phân lương thực khi còn có thể phân điểm thịt lý. Cùng nhau trở về những người đó về trước ra đi ăn cơm, buổi tối chuẩn bị lại đây xem giết heo. Lý bà tử ôm vinh cẩm hướng nơi xa đứng lại, huyết tinh khí quá nặng điểm, cũng không thể va chạm nhà mình bảo bối cháu gái. Nghe nói buổi tối ở nhà giết heo. Nàng không vui, muốn sát lợn rừng liền đi sân đập lúa thượng sao, nơi đó chôn thổ bếp còn có thể dùng, thiêu nước ấm cởi lông heo đều phương tiện, gác trong nhà chuyển đến tối thoát, thuân tới rồi phúc hoa làm sao. Lý lao đầu kinh lý bà tử vừa nói, cực giác có lý, lập tức liền đem giết heo trường hợp thay đổi. Hắn đem người kêu trở về đem đại lợn rừng nâng đi, trong viện còn dùng nước trôi hướng, mang lên ở trong núi cô y cấp tiểu cháu gái thải tới hoa dại đáng tiếc không tìm được cái loại này vừa thấy liền bất phàm hoa bằng không phúc qua là có thể nếm thức ăn tươi Lý lao đầu đem một đóa hồng diễm diễm đỗ quên hoa đừng ở Vinh cẩm tạ lóc thượng tiếc nuối mà nói một câu Vinh cẩm mở to lưu ly mắt nhìn nhìn chính là đóa thực bình thường đỗ quên Lý bà tử đem đóa hoa đưa cho nàng Vinh cẩm cầm ở trong tay thưởng thức sau đó bị trên nhụy hoa đổ rào rào rơi xuống phấn hoa sặc tới rồi khu khu cái quỷ gì Phấn hoa như thế nào cay sao nhiều. Vinh cẩm một bên ho khan, một bên lay đầy mặt bột phấn, hai chỉ tay nhỏ thượng không đến một lát liền dính đầy hương phiêu phiêu phấn hoa viên. Hồng Đỗ Quyên lập tức bị nàng ném đi ra ngoài, Lý Hà Hoa ở dưới tiếp được, rất là thích mà phủng. Lý bà tử khẩn trương cực kỳ, chạy nhanh ôm nàng đi hướng đường đỏ thủy, một chén nước uy đi xuống, Vinh cẩm rốt cuộc không ho khan. Thiên giết, mang gì phá Đỗ Quyên trở về, xem đem ta phúc a hại Lý. Lý bà tử ván hờ nói, cầm trên tay xuống tay khăn mềm nhẹ mà cấp vinh cầm trà lau khuôn mặt nhỏ tay nhỏ. Lý lao đầu đã đi sân đập lúa, bằng không xác định vững chắc phải bị nàng nhắc mãi một phen. Mãi, cái này phúc hoa muội muội còn muốn sao? Không cần liền cho ta chơi đi. Lý hà hoa ở dưới dơ đỏ thấm đố quên khát vọng hỏi. Lý bà tử xem xét nàng liếc mắt một cái, sắc mặt kéo xuống tới. Muốn gì muốn, hoa là ngươi ra cấp phúc hoa lặc, người muốn cái gì? Lý bà tử trừng mắt nhìn trừng không an phận nhị cháu gái. Ở bên ngoài khoan khoái miệng sự còn không có cùng nàng tính, lại toát ra tới tưởng cùng phúc qua đoạt đồ vật lặc Xem đem ngươi có thể. đỗ quyên bao hoa lý bà tử một phen lấy đi, véo đi tràn đầy phấn hoa nhụy hoa, đem đỏ tươi cánh hoa một lần nữa đừng tới rồi vinh cẩm than chỉ sắc tả lót thượng. Lý hà hoa nhìn trống chân tay, như là bị đoạt món đồ chơi, nhìn lý bà tử nước mắt lương trọng. Lý bà tử nhưng không ăn nàng kêu bộ, trừ bỏ bảo bối tiểu cháu gái cùng đại tôn tử, đối với trong nhà những người khác nàng nhưng nên vững tâm thời điểm liền trước nay vô tâm mềm quá. Đào hoa đào hoa, cô nàng chết dầm kia chạy đi đâu? Lý bà tử quay đầu chiều trong phòng hô. Lý đào hoa đặng đặng đặng mà từ đông phòng chạy ra, trong miệng còn ngậm một viên đại quả đào, chính hút lưu nước sốt ăn thơm ngọt. Mãi, người kêu ta làm gì? Nàng phùng đại quả đào một hơi nhi chạy đến Lý Bà Tử bên người hỏi. Thế nhưng biết ăn ăn ăn, bụng lấp đẩy xem ngươi cơm chiều còn sao ăn. Lý Bà Tử ngoài miệng vấn hai câu, chỉ vào Lý Hà Hoa còn nói thêm, nhìn năng điểm, đừng lại đi ra ngoài nói bừa nói bừa. Lý Đào Hoa giữ chặt Lý Hà Hoa tay, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Lý Bà Tử lúc này mới vừa lòng, ôm vinh cẩm đi nhà chính, vừa đi một bên hướng nói, bảo bối tôn tôn, ta đi trong phòng ăn đường. Ngại nói ăn đường đường Lý Hà Hoa chảy nước miếng tưởng theo sau. Lý Đào Hoa kéo nàng một phen, đem người tún đến bên người, đưa cho nàng hai viên thanh hồng tiên táo. Cấp, an đi, táo nhi cũng là ngọn, so đường ngọt nga. An gì đường A, tiểu tâm theo vào đi lại bị ngãi mãi đuổi ra tới. Thật ác! Lý Hà Hoa chớp mắt to, nắm lấy quả táo gặm một ngụm. Có phải hay không thật ngọn? Đây là ta cố ý từ cái kia lấy ra tới đâu? Ngươi nếu là nghe ta nói, ta còn cho ngươi ăn. Lý Hà Hoa đem người mang đi đông phòng. Lý Hà Hoa gả con mổ thóc gân ân gật đầu, đã quên ăn đường sự, ngoan ngoan theo đi lên. Trong phòng bếp nhìn toàn bộ hành trình tiền xuân Nga nhẹ nhàng thở ra. Con hảo nương không so đo, băng không Hà Hoa nhưng đến bị đánh. Lau trên đầu hãn, nàng may mắn mà nói. Triệu phượng tiên quán khoai lang đỏ bánh một lô, cười nàng quá đại kinh tiểu quái. Bà bà chính là cái miệng dao găm tâm đầu hủ người, hai tử phạm vào sai, nhiều nhất huấn một đốn phát triển trí nhớ, nào thứ thật động thủ đánh quá. Nương nếu là hổ mặt nói chuyện, ta đều dám hé răng. Vương Nguyệt cầm lặng lẽ lẩm bẩm một tiếng. Nói xong, nàng còn lập tức nhìn nhìn trong viện, thấy không những người khác nghe thấy mới yên tâm, thuộc hạ tiếp tục nhanh nhẹn mà bẻ bắp viên nhi. Tiền Xuân Nga thiêu khai nổi, đem một rổ tẩy tốt tươi mới rau dại đảo đi vào một bên viên xảo một bên cười nhạo tam đệ muội lao thử lá gan may sinh cái tiểu thần tiên bằng không lấy nàng như vậy nhu nhược tính tình không bảo bà che chở sợ là sớm muộn gì phải bị người ngoài khi dễ đi khi nói chuyện cơm chiều thực mau làm tốt bắp cháo cùng khoai lang đỏ bánh bột lô còn có một chậu thanh xào nộn rau dại cộng thêm non nửa bánh bao sọt giữa chưa ăn thừa bánh bột bắp đợi cho chị em dâu ba cái dọn xong cái bàn cùng chén đũa Lý bà tử ra tới làm Lý Đào Hoa đi sân đập lúa gọi người trở về ăn cơm. Nhưng mà, Lý Đào Hoa chạy một chuyến lại nói bên kia đã bắt đầu rồi, một đám người đang ở giết heo đâu, cơm chiều phỏng trừng tạm thời ăn không được. Triệu phượng tiên thu thập mấy thứ, dẫn theo rổ cấp đưa qua đi, đem trong nhà ba cái tiểu tử kêu trở về. Nữ nhân cùng bọn nhỏ ở nhà đơn giản dùng cơm, sau đó gấp không chờ nổi mà chạy sân đập lúa xem giết heo đi. Vinh cẩm ba ngày ngủ nhiều. Buổi tối ngủ không được, Lý Bà Tử liền ôm nàng ở trong sân chuyển động. Đi đến chân tường chỗ khi, cách vách Lý Nhị Thúc ra chuyển tới nói chuyển thanh. Lý Bà Tử dừng bước, cẩn thận nghe xong hạ, bên kia hai vợ chồng già đang cùng Nhi tử ở trích trái cây. Tường viện bên kia loại một cây cây mận, lúc trước phân ra khi bị Lý Nhị Thúc Lý Thượng gạch một tường vây đến hắn bên kia đi, hiện tại mặt trên thuộc thấu quả mận còn không có trích. Nương, ta ngày mai cái đi tiếp Xuân Kiều trở về đi. Lý Chí Cường dừng lại trích quả mận, lắp bắp mà chiều hắn nương thử nói. Không tức phụ ở nhà, nương làm cơm không thể ăn, quần áo cũng không ai tẩy, xuyên mấy ngày đều mau siêu. Thiên Xuân Kiều không ở, Lý Trí Cường sinh hoạt quá hỏng bét. Kỳ thật đâu chỉ hắn, nhị thẩm tử cùng lý nhị thuốc cũng không hảo quá đi nơi nào, dị vãng có con dâu làm sống một chút dừng ở bọn họ trên người, luôn cuống tay chân làm không ra sao còn mệt keo đau chân đau. Tuy nói đuổi đi con dâu cùng bồi tiền hoa cháu gái, trong nhà không có chứng mắt, nhưng là ngược lại đem chính mình mệt mỏi đến quá sức, nhị thẩm tử chỉ cảm thấy mất nhiều hơn được. Nhưng mà người là nàng chen ép đi, tổng không thể lập tức đã kêu trở về tự vào miệng đi. Nhị thẩm tử hai ngày này vẫn luôn cắn răng trống, rốt cuộc chờ đến nhi tử mở miệng, tốt xấu có dưới bậc thang. Với lúc ngày mai phân lương, người sáng mai đi kêu nàng trở về dọn lương thực. Chỉ dựa vào ta cùng cha người hai cái lao ra hỏa, tưởng mệnh chết chúng ta. a Nhị thẩm tử liền kêu con dâu trở về lý do đều tìm hảo. Dứt lời, quả mận nàng cũng không nhặt, ngồi dậy đỡ eo hướng trong phòng đi. Sao không nhặt? Nhặt xong ta đi xem trong thôn giết heo đi. Lý nhị thúc chiều nàng hô. Nhị thẩm tử ghét bỏ mà quay đầu lại nhìn thoan qua, nhặt gì nhặt, con ta eo đau, chờ xuân kiểu trở về làm nàng làm theo sau vào nhà nằm đi Lý Nhị thuốc thở dài lầm bẩm một câu mụ lười Lý Trí Cường đứng ở chạ cây tử thượng hỏi hắn cha còn trích không trích kỳ thật hắn nhưng thật ra tưởng một chút trích sống tính như vậy chờ tức phụ trở về là có thể thiếu làm điểm Lý Nhị thuốc trù y chủ ý lào leo nhặt mấy viên trên mặt đất lạc thanh lý nói không hái được, làm nhi tử xuống dưới đem trên mặt đất nhặt xong hắn đi trước sân đập lúa thượng nhìn xem không nói được có thể đuổi kịp tranh yếu điểm heo ruột gì. Lý Chí Cường ngồi ở trên cây gặm quả mận, đại hắn cha ra cửa, đang chuẩn bị xuống dưới, quay đầu nhìn đến tường viện bên kia chính hông cháu gái Lý Bà Tử. "Đại nương, chua chua ngọt ngọt quả mận, ngài cũng nếm thử." Nói liền nhặt đại viên hái được một phen, dùng sức một ném, vừa lúc rơi xuống Lý Bà Tử bên chân. Lý Bà Tử nhéo lên một viên hướng siêm ý dị thượng lau hạ, rang rắc một ngụm nước sốt vang khắp nơi, sắc thật chua ngọt ngon miệng. Vinh Cẩm đôi mắt không nháy mắt mà nhìn miệng phân biệt rõ hạ, cũng muốn ăn. Lý bà tử bẻ ra một mảnh nhỏ thịt quả, bài trừ điểm nước trái cây nhấp đến miệng nàng, chỉ làm nếm thử mùi vị, không thể ăn nhiều. Vinh cẩm liếm liếm miệng, lập tức nhăn lại tiểu mày, mẹ nó quá toan, chịu không điểu, nhưng lại nhìn không được tưởng lại nếm một chút. Lý bà tử xem đến thằng nhạc, ha hả cười khai. Thần! Phúc Hoa tiểu chất nữ thích ăn sao? Nếu không ta trích nhiều điểm cấp đại nương ra đưa đi. Lý trí cường cao hưng nói. Lý bà tử lập tức xua xua tay, không cho hắn lại lan lộn. Lấy lý lao nhị bà nương cái kia keo kiệt, có thể thấy được không được người khác ăn nhà nàng đổ vật. Mà nhà bọn họ lại không thiếu về điểm này trái cây, đáng ra chọc phải cái kia lại bà nương sao. Ngươi có cái này tâm liền hảo, đại nương cũng cho ngươi để một chút kiến nghị ngươi nghe một chút. Lý bà tử cầm chỗ tốt, tương đối cũng chuẩn bị cấp cháu trai nói hai câu. Lý trí cường nhảy xuống cây. Nhạc Hảo một túi quả mận ném qua tới, rồi sau đó bái thượng đầu tường, đại nương ngươi nói, ta nghe đâu. Kia đại nương hỏi trước người, ngươi ngày mai đi tiếp Xuân tiểu chuẩn bị cấp mẹ vợ ra lấy điểm gì? Lý bà tử chạm mệt mỏi, làm được tiểu băng ghế thượng hỏi. Lý Chí cường ậm ừ một chút, chưa nói ra tới. Có thể lấy gì, hắn nương ngoi thực hắn cũng là biết đến, mang bà tử giao dại đi phòng trừng đều phải bị nói thành là phá của lý. Thật ra mà nói Hắn là chuẩn bị tay không đi, phương tiện nói liền trộm tàng hai túi tiền quả mận mang qua đi. Lý bà tử mắt thoáng nhìn liền biết hắn sao tưởng, nhỏ giọng cho hắn ra chủ ý. Ngươi là đi tiếp tức phụ hải tử trở về, không lấy đồ vật qua đi hiếu kính, ngươi mẹ vợ ra có thể dễ dàng thả người. Ngươi nghe đại nương cho ngươi nói. Lý bà tử cùng tiện nghi cháu trai lầm nhầm lầm nhầm một hồi, xác định hắn biết như thế nào là mới đem người tống cổ trở về, chờ mong xem sáng mai cho hay. Đã khuya thời điểm, Lý lao đầu bọn họ mới hưng phấn mà trở về, nói là giết một trăm nhiều cân thịt, lưu lại một nửa nộp lên công xã, còn có sáu bảy chục cân cho đại gia phân lạc, không thể tốt hơn. Đối ngoại liền nói đánh chứ lợn rừng oa chứ bỏ phân thịt mặt khác đều thay đổi lương từ tới. Lại là thịt lại là lương, này có thể so trước đây tết nhất lễ lạc còn nước lột đủ. Lý bà tử mừng đến thiếu chút nữa ôm lấy bảo bồi cháu gái gắt trên bàn bái nhất bái. Vinh cẩm trong lúc ngủ mơ phiên phiên thân, tùy tay luyện hóa một kia một sợi không ngừng chiều nàng đánh tới tín ngưỡng lực. Lý lao đầu nói đó là, hãy chờ xem, quá hai ngày trong thôn sẽ càng náo nhiệt, những cái đó quang côn hán cùng tiểu tử nghèo nhưng chuyên chờ phân lương cưới vợ đâu. Có thịt có lương sau lại nghĩ cách tử đi đổi điểm tiền, là có thể thác bà mối nói cái có khả năng tức phụ, ngày ấy tử mới có hy vọng không phải. Lý bà tử tính toán. Đến lúc đó muốn hay không đi theo gả cưới chọn mua nhân ra cùng đi cung tiêu xã một chuyến. Nàng còn có điểm áp đáy hòm đồ vật, thay đổi tiền hảo cấp bảo bồi cháu gái mua điểm tiêu kia gì sữa mạch nhà, nghe nói tiểu hài tử uống lên có dinh dưỡng. Có ý tưởng sau, Lý bà tử hạ quyết tâm đến lúc đó cọ xe đi. Dương mắt gian nhìn đến Lý lao đầu trong lòng ngực căng phòng ở đàng kia chính đào thứ gì, nàng không khỏi hỏi, lão nhân, ngươi ẩn giấu gì. Ta chuyên môn cấp phúc hoa lưu bảo bối, ngươi xem. Lý lao đầu hắc hắc lợi, hiến vật quý dường như móc ra một cái hoa dâm phiếm phấn trường điều đồ vật ra tới. Theo cái đuôi, Lý bà tử vừa thấy dưới kinh hỉ nói. Đây chính là cái thứ tốt nột, cấp tiểu hài tử ngao canh uống tuyệt đối đại bổ. Run run một chút tỉnh lại vinh cẩm tỏ vẻ cự tuyệt. Ta không ăn. Ta không nghĩ. Ta không cần. Bản thân bảo bảo còn không có trang tròn đâu đi hắn sao heo cái đuôi, tuyệt đối không thể ăn. cái nào thiên giết trộm nhà ta tuổi bắp. Đại buổi sáng, một tiếng sắc nhọn chửi bậy vang lên, chấn đến Lý Lao đầu ra đại môn chấn động rất xuống tiếp theo tầng hôi. trong viện Lý Đào Hoa, Lý Hà Hoa Đường tỷ mỗi hai chính ghé vào chậu rửa mặt bên rửa mặt, bị bất thình lình thanh êm sợ tới mức bang kỷ một chân, khai ở chậu rửa mặt. Lý Trường Giang cùng Song Bảo Thai huynh đệ dọa nhảy, chạy nhanh chạy tới đem bọn muội muội kéo tới. Nếu là lại bị rửa mặt thủy chìm trụ, kia đã có thể khôi hài. Tiền Xuân Nga nổi giận đùng đùng mà từ phòng bếp ra tới, vung khăn mặt tử hướng tới cách vách viện giận tê ơ, hạt ồn gì đâu, làm sợ nhà ta hải tử bồi đến khởi sao. Cách vách đứng ở chân tường hạ chửi bậy không thôi nhị thẩm tử nghẹn ngẹn bị chọc tới rồi tâm hoa tử. Bồi con mẹ ngươi chân nhi. Nhân ra không tính bồi tiền hóa còn có ba cái mang bả kim tôn, mà nhà nàng liền cái tôn tử mau đều không có. Bồi gì bồi? Kia tuyệt đối bồi không dạy nổi. Quang luận ở tôn tử sự thượng, nhị thẩm tử trong lòng liền trước hiếp, đối với tường viện phi một ngụm nước bọn, đem viện môn ném loảng xoảng loảng xoàn vang, đứng ở cổng lớn chửi đồng đi. Đáng chết mau Tạc A, trộm nhà ta cùi bắp cũng không sợ đoạn tử tuyệt tôn. Nguyên rủa các ngươi cả nhà ăn tiêu chạy trường ngủ sang. Ôn nào nhốn nháo, khó nghe nói đều mắng cái biến. Vinh Cẩm nằm ở trên giường bị đánh thức, nhăn tiểu mày phiên phiên thân cái bông bị trượt xuống, lộ ra bên trong tơ lụa tiểu hiếm. Lý bà tử vén dèm lên nhìn đến, giúp nàng cái hảo tiểu chăn, nghe được bên ngoài đã bắt đầu mắng, không khỏi cười hát hát. Phúc hoa hảo hảo ngủ a, nãi nãi cho ngươi cưỡng chế di rời lớn giọng đồ con lừa đi. Dứt lời, lý bà tử run run siêm y hề, khí thế mười phần mà mở cửa đi ra ngoài. Tiền Xuân Nga đã sớm nghe nhị thẩm tử chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nghe không kiên nhẫn. Dẫu không được bạo tính tình, đang muốn lại cùng nàng đối mắng hai câu, bị Lý bà Tử ngăn lại. Cùng ngươi tẩu tử làm cơm sáng đi, ta đi theo nàng lúc lắc Lý Nhi. Lý bà Tử xua xua tay, đem no ngoe rục dịch nhị con dâu chạy về phòng bếp. Nàng chính mình tắp mang theo một đâu táo nhi, nhàn nhàn mà đi đến ngoài cửa lớn, đem đại môn một quan, thanh âm ngăn cách ở viện ngoại, loàng thoáng mà chuyển đến. Tiền Xuân Nga chi lăng lô hai trộm nghe xong nghe. Bị vương nguyệt cầm từ phòng bếp ra tới kéo trở về. Nhị thẩm tử chính là cái keo kiệt không nói lý, ngươi cùng nàng bẻ cái gì lý. Ta này không phải nghe không được nàng mắng những lời này đó sao, nghe liền phát hỏa. Chị em dâu hai cái đi phòng bếp cấp đại tẩu triệu phượng tiên trợ thủ, dần dần tiêu thanh. Trong nhà năm cái hài tử rửa mặt xong, ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, đồng thời tiến đến đại môn ván cửa sau lặng lẽ nghe lén lên. Ngoài cửa, Lý bà tử cùng nhị thẩm tử đã đối thượng. Ta nói nhị để muội, ngươi mắng gì đâu. Mới vừa ở trong phòng liền nghe thấy ngươi chửi đồng thanh nhi. Lý bà tử cắn ngọt táo nhi, liệt khai một ngụm hảo nha tựa trào tựa cười mà biết rõ cố hỏi. Lý nhị thẩm cái kia chửi đồng tư thế, nói là mắng trộm nhà nàng đồ vật tặng, lại rõ ràng là đối với lý bà tử cửa nhà mắng, trách không được tiếng mắng truyền tiếng trong viện nghe được thật thật. Ừ, ta mắng gì? Ta mắng trộm nhà ta đầu tường túi bắp mau tặng. Mới tới cây gậy bắp trộm đi không sợ căng chết bọn họ. Ta nguyện rùa hắn cha mẹ chết sạch. Nhị thẩm tử mắng đến đoán hận, ác độc nói một chuỗi một chuỗi mà ra bên ngoài khoan khoái, phun giọt nước miếng văng khắp nơi. Lý bà tử sắt đem mặt, tổng cảm giác bị đối phương xú nước miếng dính vào, không khỏi chạm xa điểm. Sao mà, ngươi lui về phía sau gì? Có phải hay không trở dạng? Nhị thẩm tử nhận chuẩn là ở tại cách vách lý lao đầu ra người trộm, xem lý bà tử làm gì đều nghi thần nghi quỷ. Lý bà tử liếc nàng liếc mắt một cái, khinh thường mà nhếch miệng. Ngươi cũng đừng đuổi theo nhà ta cán, đừng nói chúng ta không trộm kia điểm bắp, đơn nói những cái đó bắp sao tới, ngươi dám nói sao. Đội thượng còn không có phân lương đâu, trong nhà bắp sao tới. Còn không phải đào xã hội chủ nghĩa góc tường đào tới. Dĩ vang trong đất thu hoa màu sau. Bắp dơm cán thượng giống nhau còn sẽ có điểm không bẻ sạch sẽ tiểu cây gậy gì, các thôn dân cẩn thận mà tìm một chút, tìm ra điểm lấy về đi ăn, đại gia hỏa ước định mà thành quy củ, cũng không nói cái gì. Trước hai ngày nhà nàng làm cháo dùng bắp viên chính là như vậy tới. Nhưng là nhị thẩm tử đầu tường thượng phơi nắng chính là cái đại no đủ cuối bắp, rõ ràng không phải những cái đó trường ngoài trường tàn cây gậy có thể so sánh. Hiện nhiên. Chúng nó cũng không phải từ thu hoa màu sau bắp dơm cán thượng lây ra tới, mà là tập thể được mùa lao động khi, nhị thẩm tử muội xuống dưới. Lý bà tử đã sớm xem ở trong mắt, liền chuẩn bị làm nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, gì đều là không. Cùng với làm nàng bạch bạch chiếm tiện nghi, còn không bằng làm trí cường cháu trai cầm đi lấy lòng mẹ vợ đâu, tốt xấu còn có thể tiếp hồi tức phụ khuê nữ. Nhị thẩm tử vừa nghe lý bà tử như vậy nói, lập tức trong lòng liền hư miệng giật giật chính là không dám ngạnh đầu nói là trộm lấy. Đào xã hội chủ nghĩa góc thường là nguyên tắc tính vấn đề, trong lén lút lén lút còn chưa tính, nếu là đặt tới bên ngoài thượng nói, nàng thế nào cũng phải lột ra không thể. Nhị thẩm tử tự biết đối lý, bị lý bà tử một câu đổ không thanh. Làm ta biết cái nào trộm, buổi tối tiểu tâm tiểu quỷ nhi đi nhà hán thăm người thân nhị thẩm tử ở lý bà tử nhìn gần hạ nẹ tránh, hư trương thanh thế mà hùng hùng hổ hổ đóng sắp cửa. Lý bà tử phun ra viên hồ táo, nên miệng cười khai. Nhị đệ muội nói gì quỷ không quỷ, phản phong làm người tới rồi. Nàng dối cổ hô. Cách vách trong viện ầm một tiếng, ngay sau đó lại bùm bùm một trận, như là người té ngã một cái lại đụng ngã cái gì. Nhị thẩm tử ai ra ai ra kêu đau thanh âm chuyển tới, làm lý bà tử cười thoải mái không thôi. Thiên giết tạc nha, nguyên rùa nhà các ngươi cha mẹ chết sạch. Nhị thẩm tử nằm liệt trong viện chửi ầm lên. Lý Nhị thuốc qua đi đỡ nàng đều bị ương cập cá trong chậu, trên mặt cào vài đạo huyết đỏ tay. Đã đi rồi vài dặm đường Lý Trí Cường nửa đường đột nhiên đánh cái hát xỉ, không biết cho nên mà xoa xoa cái mũi. Hắn đem trên lưng có mười tới cây gậy bắp cùng nửa túi quả mận hướng lên trên lấy thác, đó là sáng sớm sấn cha mẹ không lên khi trộm lấy. Nghĩ lập tức là có thể tiếp lao bà hài tử trở về, Lý Trí Cường bước chân nhẹ nhàng mà tiếp tục hướng tiền ra loan tiên đến. Trong đội phân lương là ăn giữa trưa sau khi ăn xong bắt đầu, Lý lao đầu làm Lý trị quốc tam huynh để đi ai ra thông chi các hương thân. Chờ đến đại gia hỏa ở trong thôn kho lúa trước cửa hội hợp khi, vài vị tộc bá tộc thúc đã dọn xong cái bàn chờ ở chỗ đó. Toàn ra đứng ở một hối, đều rửa gần bài, gọi vào nhà ai, đương ra liền đi lên khiêng lương thực. Lao tộc bá gõ cái bàn chạm phía trên hô. Lý trị quốc lại đây sau, lãnh một đám tiểu tử duy trì trật tự đừng hoảng hốt, đừng loạn, đều an tĩnh điểm, nghe tộc trưởng tên Lý lao đầu mở ra kho lúa đại môn lộ ra bên trong đống lớn khoai lang đỏ tuổi bắp cao lương thuệ các thôn dân thấy mỗi người cười đến thấy răng không thấy mắt đem kho lúa cửa vây quanh cái kín mít chuyên chờ phân lương Lý nhị thúc cùng nhị thẩm tử vội vội vàng vàng mà chạy tới chen vào đi chiếm một cái chỗ ngồi trong miệng oán giận con dâu còn không trở lại không ai khiêng lương được nói hết thề ổn thỏa Lão tộc bá ho khan một tiếng, bắt đầu niệm nổi lên danh sách cùng phân đến lương số. Lý Tiểu Lục, trong nhà năm khẩu người, cộng phân đến 500 cân khoai lang đỏ, 300 cân tuổi bắp, 100 cân cao lương thuệ, đương ra người đi lên ký tên ấn dấu tay lánh lương thực. Lão tộc bá mang lên kính viện thị ở lý đại trụ kia một lan vẽ cái câu, chờ một cái cao lớn thu kệch đầu chọc hán tử xoa xoa tay đi lên khi, làm hắn viết xuống chính mình danh nhi, lại ấn cái hồng dấu tay. Lý lao đầu bên kia đã làm người dùng đại cân ước lượng ra đối ứng lương thực số, kinh Lý Tiểu Lục xác nhận sau, cho hắn nâng ra tới phóng tới một mảnh đất chống thượng. Lý Tiểu Lục hưng phấn mà vây quanh lương thực dạo qua một vòng, gọi tới cha mẹ cùng hai cái huynh đệ, nam khẩu người đem Tiểu một ngàn cân lương thực khiêng thượng đầu vai, vui dạo rực mang về nhà. Tiểu Lục ra có này đó lương thực, đừng nói là hắn tưởng cưới cái trong núi Thủy Linh cô nương đương tức phụ chính là hắn kia hai huynh đệ ta xem cũng có thể thực mau thành gia lý. Một nhà ba nhi tử đều là độc thân, tiểu lục cha mẹ đã sớm nóng nảy, lúc này nhưng hảo, có lương thực cưới vợ còn không dễ dàng. Các thôn dân nhỏ rộng nghị luật hai mắt thèm mà nhìn lý tiểu lục một nhà khiêng lương thực rời đi. Tiểu một ngàn cân lương thực hai đốn đốn ăn no đều có thể chống được năm nay ăn tết, nói không chừng còn có thể quá cái phong phú hảo năm lạc. Nếu là tỉnh một tỉnh, cùng rau dại dã quả xăm ăn, Chịu đựng sang năm mùa xuân không là vấn đề. Hùng chi, tới rồi cuối năm khi còn có bằng công điểm phát hạ đồ ăn đâu, tuyệt đối tiếp thượng. Các thôn dân ngẫm lại liền trong lòng lửa nóng, đối nhà mình có thể phân đến lương thực càng vì mong đợi. Lý tiểu lục cái này bắt đầu thực hảo, lập tức điều động nổi lên hiện trường nhiệt tình khẩn trương không khí. Đại gia lời nói cũng không dám nhiều lời, chuyên tâm nghe tộc bá sướng danh, liền sợ rơi rớt nhà mình. Kế tiếp, Một nhà một nhà mà phân tới rồi không ít lương thực, vui vẻ ra mặt mà đều hướng ra khiêng. Lần này phân lương phân cấp, lương thực chỉ là từ trong đất đơn giản mà thu đi lên, giống bắp cùng cao lương, yêu cầu bọn họ lấy về ra sau lại bẻ viên thoát hạt. Mặt khác, bắp tâm băm có thể nuôi nâng chút gà vịt ống, cao lương tuệ cởi hạt phơi khô có thể làm cây trội lý, lúc sau còn có vội. Bất quá như vậy vội, đại gia hỏa vội lên cũng vui vẻ chịu được. Lý lao đầu ra phân đến lương thực số lượng ở trong thôn cũng coi như là số 1 số 2, nhà bọn họ dân cư nhiều, tráng lao động nhiều, tránh công điểm tương ứng kia cũng không thấp. 23.000 ngàn cân lương thực vừa ra, Lý lao đầu cười tủm tỉm trên mặt đất đi bắt tay ấn nhấn một cái, phía dưới còn chờ thôn dân trực tiếp hâm mộ mà thét to lên, tiểu tử nhóm huyết sao nào? Lý trị quốc tam huynh đệ đồng thời bước ra khỏi hàng dọn lương thực, triệu phượng tiên mang hai chị em dâu cũng lên rồi. Sau cái tráng lao động vừa ra, người khác tưởng nói điểm toan lời nói đều nói không nên lời. Kia đều là người ta vất vả tránh, hâm mộ nói về sau cũng hảo hảo làm việc đi. Lý bà tử mang theo trong nhà sau cái hải tử đứng ở một bên cười con mắt, có này đó lương thực, mấy năm nay liền không lo lắng bọn nhỏ đói bụng. Một đám nhóc con, không làm việc còn thấu há mồm háo đồ ăn, về sau không nghe lời liền không cơm ăn biết không. Lý bà tử nhìn chầm chầm bên người năm cái tiểu nhân. Ngược lại hổ mặt nói, năm cái tiểu gia hỏa kinh hoàng lên, liên tục gật đầu, bảo đảm sẽ nhiều làm việc. Vinh Cẩm nằm ở ta lót nghe được trừ trừ khoe miệng. Năm cái tiểu thí hài, lớn nhất không vượt qua 10 tuổi, tiểu nhân mới 2 tuổi rưỡi, ngươi nói có khả năng gì? Sau đó Lý bà tử làm nàng mở rộng tầm mắt, tiểu thí hài cũng có thể dọn lương thực. Lý Trường Giang làm lớn nhất, đúng là trường thân thể lượng cơm ăn đại thời điểm. Bị nãi lại một hù dọa phi thường lo lắng về sau không cơm ăn, bổ nhào vào hắn cha Lý Trị Quốc nơi đó một hai phải hỗ trợ. Lý Trị Quốc làm hắn giúp đỡ đề thượng một chuối nhi khoai lang đỏ, mấy chục cân đầu, bị hắn một kéo một tún hướng trong nhà dọn. Lý Trường Hà Lý Trường Hồ Hai huynh đệ không cam lòng là hậu, từ Lý Trị Phú nơi đó phân ra tới mấy chục cái cuối bắp, biên đến một khối hướng ra bối. Lý Đào Hoa thấy các ca ca đều kết cục, bản thân hoảng sợ mà cũng chạy đi lên giúp nàng nương sách theo một phen cao lương tuệ. Lý Hà Hoa đặng đặng đặng mà theo ở phía sau, học theo lôi kéo một viên đỏ thâm khoai cây non, đi theo mấy người phía sau hự hự mà kéo đi. Lý bà tử thấy, Ô vinh cẩm cười vui tươi hớn hở, còn cùng quen biết tức phụ các bà tử khiêm tốn mà nói nhà mình tôn tử nhóm đều bắt đầu hiểu chuyện, biết giúp các đại nhân làm việc bờ lạ bờ lạ bờ lạ. Nhị thẩm tử xem đến đỏ mắt, nghe xong nàng lời nói càng là thiếu chút nữa khí vai miệng. Đương nhà ai không nhi tử dường như, chờ nhà nàng trí cường trở về. Trí cường tức phụ có thể đem sở hữu lương thực đều khiêm lâu. Lý nhị thuốc cùng nhị thẩm tử chờ a chờ, rốt cuộc đến phiên nhà bọn họ phân lương, nhưng mà làm tráng lao động con dâu liền cái ảnh nhi cũng chưa thấy. Nhị thẩm tử hướng tới cửa thôn nhón chân mong chờ, chưa từng có như vậy một khắc vội vàng kỳ vọng con dâu chạy nhanh trở về quá. Hai láo cuối cùng không có chờ trở về tiền xuân tiểu. Chỉ chờ đến Lao Tộc bá gọi vào Lý Nhị Thúc danh nhi. Lý Cậu Đản, Lý Cậu Đản ra, đương gia nhân đầu, sao không lên lanh lương thực, không cần lạc. Lao Tộc bá gõ cái bản kêu tiếp theo cái. Tới tới, Lý Nhị Thúc không dám chậm trễ, chạy nhanh đi lên ký tên ấn dấu tay. Phân lương thực người đem nhà hắn mấy trăm cân lương thực dọn đến đất chống thượng liền không hề quản, dư lại muốn nhà mình khiêng trở về. Lý nhị thúc nhìn nhìn xưng lương dọn lương vội túi bụi lý trị quốc ba cháu trai, miệng trương trương, khai không được cái kia khẩu mượn người hỗ trợ. Lý nhị thẩm chạy cửa thôn vài lần, lại chờ không tới con dâu, hai lão khẩu chỉ có thể ở người khác hài hước dưới ánh mắt nửa túi nửa túi mà hướng ra sách. Muốn nói từ nhi tử cười tức phụ lúc sau, bọn họ rất ít làm như vậy trong sống, có thể làm con dâu làm, có thể gian dối thủ đoạn kia tuyệt đối sẽ không nhiều đào sức lực. Thời gian dài lười biếng, lại tưởng đào cầm sức lực lại phát hiện đã đào không ra, người đã sớm nghỉ phế đi giống nhau, chết sống không có sức lực. Hai vợ chồng mồ hôi ướt đấm thống khổ vạn phần mà tới tới lui lui thật nhiều tranh, mới đem mấy trăm cân lương thực toàn bộ kéo về nhà, đau cũng vui sướng. Chờ bọn họ thật vất vả dọn xong rồi, phân lương cũng tiến hành tới rồi cuối cùng. Tiền Xuân Kiều là ở hoàng hôn đầy trời khi mới đến đến ra, một nhà ba người một khối trở về. Vào thôn sau gặp được quen biết người bị hỏi tới, nàng chỉ nói là đi về nhà mẹ đi. Trong thôn sự ngươi không ra bên ngoài nói đi. Đối phương biết sau cẩn thận hỏi. tiên Xuân Kiều chạy nhanh xua tay, nói là đại đội trưởng đã sớm công đạo quá, không thể ra bên ngoài nói, nàng một chút không dám cấp nhà mẹ để người lộ ra. Lý trí cường ra tới cho nàng làm chứng, mới đem đề ra nghi vấn người ứng phó qua đi. Ta thật không có nói. Thiên Xuân Kiều tới rồi cửa nhà cấp trưởng Phu Bảo đảm nói: Lý Chí Cường tin nàng, đẩy ra đại môn. Đầu tiên nên đón chính là trong nhà cha mẹ căm giận ngút trời, mắng bọn họ chết chỗ nào vậy? Sao như vậy vẫn trở về? Làm việc thời điểm tìm không thấy người, sống làm xong rồi biết đã trở lại. Lý Chí Cường che ở lão bà Hải Tử trước mặt, bị phun vẻ mặt nước miếng ngôi sao. Nhị Thẩm Tử phát xong hỏa mới phát hiện huấn người là Nhi Tử. Đau lòng một tí xíu sau một tay đem người gầy đẩy khai, càng xem con dâu càng không vừa mắt. Cảm giác mưa rền gió giữ tương lai, tiền xuân kiều sáng suốt mà đem từ nhà mẹ để mang về tới đồ vật lấy ra tới, lập tức đem bà bà lửa giận đánh tan hơn phân nửa. Nhìn đến tiền xuân kiều trên tay kia nửa chỉ êm con thỏ, nhị thẩm tử sắc mặt biến hóa, chính là đem tức giận nghẹn đi xuống, lộ ra gương mặt tươi cười. Ai ra huy, về nhà mẹ liền về nhà mẹ. Còn mang đồ vật trở về làm gì, cho ta đi, ngày mai cái vừa lúc cấp trí cường nấu cái canh bổ bổ. Nhị thẩm tử trong miệng nói khiêm tốn, trên tay lại không chút do dự đem yêm con thỏ đoạt qua đi, quay lại phòng ẩn nấp rồi. Lý nhị thuốc hút mấy khẩu thuốc lá sợi, trên mặt cũng đẹp điểm. Tiên Xuân Kiều thở dài khẩu khí, nhìn nhìn ngượng ngùng trượng phu, cảm thấy hắn cũng không phải như vậy không đúng tí nào, tốt xấu biết đi tiếp các nàng hai mẹ con trở về. Bằng không lại chờ nàng ở nhà mẹ để ở vài ngày, cha mẹ không nói cái gì, đại ca đại tẩu nên có ý kiến. Đến lúc đó đừng nói lấy về tới nửa chỉ yêm con thỏ, có thể hay không làm ăn no đều khó nói lý. Nhưng mà sau khi trở về cũng không thoải mái, thức mong mà, tiền xuân kiểu bị nhị thẩm tử sai xử soát nồi rửa chén làm việc nhà, còn có một đại buồn dơ siêm mỹ đi chờ nàng đi tẩy. Ngày hôm sau... Vinh Cẩm tỉnh lại liền biết cách vách đường thẩm từ nhà mẹ đẻ đã trở lại. Tiền Xuân Nga còn suy hai viên quả đào qua đi nhìn một hồi, thuận tiện hỏi một chút tiền ra loan chạm uống. Lý lao đầu bên này ăn sau khi ăn xong lánh mấy đứa con trai ở nhà mình trong viện đậu thổ, ra mấy cái làm khí thế ngất trời. Vinh Cẩm bị tiểu chân ngồi vây quanh ở sọt tre bên trong, mở to lưu ly mắt tò mò mà xem bọn họ ở đàng kia đảo thổ bạo động, nói cái gì muốn mở rộng hầm. Hảo đem lương thực đều hầm lên. Khoai lang đỏ ở Xuân Hạ dễ dàng nảy mầm múc mèo. Nếu là hầm không tốt lời nói liền tất cả đều hư rất không thể ăn. Như vậy nhiều lãng phí đáng tiếc ca. Trong nhà năm cái tiểu nhân đã ở Lý Bà Tử dẫn dắt hạ, đi theo bọn họ mẹ ruột ở bệ Bắc Viên. Triệu Phượng tiên chỉ em dâu bà cười nói bẻ bay nhanh, ngón tay đều nhảy ra hoa nhi tới. Bẻ đủ 10 cân liền cho các nàng coi như về nhà mẹ quà tặng trong ngày lễ. Đây là Lý Bà Tử trước đây nói tốt. Ngay thăng lên tới thời điểm, Lý Tiểu Lục lại đây ngượng ngùng mà nói mượn cá nhân giúp đỡ. Lại là nhà hắn thác bà mối nói một môn thân, mấy ngày hôm trước liền tìm kiếm hảo, tối hôm qua có lương sau đi cấp bà mối tặng chút, hôm nay cái là có thể thấy thượng một mặt. Đi nhà gái trong nhà gặp mặt, trừ bỏ bà mối còn phải có cái thể diện trưởng bối mang theo, ta liền nghĩ tới đại tẩu tử, muốn cho nàng bồi ta đi một chuyến, qua lại khả năng xa điểm. Lý tiểu lục xoa xoa tay ấp a ấp đúng mà nói ra mục đích, mặt đỏ toàn bộ một mảnh, rất là ngượng ngùng. Lý bà tử thấy hắn một cái cao lớn thu cạnh đại tiểu hỏa tử nói đến cưới vợ sự xấu hổ thành như vậy, không khỏi mà nhạc hay. Kia có gì, liên quan đến đến ngươi trung thân đại sự lạc, này nhưng qua loa không được. Lão đại gia, trong nhà sống không cần ngươi, chạy nhanh điểm đi theo đi một chuyến, hôm nay còn sớm, đuổi một cái qua lại không là vấn đề. Lý bà tử làm chủ đồng ý, làm triệu phượng tiên chạy nhanh dọn dẹp một chút đi giúp đỡ. Sự nếu là làm xong, bọn họ thôn lại sẽ thêm nhân khẩu lạc. Bất quá, chờ triệu phượng tiên vào nhà đi đổi thân thích hợp siêm ý. Khi, lý bà tử giữ chặt lý tiểu lục hỏi đi người còn có ai. Chỉ là nàng con dâu cả cùng bà mối hai nữ nhân bồi hắn đi thâm sơn cùng cốc, nàng lao nhân ra nhưng không yên tâm. Kia trong núi nghe nói còn có quang côn hắn mua tức phụ đoạt tức phụ lạc. Vạn nhất đi vào ra không được làm sao, ai bồi nàng một cái hảo con dâu đi. Lý Tiểu Lục lau mồ hôi, nói là cùng đi còn có mấy cái hộ tống đại bá đại thúc, đều là tuổi lớn hơn một vòng lại thượng ở tráng nghiên có cầm sức lực người. Là lúc trước ở sân đập lúa thượng nói tốt cấp Lý Tiểu Lục cưới vợ nỗ lực hơn kia mấy cái. Lần này ra mặt chính thích hợp, tuổi thượng sẽ không đoạt chuẩn tân lang quan nổi bật, khi thế thượng còn có thể chấn trụ trên đường một ít bọn đạo trích hạng người. Lý Bà từ lúc này mới yên tâm. Qua nửa khắc chung, Triệu Phượng Tiên thay đổi thân áp đáy hòm xiêm y để ra tới. Quần áo nhìn qua tám phần tân, mặt trên một cái mụn vá đều không có, vừa người áo ngắn cùng thẳng ống quần, bị nàng xuyên ra ưu nhã hương vị. Nay thân đủ thể diện, lúc trước làm thời điểm nhưng phí không ít nguyên liệu đâu. Thiên Xuân Nga nhìn mắt, hâm mộ mà nói. Triệu Phượng Tiên cười nhấp nhấp tóc, nàng đem đầu tóc dùng một cây châm bản thành một cái đơn giản đuôi tóc. Lại phối hợp chính mình làm dày vải, ở nông thôn thoạt nhìn sắc thật thể diện lại chỉnh tề. Lý bà tử xem liên tục gật đầu, như vậy đi ra ngoài ném không được lý ra thôn mặt, còn có thể làm dạng dỡ lý. Bất quá, đợi cho nàng đem ánh mắt phóng tới hắc hắc ngây ngô cười lý tiểu lục trên người khi, lông mày đều nhíu lại. Kia mụn vá lạc mụn vá quần áo rách dưới hình dáng, xuyên thành như vậy đi thân cận còn có nghị cưới vợ. Lục tử A, ngươi đại tẩu tử đủ thể diện. Nhưng là người này thân không thể được a Lý bà tử người tốt làm tới cùng, nhìn nhìn Lý Tiểu Lục thân thể nhi, cùng nhà nàng lão nhị không sai biệt lắm, vì thế nàng làm Lý Trị Phú đem hắn không mụn và kia thân cho mượn tới dùng dùng, tốt xấu làm Lý Tiểu Lục đem thân cấp phối hợp. Lý Trị Phú cười ai một tiếng, về phòng đi tìm siêm yể Tiền Xuân Nga có điểm không vui, hảo siêm y vốn dĩ liền như vậy một thân, vẫn là trước đây hai năm làm, ngày thường luyến tiết xuyên chỉ có quan trọng trường hợp mới lấy ra tới trông thấy quang lần này cho mượn đi nàng đau lòng hoảng lý bà tử đã nhìn ra chụp nàng phía sau lưng một cái tát nói hát gì mà đâu chờ đến ăn tết cho các ngươi đều làm thân thân nương đây chính là ngươi nói a thiên xuân nga lập tức vui vẻ nói lý bà tử gật gật đầu đánh giá đến lúc đó lấy kiện tàng lao đông tây đi trong thành chợ đen thượng đổi điểm bố phiếu gì cấp người trong nhà đều làm một thân Còn có thể nhân cơ hội nhiều cấp bảo bồi cháu gái tải vài món đâu, mị từ từ. Mặt sau mới là mấu chốt có hay không, nếu không phải nghĩ phải cho Vinh cẩm thêm bộ đồ mới, phòng trừng Lý Bà Tử còn nhớ không nổi trong nhà kia một chỗ nhi. Cũng may những người khác không biết cái này tàn khốc sự thật, nghe xong Lý Bà Tử bảo đảm sau đều là đắm chìm ở ăn tết sắp sửa có một thân tân y lý phục xuyên kinh hỷ. Lý trị phú tìm tới không mụn và áo lót quần sau. Tiền Xuân Nga cũng không lại keo kiệt bùn xỉn, ở Lý Tiểu Lục tay chân co quắp mà thay sau, còn phối hợp cho hắn một lần nữa thay đổi song không lộ ngón chân giày vải. Nếu là nói thành, ngươi nhị ca này song cũ dày vải liền đương ngươi, lục tử A, ngươi có thể tranh điểm khí đem nhân ra cô nương bắt lấy. Băng không cũng chỉ có thể tiếp tục đương độc thân. Tiền Xuân Nga vô Lý Tiểu Lục bả vai cổ vũ một phen, nhìn hắn hói đầu xó não, nhớ tới trong nhà còn có đỉnh cũ nát hồng tinh ngũ. Thông tin đã sớm không biết ném chạy đi đâu, nhưng mũ mang còn có thể che đậy một chút đầu trọc. Hết thể đều thu thập thỏa đáng, nàng đem người cấp đẩy đến Lý Bà Tử trước mặt báo cáo kết quả công tác. Lý Bà Tử vừa lòng gật đầu, không nghĩ tới tiểu tử này luôn luôn dâu lộn xộn cao lớn thu kịch, liệu Lý Sạch sẽ còn rất nhân mô cầu dạng sao? Lý Tiểu Lục xoa xoa tay, ngàn ân vạn tạ mà cúc vài cung. Hắn chân trước mới đi, Lý Trị Dân đi ra ngoài mượn thổ sọt trở về. Nói là nghe người trong thôn nhắc tới Lý Ma Tử cũng là hôm nay đi trong núi thân cận, không biết hai người bọn họ có thể hay không đụng tới một khối đi. Vấn đề này, chờ đến Triệu Phượng Tiên triều quay lại khi, cả nhà đều đã biết đáp án. Ai, hai người chạm vào một đạo, tương chính là cùng cái cô nương. Triệu Phượng Tiên nghỉ ngơi uống lên nước miếng giải khát, một bên ăn để lại cho nàng đồ ăn một bên cảm thán nói. Toàn ra ngừng tay sống, chi lăng lô thai nghe nàng nói. Nương, mấy người nghĩ giúp lục tử thay đổi thân hảo xem ý đi hè. nhìn kỹ liền so ma tử bản nhi chính, đem người cô nương đều xem sửng sốt. Triệu phượng tiên cấp lý bà tử vươn ngón tay cái khen. Hai nhà nhà trai lấy ra không sai biệt lắm lương thực đương xính lệ dưới tình huống, liền xem nhà gái cô nương coi trọng ai. Nhân ra ở cha mẹ cho phép hạ chú lùn chọn cao vóc, lục tử mặc chỉnh tề lại có cái đầu ở đằng kia, nhưng không được chiếm tiện nghi. Trong núi cũng nháo thiếu lương thực lý, buổi trưa cơm liền một nồi canh xuông quả thủy, mấy chục dặm đường núi đi ra vừa mệt vừa đói, bất quá lần này cấp lục tử nói thỏa tức phụ liền giá trị. Triệu phượng tiên cơm nước song sắt đem miệng tổng kết nói. Lý lao đầu nghe được muốn tin tức, xoạch hai điếu thuốc côn, thỏa mãn mà cười cười. Vinh cẩm bị yên mùi vị sập đến, liên tục ho khan vài tiếng. Lý bà tử lập tức đem người đuổi ra nhà chính, ở hống bảo đôi cháu gái ngủ trước mặt. Tái hảo tin tức đều đến sau này bài. Lý tiểu lục hôn sự có các trưởng bối cùng đại đội trưởng ra giúp đỡ, nạp thái đưa xính lệ đi bước một đi thực thuận lợi, thực mau liền đem tức phụ cưới trở về nhà. Rốt cuộc trong núi cũng thiếu lương, đem khuê nữ mau chóng gả đến nhà chồng cũng coi như thiếu một trương miệng ăn cơm không phải. Đảo mắt liền đến vinh cẩm trăng tròn ngày đó, lý ra thôn toàn thôn người ám chọc chọc mà chuẩn bị cho nàng làm cái không bình thường. Nói bọn họ phía trước liền tưởng túi chào thần tiên, nhưng là vẫn luôn vội này vội kia không rảnh thành tâm mà bái thượng nhất bái. Hiện giờ có lương có nhàn, nhưng đến đi chuyển điểm thứ tốt dâng lên, tốt nhất lại lặng lẽ làm điểm bái thần hương trở về. Vinh cầm ăn mặc đỏ thấm xiêm y gì ngồi ở cao cao bàn ở giữa, nhìn bên chân lư hương cùng với bên trong lượn lờ châm tam căn trường hương có điểm vô ngữ. Đặc biệt là phía dưới còn quy đầy đất thành kính tín đồ đâu, tất cả đều là họ lý buồn thôn người. Bên ngoài trong viện còn bỏ một mảnh tức phụ bà tử tiểu hài tử từ từ chính trang trọng túc mục mà dập đầu nạp bái an tinh trong từ đường đột nhiên sông tới một cái vội vàng hoang mang rối loạn tiểu tử kinh hoàng thất thố mà hô to một tiếng đại đội trưởng phản phong kiến mê tín làm người tới đại đội trưởng phản phong kiến mê tín làm những người đó lại đây đều đi đến cửa thôn phụ trách thông khí tiểu tử kinh hoàng mà chạy về tới hô đang ở Bái thần toàn thôn người cùng nhau sử sốt Trường hợp tĩnh trệ nháy mắt sau hong một tiếng loạn khai, vừa rồi còn trầm tĩnh túc mục không khí lập tức đánh vỡ. Tập thể bái thần hoạt động mới vừa khai cái đầu đã bị bách gián đoạn, đại gia hỏa kinh hoàng thất thố mà nhìn về phía trước nhất đầu lý lao đầu cùng các vị các trưởng bối. Ngoa tàu, những cái đó mùi chó tìm tới môn, chạy nhanh lấy cái chủ y ngàn vạn đừng bị bắt được vừa vạn. Mau mau mau, trước đem đồ vật che đậy lên. Lý lao đầu nhanh chóng quyết định đứng ra chủ trì đại cục. Trong phòng giao cho hắn phụ trách, tộc bá tộc thúc nhóm đi bên ngoài Trấn An cùng dặn dò phụ nữ hài tử, trước đêm trước mắt này quan ứng phó qua đi lại nói. Ngay sau đó, từ đường liền rối ren lên, các nam nhân bỏ dậy hoang mang rối loạn loạn loạn mà chạy nhanh đem cung hương bóc tắt, lư hương giấu đi, cống phẩm lấy pha bố bao ở nhét vào án bàn hạ. Không được không được, này không được, những người đó đều là mui chó, như vậy phóng xác định vững chắc bị tìm kiếm ra tới. Lý Lao Đầu ngăn cản trụ đại nhi tử đem cống phẩm bao nhét vào bàn thờ hạ hành động. Vinh Cẩm ngồi ngay ngắn ở bàn ở giữa, lặng lặng mà nhìn phía dưới người loạn thành một đoàn, đảo mắt liền cùng sốt ruột tiện nghi ra ra đối diện thượng. Lý Lao Đầu cặp kia lão trong mắt tinh quang chợt lóe, Vinh Cẩm trên người xuyên kia thân thập phần vui mừng hồng y thường cho hắn ý tưởng. Cống phẩm đừng ẩn giấu, liền nằm xoài trên trên bàn Lý Lao Đầu đoạt lấy tay mải, nhanh chóng đem đồ vật chồng chất đến Vinh Cẩm trung quanh thiếu chút nữa bị đồ vật trôn trụ vinh cẩm. Đại đội trưởng, người tới cửa, giữ cửa người chạy vào mật báo. Lý lao đầu chạy nhanh với tay ý bảo, phụ tử bốn cái tề ra trận, lập tức nâng bàn ra cửa, mới vừa phóng tới viện ở giữa, từ đường đại môn đã bị phá khai. Đều đừng nhúc nhích đứng ở tại chỗ, đừng dở trò. Đi đầu cả trai lẫn gái giải khai môn, hướng trong viện mọi người cảnh cao nói bọn họ một đám người đều thân xuyên thống nhất màu làm tiểu áo tôn trung sơn tuổi không thôi nam nữ già trẻ đều có xông tới biểu tình đều thực hung, nhìn về phía kinh hoàng các thôn dân như là nhìn dai cấp địch nhân dường như mười mấy người vào cửa sau tách ra hai bên từ giữa đi ra một vị hư hư thực thực dẫn đầu người trung niên nam nhân mang phó mắt kính sơ bối đầu xuyên lục dày nhựa một bộ uyên bác chi sĩ bộ dáng trung niên nam nhân rất có khí thế mà ở bậc thang đứng yên Nhìn quét một vòng trong viện, chú ý tới trung gian trên bàn màu đỏ dược siêu mỹ trẻ mới sinh, khỏe miệng một phiết, sắc mặt liền lạnh xuống dưới. Có người hướng phản phong làm cử báo các ngươi thôn đang ở làm phong kiến mê tín hoạt động, chúng ta lần này tới là riêng làm đột kích kiểm tra động tác. Đại gia không cần hoảng, nghe chúng ta an bài, kiểm tra xong liền không có việc gì. Trung niên nam nhân văn nhãm mà giải thích nói. Nhưng là ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia ăn mặc tươi đẹp hài từ khi. Hắn liền biết cử báo việc này tám phần là thật sự. Vậy không phải là kiểm tra xong liền không có việc gì. Ai nha trưởng khoa, cho bọn hắn nói những cái đó làm gì, chúng ta trực tiếp đi lên kiểm tra không phải được. Quên làm loại sự tình này thủ hạ không kiên nhẫn mà đề nghị nói. Nhưng mà tự xưng họ nghiêm khoa trưởng tự xưng là là chịu quá lớn học giáo dục người làm công tác văn hóa sĩ, thích chú ý cái tiên lễ hậu binh. Đừng làm đến ta cùng thổ phỉ giống nhau. Trung niên nam nhân huấn một câu, ngược lại đối các thôn dân nói, các ngươi trong đội quản sự trưởng đội sản xuất là cái nào? Ra tới trước nói nói gì tình huống? Đại gia hỏa ở bọn họ vào cửa khi liền sôi nổi cảnh giác đi lên, lo liệu ít nói thiếu sai không nói không tồi nguyên tắc, chỉ an tĩnh mà xuống lại đến vinh cẩm nơi bàn trung quanh. Bị mấy trăm đôi mắt đồng thời nhìn chăm chú vào, nghiêm trưởng khoa không phải không có áp lực, cho nên chuẩn bị thi hành bắt giặc bắt vua trước chiến lược thủ đoạn. Trương đem chủ sự người kêu ra tới hỏi một chút. Lý Lao Đầu bị điểm danh, trong đám người kia mà ra, nói hắn chính là Lý Gia thôn đại đội đại đội trưởng. Gì tình huống? Còn có thể có gì tình huống? Vị này đồng chí, chúng ta thôn chính là làm sinh sản hiến lương ưu tú thôn, sao có thể có gì tình huống a? Sợ không phải có người loạn cử báo đi. Lý Lao Đầu thập phần nghiêm túc mà đánh ha ha, nói như vậy nhiều một chút quan trọng không lộ ra. Kia nàng là sao hồi sự? Đại gia hỏa đều ăn mặc đơn giản, liền nàng một bé gái hoa hồng diễm diễm ở làm gì? Có phải hay không làm phong kiến mê tín kia một bộ? Nghiêm trưởng khoa chỉ vào mọi người trung gian Vinh Cẩm đặt câu hỏi, nói cuối cùng một câu khi thanh sắc thập phần chi nghiêm khắc. Vinh Cẩm, thật ra mà nói, thật không liên quan chuyện của nàng. Các thôn dân lẫn nhau nhìn xem, không giấu vết mà hướng Vinh Cẩm bên người hoạt động, ý đồ đem nàng che đậy cái kín mít. Nghiêm trưởng khoa thủ hạ mang đến người đi lên đem người tách ra, lộ ra bản thượng lao thần khắp nơi ngồi ngay ngắn ở phía trên tiểu nữ hoa. Nay vừa thấy liền không bình thường, còn không thành thật công đạo. Tiểu áo tôn trung sơn nam nữ nhóm quát lên. Lý lao đầu quay đầu nhìn nhìn khẩn trương vạn phân xúc ở một khối lương thần, còn có trung gian trên bản ngây thơ an tĩnh tiểu cháu gái, thở dài bắt đầu giải thích. Ai, chúng ta thôn người hướng lên trên số đều là tam đại bần ông, thành phần không thể tốt hơn. Ngày thường cũng đều có tích cực hưởng ứng tổ chức kêu gọi, kính yêu lãnh đạo, chưa từng nhị tâm nột. Trước cấp buồn thôn người trên mặt dán tiếp vàng. Nghiêm trưởng khoa nghe xong lại không có gì biến hóa, loại này lời nói hắn không biết nghe qua bao nhiêu lần, lỗ thai đều khởi cái kén, đã sớm đối nảy miễn dịch. Hơn nữa, hắn lúc này đối lý lao đầu cố tảng luôn hắn, la la suối tìm không thấy trọng điểm nói có điểm không kiên nhẫn. Lý lao đầu xem mặt đoán ý. Câu chuyện ngay sau đó thay đổi đến hắn hỏi phương diện. Đây là ai biết không? Lý lao đầu đi qua đi bế lên vinh cẩm, cấp đối phương bán nổi lên cái nút. Trung quanh thôn dân sôi nổi nhìn về phía hắn, biểu tình căng chặt, thật lo lắng hắn tiếp theo câu liền nói ra cái kia lệnh người kính sợ thân phận. Ai ngươi người này tâm tư không thuần à, không phải chúng ta hỏi lại ngươi sao, ngươi sao hỏi chúng ta tới. Phản phong làm tiểu giáo tôn trung sơn can sự nhóm không làm, lớn tiếng trách cứ. Nghiêm trưởng khoa nâng nâng tay, can sự nhóm lập tức tiếng âm. bất quá nhìn về phía lý lao đầu ánh mắt nhưng bất thiện thực. Lý lao đầu ông Vinh Cẩm lộ ra nông dân bá bá thuần phát tươi cười, nhìn qua rất là thành thật buồn phận, lại vô cớ làm phản phong làm một đám người trong lòng đổ một hơi, không thể đi lên hạ không tới, quá không thoải mái. Nghiêm trưởng khoa cao mày nhìn về phía trong lòng ngực hắn hài đồng, thấu kính hạ đôi mắt hiện lên nghi hoặc chi sắc. Vinh Cẩm ở hắn nhìn qua khi nhếch miệng, Còn lấy một cái vô sỉ trẻ con cười, lưu ly mắt ngây thơ mở mịt, nhìn qua chính là cái bình thường tiểu nữ hoa tử. Chứ bỏ quá mức gan tính điểm, từ bắt đầu đến bây giờ đều không khóc không náo. Kia gì trưởng khoa A, đây là nhà ta năm nay mới sinh ra tiểu cháu gái lặc, lớn lên trắng trẻo mập mạp đẹp khẩn, đặc biệt thảo các hương thân thích. Lý lao đầu đem vinh cẩm khen một đợt, đầy đủ biểu đạt xong xuôi ra ra hảo tâm tình. Cho nên, nay không đến trăng tròn sao. Đại gia hỏa liền tưởng cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt, cho nàng làm cái tiệc đầy tháng, thật không làm gì phong kiến mê tín hoạt động lý. Này một câu nói rất lớn thanh, toàn trường đều nghe thấy được. Các thôn dân ngần người, lập tức hiểu ngầm đến đây là đại đội trưởng ở theo chân bọn họ xuyên khẩu cung. Các ngươi toàn thôn mấy trăm người gom lại cùng nhau liền vì cấp cái tiểu hoa nhi làm chăng tròn rượu. Phản phong làm người kinh ngạc nói. Này lý do nói bọn họ một chút đều không tin hảo đi. Lý lao đầu cười hắc hắc, giản dị gật đầu xác nhận. Không có biện pháp, các hương thân quá nhiệt tình, thế nào cũng phải cho ta ra phúc hoa quá trăng tròn không thể. Ta không phải không đành lòng cô phụ đại ra một mảnh tâm ý sao, liền tính toán như vậy tụ một tụ nhà ca nhà ca tính. Nói lý lao đầu chính mình đều cảm động. Tiểu áo tôn trung sơn can sự nhóng nghe song hai mặt nhìn nhau, không biết là nên phản bác vẫn là trước phi một chút đối phương ra mặt dài. Ngươi nói toàn thôn nam nữ giả trẻ đều muốn cấp một cái nữ hoa tử quá trang tròn. Còn khóc kêu quá. Bất quá không được. Ha ha, nghe tới sao như vậy giả đâu. Nghiêm trưởng khoa xoa mày, cảm giác tiên lễ hậu bình trước một bước thất thủ. Xem cái này cái gọi là đại đội trưởng đem hắn đương ngốc tử lừa gặt đâu? có phải hay không thấy hắn thái độ thật tốt quá. Ngươi cũng đừng nói bữa, nhà ai cấp hài tử quá trang tròn toàn thôn đều thượng. Chạy nhanh công đạo rõ ràng. Thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm biết không. Nghiêm trưởng khoa thần sắc tiêu căng, lộ ra nguy hiểm răng nanh. Trưởng khoa, nơi này là bọn họ trước kia từ đường, nhà ai hải tử trang tròn sẽ ở trong từ đường quá. Bọn họ khẳng định là đang làm phong kiến mê tín, đem người toàn trảo trở về tính. Biết điểm lý ra thôn từ trước nội tình can sự thét to một tiếng, đối các thôn dân ngau ngoại dục dịch. Ai, các ngươi không thể loạn cho chúng ta trụt mụ à? Thật là tự cấp phúc hoa quá trăng tròn, không tin các ngươi tự mình hỏi một chút. Lý lao đầu ủy khuất mà kêu van, Là thật lý, thật sự cấp phúc hoa quá trăng cho lặc. Kia đương nhiên là tự nguyện tới, không tới trong lòng không thoải mái nột. Ngươi nói từ đường. Nơi này hiện tại là tiểu học A, địa phương đại phương tiện. Hỏi gì hỏi A, lý gia thôn là đắc tội các ngươi vẫn là sao mà, liền cái này đều quản. Không chờ phản phong làm người bắt được các thôn dân một đám dò hỏi. Ở đây hương thân sôi nổi mở miệng, chạm đều là Lý Lao Đầu bên kia, giữ gìn đều là Phúc Hoa. Phúc Hoa là bọn họ tâm can bảo bối nhi hạt rẻ cười, có thể so với Minh Nguyệt Quang nốt Chu Sa giống nhau quan trọng tồn tại, đã cho cái chăng tròn sao lạ. Còn không phải là quá chăng tròn sao, có gì tò mò hoài nghi. Lúc sau bị dò hỏi đến thôn dân vừa nghe đối phương nói Phúc Hoa không hảo hoặc là điểm khả nghi, liền lập tức kéo dài quá mặt không cao hứng. Dì đều không nghĩ lại nói không cộng đồng đề tài. Phản phong làm mọi người, một thôn làng gàn bướng hồ đầu ngu dân. Nghiêm trưởng khoa được đến can sự nhóm phản hồi điều tra kết quả, mày đánh cái kết. Này đối phản phong làm lần này hành trình thực bất lợi. Xem ra, lý ra thôn người quá đoàn kết đối ngoại, đến tưởng cái biện pháp làm đột phá. Hán triều trong viện nhìn quét một vòng, không tìm được cái kia cử báo người, đành phải tuyển một loại khác phương pháp. Trong viện tiểu hài tử không ít, phần lớn giúp vào cha mẹ bên người, tò mò lại khiếp đảm mà nhìn người xa lạ. Người xa lạ nghiêm trưởng khoa đúng là đánh thượng hài tử chủ ý, các đại nhân có thể trợn mắt nói dối, nhưng là tiểu hài tử phần lớn sẽ không nói dối, hỏi cái gì hồi cái gì. hắn trọn chúng 89 tuổi nhìn hiểu chuyện Lý Đào Hoa, ngôi xổm nàng trước mặt tự nhận là ôn hòa mà cười cười, hỏi, tiểu bằng hữu, nói cho thúc thúc, phúc hoa là chuyện như thế nào? Nói xong cho ngươi đừng ăn. Từ trong lòng ngực móc ra một viên trái cây đường lắc lắc, Lý lao đầu ôm vinh cẩm tay nắm thật chặt, Lý trị quốc cùng triệu phượng tiên ở trong đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt đều hiện lên lo lắng chi sắc. Các thôn dân cũng đều nắm chặt tay, trong lòng mắng to phản phong làm người quỷ kế đa đoan, thế nhưng làm bộ dụ hống tiểu nữ hài. Gian trá! Không biết xấu hổ! Tà phi! Can sự nhóm còn lại là đắc ý mà cười rộ lên vẫn là trưởng khoa đầu góc sống có biện pháp, đợi khi tìm được vô cùng xác thực chứng cứ, bắt được này một phiếu đại, nói không chừng nhân ra liền phải đi lên trên rời đâu. Nghĩ đến này, bọn họ đều dựa vào biên trạm không hề sen mồm, đem sân nhà để lại cho lãnh đạo đại hiện thần uy. Liên ở như thế sóng ngầm kích động bầu không khí hạ, Lý Đào Hoa thế vinh cẩm hấp dẫn đi rồi kia đám người lực chú ý trọng điểm. Ngươi nói thật. Thật cho ta đường. Lý Đào Hoa nháy hắc bạch phân minh mắt hận vẻ mặt thiên chân vu tạ hỏi nghiêm trưởng khoa gật đầu làm nàng trả lời trước vấn đề song sau liền đem trên tay kia viên đường cho nàng ngươi hỏi phúc a phúc a chính là ta muội muội a nhà ta tam thầm thầm sinh tân muội muội ngươi vừa mới nhìn đến không nàng lớn lên khả xinh đẹp bạch bạch nộn nộn khuôn mặt vuông hoạt hoạt, so ăn ngon nhất nấu trứng gà còn hảo lý ta cùng ngươi nói trên người nàng nghe lên còn hương hương Lý Đào Hoa nói đến vinh cẩm khi đôi mắt tình tinh lượng, bùm bùm mà nói cái không để yên, nhưng không có một câu là đối phương muốn biết nội dung. Đình đình đình. Nghiêm trưởng Khoa nghe đầu góc mắt như đau, chạy nhanh đình chỉ. Lý Đào Hoa còn có điểm chưa đã thèm, nhấp miệng trước mắt hoạnh, chờ mong mà nhìn hắn. Không phải hắn hỏi sao, sao không cho nàng nói xong à, nàng còn có thật nhiều phúc qua muội muội thú sự không ràng đâu. Nhưng mà Nghiêm Trưởng khoa bị độc hại sâu đã không tính toán hỏi lại nàng, chuẩn bị lại tìm cái hải tử hỏi một chút. Lý Đào Hoa nhìn nhìn đối nàng âm thầm gật đầu ra ra, kéo lấy Nghiêm Trưởng khoa tay áo không cho hắn đi. "Đường lý, ngươi nói cho ta đường." Ngươi gạt người. Lý Đào Hoa túm người hai mắt ngậm nước mắt, ủy khuất đến không được. Các thôn dân hư thanh một mảnh, nói chêm chọp cười mà tỏ vẻ khinh bỉ chi. Vẫn là làm quan nhi mang mắt kính đâu, liền tiểu hải tử đều lừa còn có hay không nhân tính. Nghiêm trưởng Khoa cùng hắn thủ hạ can sự nhóm trên mặt đều có điểm không nhịn được. Nghiêm trưởng Khoa ho khan một tiếng, đem trái cây đường vội vàng đưa cho Lý Đào Hoa, túng trở về chính mình nhăn rún gió kiểu áo tôn trung sơn cổ tay áo. Ai ngờ Lý Đào Hoa quay đầu liền đặng đặng đặng mà chạy đến Lý lao đầu trước mặt, điểm chân thập phần vui vẻ mà đem kẹo nộp lên. Ra ra, cấp, trái cây đường, làm phúc oa muội muội an. O, O. Lý lao đầu ha ha cười, vô lý đào hoa đỉnh đầu thẳng khen hảo hài tử, sau đó tiếp nhận kia viên trái cây đường, cất vào vinh cẩm đỏ thẫm xiêm ý hiếm nhỏ. Vinh cẩm. Nghiêm trưởng khoa. Căn sự nhóm. Này Hồng ý dị thường tiểu nữ hoa quyết đoán có miêu nị đi. Bằng không như thế nào có thể làm mọi người đều cung phụng nàng nghi hắn. Liên tiểu hai tử đều không buông tha. Nghiêm trưởng khoa hắn không tin tà, xoay người lại chọn một cái càng tiểu nhân. Tiểu Hoa Nhi, nói cho Thúc Thúc, các người hôm nay tới chỗ này làm gì đó. Hướng dẫn từng bước. Bị hắn lôi ra đám người Lý Hà Hoa mở to ngập nước mắt to, xách ngón tay ngốc ngốc đát. Nghiêm trưởng Khoa xem nàng một bộ nghe không hiểu bộ dáng, lại nhẫn mại tính tình hỏi một lần. Lý bà tử sắc mặt đột biến, ngược nhắc lên. Hà Hoa nha đầu này chính là có miệng rộng tiền Khoa, vạn nhất lại nói ra điểm cái gì tới. Tiền Xuân Nga ngầm bóp chặt trượng phu Lý Trị Phú cánh tay, tay đều bắt đầu run lên, khẩn trương vạn phần. Chỉ thấy Lý Hà Hoa chép miệng ba, lại quay đầu nhìn xem đường tỉ, Triều nghiêm trưởng khoa vươn tay. Ta cũng muốn ăn đường đường, cho ta một viên sao. Lý Hà Hoa nháy mắt to, học vừa rồi Lý đảo hoa như vậy thiên chân vô tả. Nghiêm trưởng khoa nghẹn hạ, tưởng nói không có, nhưng là Lý Hà Hoa nước mắt lưng tròng mà nhìn hắn, trước mắt bao người. Hắn không thể không một lần nữa lấy ra một viên trái cây đường Lý Hà Hoa bắt được đường liền gấp không chờ nổi mà lột ra giấy gói kẻo liếm một ngụm Thỏa mãn mà hút lưu hạ nước miếng Lại nhìn kéo liếc mắt một cái Sau đó nhanh như chớp chạy đến Lý lao đầu trước mặt Đem tràn đầy nước miếng đường khối đưa qua đi Ra ra, đường đường ngọt, cấp phúc hoa muội muội ăn nga Ngữ khí kỳ thật là thực không tha Vinh cẩm, tỏ vẻ là thực cự tuyệt Nghiêm trường khoa Này đó hài tử đều mẹ nó có độc đi. Căn sự nhóm, trưởng khoa bị tiểu hài tử lừa gạt, còn hai lần. viên hoa xấu hổ. Trong đám người mặt không biết là ai phụt một chút nhịn không được cười ra tiếng, như là dẫn đốt, các thôn dân cầm lòng không đậu mà ha ha cười rộ lên, liền trong lòng thấp thỏm sợ hãi đều giảm bớt điểm. Đám kia căn sự nhóm cũng có người cúi đầu bả vai kích thích đi theo cùng nhau cười, nửa che nửa lộ không cho thủ trưởng nhìn đến. Nghiêm trưởng khoa sắc mặt đen xuống dưới, tự giác bị mạo phạm làm trưởng khoa quan uy cùng tôn nghiêm. Không nói đúng không? Kia này đó là cái gì? Có phải hay không làm phong kiến mê tín cống phẩm? Thừa dịp đại gia không chú ý, hắn một bước tiến lên sốc lên bản thượng cái phá bố, lộ ra bên trong tễ tệ ai ai các dạng đồ vật. Nhìn xem đây là cái gì? Đây là trái cây cúng, còn nói các ngươi không có làm phong kiến mê tín. Nghiêm trưởng khoa mang sang một mâm quả táo thét hỏi đó là mua cho ta chất nữ ăn quả táo là ta đưa trang tròn lễ triệu phượng tiên nhấc tay lãnh đi bản thân nổi cái này đâu làm phong kiến mê tín mới dùng được với này đó nghiêm trưởng khoa bái ra một bánh bao sọt tròn tròn bánh ngọt ra tới mỗi cái đều điểm điểm đỏ đó là ta làm cấp khuê nữ an lý đẹp hay không đẹp chuyên môn dùng hoa nước điều sắc nhi liền sấn ta khuê nữ tuấn vương Nguyệt cầm ngượng ngùng mà ba kéo một hồi nghiêm trưởng khoa phát hỏa hỏa Liên tiếp lại lây ra tới một ít bình thường lại đặc biệt đồ vật, đều có người ra tới nhận lãnh nhưng đều có thể nói ra một hai ba bốn bình thường dụng ý tới, không một cái thừa nhận là làm phong kiến mê tín. Nghiêm trưởng khoa quăng ngã trên tay bùn hoa hoa, khiến cho các thôn dân một mảnh kinh hô. Cái kia hoa hoa là phỏng theo vinh cẩm làm được, nhìn qua thực tương tự, bị đại gia cho rằng cung cấp với nàng thần tiên chân thân, về sau là phải bị nên đến từ đường hưởng thụ hương khói cung phụ nhưng là hiện tại nó bị quăng ngã thành bùn cặn bã các hương thân vô cùng đau đớn giận mà không dám nói gì không khí lại lần nữa căng chặt lên nghiêm trưởng khoa thấy thế nào như thế nào quá gì trực giác bên trong có miêu nghị lục soát cho ta nghiêm trưởng khoa phất tay hạ lệnh nếu lễ lệ không được vậy tới cường đi can sự nhóm nghe hắn ra lệnh lập tức hành động một người tuyển một bên bắt đầu thảm thức tìm tòi thề muốn tìm ra bọn họ làm phong kiến mê tín hoạt động chứng cứ tới Các ngươi sao có thể như vậy à, nói chúng ta thôn là trong sạch, hỏi lại không hỏi ra điểm đồ vật, các ngươi sao chơi xấu đâu. Lý lao đầu cùng các thôn dân dầm chân kháng nghị. Cản lại không dám cản, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn một đám người đem bản ghế chờ bài trí phiên cái đế hướng lên trời, trong phòng viện ngoại đều làm cho lộn xộn. Đã có người cử báo các ngươi, khẳng định không phải tin đồn vô căn cứ, chỉ là các ngươi không hảo hảo giao đãi, chúng ta đành phải chấp hành nghiêm khắc điều tra. Nghiêm trưởng Khoa cao cao mà đứng ở bậc thang, nói yên ngang lấm liệt. Nhưng mà thủ hạ của hắn không cho lực, quay cuồng một vòng, gì cũng chưa tìm được, tiêu chí tính hương nến giấy vàng linh tinh đổ vật mau cũng chưa thấy. Can sự nhóm thở hồng hộp mà hội báo mặt sau tướng Mạo Liếc. Cho nên, lý do thôn thôn dân thật là ở vì một cái hải tử quá trang trò lạc. Này đám người nhịn không được đồng thời nhìn về phía vinh cẩm, nghiêm trưởng Khoa cũng cao mày nhìn qua đi. Vinh Cẩm Như cũng là kia phó không khóc không nháo bộ dáng, ngoan ngoắn mà bị Lý lao đầu ôm, sau lại đổi đến Lý Bà tử trong lòng ngực. Thoạt nhìn không có gì kỳ quá chỗ, nhưng là nghiêm trưởng khoa trực giác thực không khỏe. Xem một cái đứa nhỏ này đều cảm giác phía sau lưng lạnh cả người, xem lâu rồi thậm chí trong lòng phát mau, như là gặp áp lực thật mạnh nguy nga núi cao, làm người kính sợ lại sợ hãi, không dám khởi cái gì ý xấu. Này thực không thích hợp. Nghiêm trưởng khoa cảm thấy hắn tìm được rồi quỷ dị ngọn nguồn, chính là cái này mới vừa trăng tròn hải tử. Lý bà tử ôm vinh cẩm sau này lui lui, bị mấy cái thôn dân che ở mặt sau, không cho hắn lại nhìn chằm chằm xem. Trưởng khoa, có cái gì không đúng? Can sự tiến lên do hỏi, bằng không liền kết thúc công việc trở về hảo, đến không một chuyến. Đứa bé kia có vấn đề, ôm trở về điều tra. Nghiêm trưởng khoa chỉ vào trong đám người thấy được màu đỏ rực chắc chắn nói. Can sự. Trường khoa sợ không phải tưởng công lao tưởng tròn váng. Một cái mới vừa trăng tròn nữ hoa hoa ôm đi có thể điều tra cái gì nha? Tuy rằng là như vậy tưởng, nhưng can sự nhóm cũng nghe tỏng mệnh lệnh trên mặt đất suy nghĩ ôm đi vinh cẩm. Lãnh đạo A, nàng chính là cái bình thường nữ hoa hoa, các ngươi ôm đi nàng làm gì? Phúc Hoa mới trăng tròn lý, lời nói đều sẽ không nói, có thể điều tra ra tới gì sao? Các thôn dân ngăn lại không cho. Đem lý bà tử cùng vinh cẩm vây quanh ở đám người trung gian bảo hộ, một năm miệng mười mà không ngừng thế bọn họ cãi lại. Nghiêm trưởng khoa hừ lạnh một tiếng, lấy vinh cẩm không giống cái bình thường trẻ con lý do, muốn đem nàng mang về trong coi, thuận tiện đại đội trưởng một nhà cũng đến khảo thượng một khối mang đi, tiếp thu điều tra. Các thôn dân tức giận, quả thực là từ không thành có lấy cớ. Đừng nói phúc hoa thật là tiểu thần tiên không thể làm người ôm đi nàng chính là bọn họ thôn một cái bình thường trẻ mới sinh, cũng không có bị người ngoài tới đoạt đạo lý. Phúc Hoa là lý gia thôn, các ngươi có gì quyền lực đoạt người. Đại đội trưởng là lý gia thôn người tâm phúc, các ngươi nói một câu liền cấp khảo đi rồi, còn có hay không thiên lý lạc. Không thể mang đi Phúc Hoa. Không thể khảo đi đại đội trưởng. Đám người phản ứng kịch liệt, lấp kín can sự nhóm xô xô đẩy đẩy không thả người. Nghiêm trưởng khoa lại ngược lại không sinh khí. Chỉ là xác định một sự kiện Vừa rồi chỉ là hư hoàng nhất chiêu Thiết cái nho nhỏ bấy dập Thông qua thôn dân quả nhiên dẫn ra vinh cẩm này cá lớn Cái này xác định Lý ra thôn có đại đại miêu nị Thả ngọn nguồn liền ở nho nhỏ nữ anh trên người Giống loại này ác liệt tính chất phong kiến mê tín Không nghiêm khắc đả kích không đủ để kinh sợ ngu muội vô tri nhân dân quần chúng Nhất định phải đem những người này cứu vớt ra tới Nỗ lực phổ cập khoa học tri thức Nghiêm trưởng khoa hạ quyết tâm, đứng ở cửa bậc thang vầy vây tay, ý bảo thủ hạ nhóm dừng lại, hướng trong đó một cái can sự xử cái ánh mắt. Mọi người đều đình dừng lại, có việc hảo thương lượng, không cần đánh lên tới, chúng ta đều là hòa khí giảng văn minh tân xã hội người nghiêm trưởng khoa ôn tồn duyệt sắc mà bắt đầu khuyên bảo lên. Các thôn dân thấy bọn họ quả thực không đoạn, thở phào nhẹ nhõm sau cũng ngừng tay. Chỉ là nói nói, liền ở các thôn dân bị nghiêm trưởng khoa dẫn đi rồi lực chú ý là lúc. Trong đó một cái can sự chân trượt mà sờ tiến đám người trung gian, xuất kỳ bất ý mà đoạt quá vinh cẩm liền chạy. Các thôn dân lập tức liền vỡ tổ. Đạp mã thế nhưng đoạt bọn họ thôn tiểu thần tiên. Mọi người hô to một tiếng dừng tay đồng thời rung đi lên, vây truy chặn đường, tưởng từ cái kia chân trượt can sự trong tay đem tiểu thần tiên cất về Can sự nhóm bên này tùy thời cũng nào tới, hai phương nhân mã mới vừa tách ra không một lát liền lại xô đẩy đến cùng nhau thậm chí vặn đánh lên tới. Trường Khoa, tiếp theo. Ô Vinh Cẩm can sự hô to một tiếng, đem Vinh Cẩm dơ lên ném tới rồi giữa không trung, trực tiếp tưởng ném cho nghiêm trường Khoa. Cái kia can sự thực mau bị các thôn dân áp nằm sắp xuống béo tấu, thê lương thảm gào không ngừng. Vinh Cẩm ở giữa không trung phi thời điểm, đối với đỉnh đầu trời xanh mắt trợn trắng, quả thực vô ngự đến cực điểm. Náo thành bộ dáng này, phòng trưng nàng bình tĩnh trưởng thành kỳ sinh hoạt nên kết thúc đi Ngay sau đó, nghiêm trưởng khoa vẻ mặt thắng lợi nắm mà tiếp được vinh cẩm. Hai chỉ tiểu cánh tay, mà chân cẳng tắc bị kịp thời phát lại đây tiện nghi cha lý trị dân gắt gao ôm lấy. Ngay sau đó, lý bà tử vương nguyệt cẩm cũng đều chạy tới hỗ trợ đoàn người, ôm lấy vinh cẩm nửa đoạn dưới thân mình trở về kéo. Tới rồi loại trình độ này, nghiêm trưởng khoa cùng một đám can sự nhóm không cam lòng yếu thế, chết sống không buông tay, bóp chặt vinh cẩm nách cùng cánh tay gắt gao hướng bọn họ bên kia kéo. Trong nháy mắt công phu, Vinh Cẩm thành bọn họ kéo co kia căn dây thừng một phương tú một đầu, tiểu thân mình tức khắc căng chặt, trắng non bụng đều lộ ra tới. Đặc biệt là nghiêm trưởng khoa cái kia đại móng heo còn hạ hết sức, trực tiếp đem Vinh Cẩm méo đau. Ngao, đạp mã đều cho ta buông ra. Vinh Cẩm hồng mắt ngao một tiếng kê đau nước mắt đều mau tiêu ra tới. Lý bà tử mấy người thấy cả người chấn động, đồng thời nghĩ tới phút qua sinh ra đêm đó phát sinh sự. Ta cái ngoan ngoãn, lúc này muốn quá độ. Quả nhiên, dây tiếp theo, bầu trời trong xanh chung đột nhiên vang lên một cái tiếng sấm. Ẩm vang, ẩm vang. Trời nắng đánh cái hạ lôi, doa sợ ở đây mọi người, trừ bỏ cảm kích Lý lao đầu toàn ra. Thừa dịp nghiêm trưởng khoa đám kia người bị chấn trụ thời gian trống, Lý bà tử đẩy ra 5 con tiểu nhân đi lên, chuyên môn đối với túm chặt nàng bảo bối cháu gái ra hỏa một người cắn một ngụm. Á ngao đau á nhả ra nhả ra. Can sự nhóm trong lúc nhất thời tiêu thảm thiết liên tục, nghiêm trưởng khoa cũng không tránh thoát. Hắn bị Lý Hà Hoa ôm một ngụm ngậm dừng tay quỷ tay thượng thịt, sắc nhọn răng cắn xong liền chạy, còn đem hắn trong túi trái cây đường toàn sờ đi rồi. Dưới loại tình huống này lại không buông tay, kia tuyệt đối là ngại cắn không đủ tàn nhẫn. Lý Bà Tử thuận lợi đoạt lại bảo bối tiểu cháu gái, chạy nhanh bế lên tới trốn đến đám người phía sau đi, tâm can bảo bối nhi mà hống, vinh cẩm hồng mắt gào khan. Nàng còn trước nay không bị người như vậy đối đãi quá, đau chết bà bảo. Đáng chết dân bản xứ người, nhất đáng chết thủ trưởng lão nhân. Nếu không phải thành em bé hạn chế nhiều hơn, nàng dùng đến chịu như vậy ủy khuất sao. Vinh cẩm khí mau, lý bà tử hống cũng vô dụng, nàng ngao ngao mà gào một tiếng lại một tiếng, mà trời quang hạn lôi theo sát một người tiếp một người mà nổ vang, hài hòa lại quỷ dị. Lý gia thôn các thôn dân xem như lần đầu tiên kiến thức đến tiểu thần tiên phát huy, lại kính sợ lại sợ hãi. Bọn họ đau lòng tiểu thần tiên ở bọn họ nơi này bị hủy khuất, lại lo lắng bởi vì không có bảo vệ tốt nàng mà đã chịu thiên phạt. Ngày nắng, hạ lôi không gián đoạn mà tạc, nhưng còn không phải là thiên phạt sao. Lao tộc bá không rảnh lo có người ngoài ở đây, ô hô một tiếng quỷ gối trên mặt đất, đối với trời xanh không ngừng dập đầu, khẩn cầu tha thứ lý gia thôn khuyết điểm cũng bảo đảm về sau nhất định sẽ hộ hảo tiểu thần tiên. Các thôn dân kinh hoàng thất thố mà đi theo hắn cùng nhau quỳ lệ dập đầu, bọn nhỏ học theo, thậm chí có bị dọa đến hoa hoa khóc lớn lên, bị cha mẹ che miệng lại tiếp theo khái. Chỉ còn lại có lý lao đầu một nhà cùng phản phong làm người còn đứng ở đằng kia, tiếng sấm ầm ầm ầm liền vang ở đỉnh đầu, dường như lập tức liền phải rơi xuống. Nghiêm trưởng khoa không tin tà, hắn tin chính là trong lòng kiên trì chủ nghĩa duy vật khoa học giá trị quan. Căn bản không tin trên đời có quỷ thần kia một bộ. Còn nói không làm phong kiến mê tín, các ngươi hiện tại bái chính là cái gì? Nhắc mãi chính là cái gì? Hán dương mi thổ khí trào phúng một hồi, đem vừa rồi bị đè nén kia cổ khí toàn phát ra tới. Âm vang, âm vang, tiếng sấm càng ngày càng gần. Trường Khoa, sự tình không thích hợp A, nếu không. Chúng ta trước triệt đi can sự ở tiếng sâm chung đối hắn hô to nhắc nhở. Đỉnh đầu dường như giáng xuống thiên lôi, thế tới rào rạt, làm cho bọn họ khiếp đảm. Đây là báo ứng, là các ngươi mạo phạm thần tiên báo ứng. Lý Lao đầu ánh mắt sâu kín mà nhìn bọn hắn chầm chậm nói, trên đời nào có cái gì thần tiên, đều là các ngươi làm phong kiến mê tín, ngu muội. Vô tri. Đùng một thanh âm vang lên, một đạo tia chớp rơi xuống, một đường lóe hỏa hoa bổ tới nghiêm trưởng khoa bên chân, đem hắn nói thành công ngăn chặn. Can sự nhóm cả người run. Trong lòng khoa học giá trị quan lung lay sắp đổ, đã bắt đầu tin tưởng đối phương nói. Nhìn đến không? Nhìn đến không? Trời nắng tiếng sấm còn vừa lúc bổ tới bọn họ trước mặt. Này này đây là khoa học có thể giải thích sao? Nghiêm trưởng khoa không phục móc ra một cái đồ vật dung cảm mà đứng lên. Các đồng chí, mang lên hồng tụ trương. Chúng ta có chủ nghĩa mát phù hộ, không sợ bọn họ đường ngang ngó tắt. Sau đó kiên định mà cho chính mình cánh tay trói lại một khối màu đỏ vài dệt. Vinh Cẩm sau khi nghe được nháy mắt bị chính mình nước miếng sặc tới rồi, gào khan gián đoạn, nước mắt rốt cuộc tiêu ra tới. Cùng lúc đó, bầu trời tiếng sớm ngừng. Can sự nhóm kinh hỉ mà đứng lên, cho rằng hồng tụ trương khởi hiệu, nhìn về phía nghiêm trưởng khoa trong ánh mắt đều mang lên kính để chi sắc. Nghiêm trưởng khoa ngửa đầu dâng lên thắng lợi tươi cười, chỉ cảm thấy giờ khắc này chính mình đỉnh thiên lập địa hoàn thành thủ vững khoa học trận địa hành động vĩ đại. Thế giới là chủ nghĩa duy vật, hết thể phát sinh sự tình đều có thể dùng khoa học tới giải thích. Can sự nhóm đi theo hắn nhìn lên phương đông, cảm xúc mê ngông, khí phách hăng hái, tự mình cảm giác vĩ đại đến không được. Lý bà tử đám người nhìn bọn họ ánh mắt quái dị, giống như đang nhìn một đám xa điêu. Âm vang, đột nhiên lại một tiếng thiên lôi quôn quận. Lúc này không phải trời quang hạn lôi. U ám không biết khi nào nhanh chóng tụ lại tới rồi đỉnh đầu kia phiến không trùng, nổi lên phòng, đánh lôi, giọt mưa tử rơi xuống. Nghiêm trưởng khoa cùng căn sự nhóm biểu tình như là tượng đá phiến phiến ra nẻ. Nghiêm trưởng khoa lau mặt, dường như thực không thèm để ý mà nói chỉ là muốn trời mưa thôi, vừa rồi những cái đó tiếng sấm nói không chừng chính là trời mưa khúc nhạt dạo. Xem đi, đều có thể dùng khoa học tri thức giải thích. Vừa dứt lời. Lôi điện lóe bạch quang bùm bùm vào đầu đánh xuống tới, vòng quanh phản phong làm người bổ một hồi, cùng cảnh cao giống nhau, huy thế mười phần. Nghiêm trường khoa, và mặt tới nhanh như vậy tựa như gió lốc. Vũ càng rơi xuống càng lớn, vinh cẩm tiêu nước mắt hủy khuất ngào ngào kề. Mưa gió lôi điện cùng nhau tùy theo rơi xuống, chấn đến quỳ lệ các thôn dân một cử động nhỏ cũng không dám, e sợ cho thiên lôi một cái không chú ý đem bọn họ cũng cấp bổ. Nhưng mà có vinh cầm ở. Lôi điện chỉ chiều phản phong làm người nơi đó đánh xuống, các thôn dân bên này một chút động tĩnh đều không có. Đại gia hỏa cho rằng khẩn cầu cảm động ông trời, miệng đi bọn họ thiên phạt, dập đầu khái cảng vì thành tâm thành ý. Lý Lao đầu biết nội tình, đều là nhà hắn thần tiên tiểu cháu gái kết tác, cho nên khuyên Lão tộc bá cùng các hương thân chạy nhanh lên đến dưới mái hiên tránh mưa. Khuyên can mãi khuyên lại, Lão tộc bá vì thế mang theo người đi trong từ đường tiếp tục thành kính mà quy lại. Vinh cẩm trên người dần dần bị tín ngưỡng lực vần quanh, nhiều ít chấn an ở nàng kia viên yếu ớt tiểu tâm linh, quỷ khuất ba ba mà ngừng nước mắt hạt châu. Mưa to thực mau chuyển thành tí tách tí tách mưa phùn, tiếng sấm tiệm tiểu. Nghiêm trưởng khoa quỷ rạp trên mặt đất, nhìn vinh cẩm ánh mắt thực kỳ dị, lué lué như là đánh cái gì chú ý. Đại gia hỏa đều cho rằng dị tượng rốt cuộc đi qua, bọn họ không có việc gì, ai cũng chưa nghĩ đến nghiêm trưởng khoa sẽ đột nhiên bạo khởi mới hạ thủ. Những người khác phản ứng không kịp, lý bà tử lực đạo đương nhiên so bất quá một cái tráng niên nam nhân, lại không nghĩ thương đến bảo bồi cháu gái mà có điều cố kỵ, cuối cùng bị đối phương thực hiện được. Chạy nhanh buông ta ra cháu gái, ngươi tưởng bị xét đánh chết có phải hay không? Lý bà tử lập tức khóc hào sông lên đi, thưởng đem người cấp về. Năm cái tiểu nhân đi theo bọn họ nãi mãi, giống từng con tiểu đạn pháo dường như lao ra đi, đụng vào nghiêm trưởng khoa trên người, lại chảo lại cắn lại cào. Nghiêm trưởng Khoa chịu đựng đau một phen dơ lên vinh cẩm, huy hiếp hành động thành công làm Lý lao đầu ra mấy cái ngừng bước chân, triệu phượng tiên các nàng cũng không thể không ngừng ở chỗ đó không dám trở lên trước. Có chuyện ta hảo hảo nói, ngàn vạn đừng quăng ngã. Lý lao đầu thật cẩn thận mà khuyên đủ. Can sự nhóm trận tròn mắt, không nghĩ tới trưởng Khoa sẽ đến như vậy vừa ra, quăng ngã hài tử. Đó là phạm tội A. Trưởng Khoa trưởng Khoa, kia chỉ là cái hài tử. Ta không thể ngã chết nàng A can sự nhóm lôi kéo khuyên đủ. Nghiêm trưởng khoa hồng mắt làm cho bọn họ cơm miệng, sau đó mang theo điểm điên cuồng mà hướng bầu trời hô to. Phép ra. Đánh xuống tới. Làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là chết vẫn là sống. hắn bóp vinh cẩm lay động một trận, giống như điên cuồng. Vinh cẩm tắc bao, đều mẹ nó mau bị hoàng tan, nàng chiêu ai chọc ai nha. Ngao ngao ngao, ngươi nha phóng ta xuống dưới, ta cùng ngươi không để yên. Dầm dập tầm vang, tiếng sâm không đánh một chút tiếp đón mà trực tiếp rơi xuống, dọc theo nghiêm trưởng khoa bổ một hồi, bậc thang lưu lại một vòng hắt trước dấu vết. Thiên lôi lần này trận thế rất lớn, nhưng là không hướng nghiêm trưởng khoa trên người phách, như là ở cố kỵ cái gì giống nhau. Ha ha ha, ngươi thế nhưng là sống, ngươi không dám phách ta có phải hay không bởi vì nàng. Nghiêm trưởng khoa điên cuồng mà cười rộ lên. hắn mắt kính đã sớm làm vỡ nát. Tựa như hắn xác nhận phỏng đoán lúc sau vỡ vụn lại điên đảo khoa học xem, còn có từ nhỏ đến lớn cảm nhận chung vẫn luôn kiên trì đồ vật, đều rơi trên mặt đất vỡ thành hôi hôi, gió thổi qua liền tan. Tâm trí không kiên người, trải qua quá như vậy một hồi tận mắt nhìn thấy điên đảo tam quan tao ngộ, lập tức liền mất đi lý trí. Vinh Cẩm, Ngo Tào, người này đã điên A. Lý Lao đầu Lý Bà Tử còn có trong từ đường mọi người đều nôn nóng mà nhìn. Ném chuột sợ vỡ đồ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vinh Cẩm chỉ có thể trước tự cứu. Vì thế, viện môn ngoại cây liếu khẽ yên lặng mà vươn một cây chặt cây, nhanh chóng chịu chi chịu diệp mà sinh trưởng lướt qua môn đỉnh đi vào giang thu nguyệt trước mặt, liền phải cuốn lấy nàng đem nàng từ không trung mang đi. Lý lao đầu bọn họ đầu tiên phát hiện, khiếm sợ qua đi tận lực che giấu ở sắc mặt biến hóa, sau đó không ngừng cùng phát điên nghiêm trưởng khoa nói chuyện, rời đi hắn lực chú ý. Trong từ đường các thôn dân lo lắng không thôi, khẩn trương mà nhìn sao chịu được xương thần kỳ một màn. a yêu quả à, lý ma tử quỷ gối dưới mái hiên đột nhiên miệng vỡ hô to, hoảng đầu hoảng não mà bò lên thân liền ra bên ngoài chạy, bái thượng đầu tường quỷ khóc sói gào mà chuẩn bị nhảy ra đi chạy trốn. Chẳng qua không chờ hắn phiên thượng đầu tường, đã bị một cái tiếng sấm vào đầu chém thành người da đen, tóc đốt trọi trong miệng bốc khói nhi mà ngã trên mặt đất. Vinh Cẩm nội tâm mẹ bán thê, chạy nhanh làm cành liễu cuốn đi nàng, nhưng mà còn không có tới kịp động tác, lại đột nhiên sinh ra biến cố. Nghiêm trưởng khoa như là bị Lý Ma Tử Tao xét đánh hình ảnh dọa tới rồi, thế nhưng thất thủ đem Vinh Cẩm ném đi ra ngoài. Lý Bà Tử đám người chạy vội kêu to hùng đi lên, lại không kịp đi cứu. Mọi người kinh hái chi gian, chỉ thấy trên mặt đất đỗng nhiên toát ra một viên lục miêu, nhanh chóng thoán cao thoáng cao. Cho đến trường ra một cây hành cán thô tráng hoa hương dương, khai ra chậu rửa mặt đại đĩa tuyến tử, vừa lúc tiếp được Vinh Cẩm. Lý ra thôn người hoan hô một tiếng, khẩu kêu tiểu thần tiên, tủng đi lên đem Vinh Cẩm tiếp xuống dưới. Đương nhiên Lý bà tử là đuổi ở mọi người đằng trước, bế lên bảo bồi cháu gái sau đem nàng dùng siêu mỹ bọc kín mít, không làm người khác đụng tới một chút. Lúc này nàng không dám trở lên trước, gắt gao ôm Vinh Cẩm trốn đến rất xa, lo lắng phản phong làm người lại ra tay. Các thôn dân cũng là phẫn nộ thuộc đỉnh, không hề đối này đó làm quan nhi chân tay co cóng, mỗi người giận trừng mắt che ở lý bà tử phía trước. Nếu là nghiêm trưởng khoa lại nghĩ đến cái suất kỳ bất ý, sợ là lần này cần bị mọi người chú ý bẹp không thể. Không nghĩ tới phản phong làm người trận mắt há hốc mồm mà nhìn đến vừa rồi như vậy thần kỳ sự tình, đã sớm hành quân lặng lẽ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Bọn họ xã hội chủ nghĩa khoa học giá trị quan hoàn toàn bị phá hủy nhìn vinh cẩm ánh mắt đã sợ hãi lại chấn động. Nhưng chờ đến một đám người phản ứng lại đây sau, lại một đám ôm đầu rậm chân mà thẳng kêu yêu quái, kết quả bị thiên lôi đuổi theo góc chấn phách, đa phiến trên mặt đất lưu lại một lại một cái hắc hố. Can sự nhóm phát hiện các thôn dân nơi đó liền sẽ không bị phách, tiêu thảm hướng trong đám người trốn chui như chuột, lại bị sớm có chuẩn bị thôn dân làm thành vòng bài xích bọn họ tiếp cận. Ẩm vang, lại một đạo lôi giáng xuống. Nghiêm trưởng khoa phát qua điên Nội tâm kích động còn không có quá, vào đầu liền ăn một đạo lôi, bước lý ma tử vết xe đổ, bị phách ngã xuống đất, tóc căn căn dựng thẳng lên, cả người đen nhánh, trong miệng Mạo Yên Nhi. Chết là không chết, chính là tao sẽ đánh. Can sự nhóm bị dọa đến kẻ ra quần, hai hai ôm nhau thét trói thai, trốn ở góc phòng run bẩn bật. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Bọn họ che miệng khóc giống, liền yêu quái cũng không dám hô, sợ bị lôi đuổi theo phách ra. Các thôn dân xem đến chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm, đồng thời càng kiên định vinh cẩm thần tiên thân phận. Chúng ta phúc hoa sao có thể là yêu quái, rõ ràng là thần tiên hạ phàm người có phúc, là chúng ta thôn tiểu tiên nữ. Đúng đúng, ai nói tiểu tiên nữ nói bậy liền sẽ bị xét đánh, đó là ông trời dáng xuống thiên phạt, một phách một cái chuẩn. Phúc hoa là tiểu tiên nữ tiểu tiên nữ. Kinh này một chuyến, vinh cẩm tiểu tiên nữ thân phận ở lý gia thôn hoàn toàn chứng thực. Địa vị thẳng lên tới thần đàn, về sau vô luận là ai đều kéo không xuống dưới. Vinh Cẩm tuy rằng bị điểm khổ, nhưng là thu hoạch cũng là không tối đác, nàng liền không hề cùng nào đó ngu xuẩn phàm nhân so đo. Mắt thấy người xấu bị trừng phạt, bọn họ tiểu tiên nữ cũng không có việc gì, lý lao đầu cùng tộc bá tộc thúc nhóm bắt đầu ra mặt kết thúc. Đầu tiên, bị xét đánh chung hai người rõ ràng còn sống, trước kéo đi xuống rửa sạch một phen xem phách có nghiêm trọng không. Tiếp theo là phản phong làm dọa khóc can sự nhóm, những người này nếu là xử lý không tốt, một khi đem tin tức nháo đi ra ngoài, sợ là sẽ giúp lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Bất quá, lý lao đầu cũng không sợ. Có vinh cẩm cái này tiểu tiên nữ đại sát khí ở, tin tưởng bọn họ hai phương sau đó sẽ đến một hồi phi thường thân thiết hữu hảo nói chuyện với nhau. Đối phương nói vậy hẳn là biết, chờ đến sau khi rời khỏi đây gì có thể nói, gì không thể nói. Mây tan vũ nghỉ lôi điện biến mất lúc sau, không chung như tẩy, thất sắc cầu vòng kiểu từ Lý Gia Thôn đông đầu đáp đến tây đầu, sớn đến thôn xóm nhỏ xa hoa lộng lấy. Lý Gia Thôn toàn bộ thôn dân đón màu sắc rực rỡ ráng màu, thành kính mà tiếp tục bọn họ bái thần hoạt động. Bàn một lần nữa ở từ đường trong viện bố trí hảo, cống phẩm cũng toàn bộ mang lên, mấy trăm người quỷ gối phía dưới một dập đầu nhị do đầu. Vinh Cẩm ngồi ở bàn trung ương mặt vô biểu tình mà làm trầm tư trạng. Ánh phía sau cầu vồng cùng dáng mầu, đừng nói thật là có một bộ tiểu thần tiên bộ tịch. Các thôn dân thập phần tin phục, đối với nàng đã bái lại bái. Tiểu tiên nữ, phù hộ nhà ta gả con tử có thể gấp ra tới, ta cho ngài dập đầu. Tiểu tiên nữ, phù hộ ta lần sau đuổi đại tập có thể mua đành phải heo con dưỡng. Phù hộ phù hộ. Tiểu tiên nữ, phù hộ trong thôn tiếp theo lương thực được mùa, phù hộ nhà ta cầu ba có thể cưới cái tức phụ. Vinh cẩm cái chán mẻ nẻ khai ra một đóa chữa thập tiểu hoa. Nàng chỉ có diện than mặt, mới có thể bảo đảm chính mình gương mặt khỏe miệng không chịu động lên. Thuần tịnh tín ngưỡng lực từ các thôn dân trên người một kia một sợi mà phiêu hướng vinh cẩm, làm nàng tưởng sinh khí đều sinh không đứng dậy. Nói nếu là cái dựa tín ngưỡng lực tu luyện thành tiên đồng liêu lại đây, phòng trừng sẽ thực thích loại tình huống này. Nhưng là nàng đã có thần cách, tương đương với trời sinh chính là thần tiên, còn tu mau cái tiên. Cho nên, Quân quần không ngừng tín ngưỡng lực đối hiện tại nàng tới nói, lại là có điểm dâu dịa, trừ bỏ vất vả chuyển hóa vì chút thân lực, cũng không có cái gì trọng dụ. Vinh cẩm ngửa mặt lên trời thở dài, quá được hoan nên không có biện pháp. Sớm biết rằng trước thế giới liền tu luyện thành tiên, mà không phải công đức thành thánh làm thần. Nếu bổn giới dựa hương khói tồn thế thần linh đã biết nàng ý nghĩ như vậy, phòng trưng bọn họ quan tài bản nhi đều áp không được, thế nào cũng phải khí hộp máu không thể. Bọn họ lại cho rằng kế, muốn mà không thể được đồ vật, thế nhưng còn bị người ta ghét bỏ. Vinh Cẩm vận chuyển dần dần tăng nhiều thần lực, cảm giác một chút chúng quanh. Này giới thần tiên nói mất đi, khoa học kỹ thuật thụ xương hương sắp tới, mọi người không hề tin tưởng tế bái thần linh, những cái đó thần A tiên A không có nhân gian cung cấp, đã sớm không biết ở đâu cái góc xó xỉnh yên lặng tiêu tán. Cho nên phụ cận không gì kỳ quái đồ vật, trừ bỏ một con khai linh trí tiểu hoàng quanh đang ở nhà nàng dưới mái hiên xây tổ an ra. Ngay cả bình thường nhất nhất tiếp cận tầm thường ba thánh gia táo vương gia, một chút hơi thở cũng không lưu lại, mai một sạch sẽ. Phản phong làm can sự nhóm xuyên thấu qua phá cửa sổ hộ hướng ra phía ngoài vọng, trừng lớn đôi mắt nhìn bên ngoài kia phó ma huyễn cảnh tượng. Nếu nói này đều không phải đang làm phong kiến mê tín hoạt động, kia gì mới là phong kiến mê tín? Đáng tiếc cho dù tận mắt nhìn thấy tới rồi, bọn họ cũng không thể như thế nào. Không thấy còn bị người ta đóng lại đâu sao, thậm chí bọn họ đầu nhi còn ở nhân thủ. Nếu là trước kia nhìn đến loại này bái thần bái Phật một loại mê tín hành vi, bọn họ thế nào cũng phải xông lên đi cấp đối phương thượng cương thượng tuyến trên mặt đất thượng khoa học khóa không thể. Hào giáo ngu muội vô tri nhân dân quần chúng được đến khoa học tri thức hung đúc, theo sát tổ chức lãnh đạo cùng kêu gọi. Nhưng mà hiện tại, ha ha, can sự nhóm ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Tất cả đều thành cơ miệng hồ lô, ngày thường đều miệng lươi sắc bén thực, hiện giờ lại đều nói không nên lời nửa điểm phê phán nói tới, cũng không dám nói. Nói gì? Có thể nói gì? Vết xe đổ còn ở giếng nước biên rửa sạch đâu, không biết có hay không bị đánh xuống một tầng ra, có thể hay không có hậu di chứng gì. Vô luận là tận mắt nhìn thấy bị chấn nhất đến, vẫn là lòng có cô kỵ cùng khết đảm, dù sao bọn họ là không dám nói cái gì nữa. Ngắm lại trước kia bọn họ là cỡ nào hung hãn phong cảnh a, hiện tại đã đến văn sát. Phía trước nói là đả kích phong kiến mê tín, kỳ thật đều là dân chúng noi theo tập tục xưa cúi chào tống tử quan âm táo vương ra linh tinh, đều là giả. Tiểu Nhi khoa. Can sự nhóm giống nhau qua đi đánh tạp một phen khảo vài người, lại cấp phạm sai lầm quần chúng tốt nhất tư tưởng giáo dục khóa là được, cỡ nào đơn giản nhẹ nhàng lại có tiền đồ địa vị công tác a. Chỉ đổ thừa bọn họ lúc trước tưởng quá ngọn Lúc này gặp được chân thần tiên Chứ bỏ kẹp chặt cái đôi làm người còn có thể làm sao Những người này bình sinh lần đầu tiên kiến thức đến như thế nào tiên gia thủ đoạn Hiện tại trong đầu toát ra đều là khi còn nhỏ nghe các lao nhân giảng những cái đó thần thần quỷ quỷ chuyện xưa Trong lòng đã là thập phần kính sợ Bọn họ vịn cửa sổ linh tử ra bên ngoài nhìn Chỉ ngóng trông nghiêm trưởng khoa không có việc gì Sớm một chút tỉnh lại dẫn bọn hắn chạy nhanh rời đi nơi này Can sự nhóm nội tâm bi phẫn, rồi lại nhìn không được trộm mà nhìn viện ngoại kia trương bản thờ thượng xem. Vinh cẩm nhận thấy được bọn họ sợ hãi tầm mắt, một ánh mắt liếc qua đi, căn sự nhóm đồng thời run lập cập, hai hai ôm lấy run bẩn bẩn, thiếu chút nữa thét trói hai ra tiếng. Cái này địa phương, thôn này, đều hảo kỳ quái. Đặc biệt là còn có cái một lời không hợp là có thể thật phát thần uy tiểu thần tiên. Ô, ô ô, bọn họ là cũng không dám nữa tới. Bãi thần hoạt động rốt cuộc viên mãn hoàn thành, Vinh Cẩm thu hoạch không ít tín ngưỡng lực ngoại, còn có rất nhiều thổ đặc sản. Khoai lang đỏ, đại củ cải, hồng quả hồng từ từ, tất cả đều là các thôn dân thượng cống cho nàng cống phẩm, trang lên có hai đại sọ tre. Lý bà tử đem Vinh Cẩm ôm hạ bản thờ khi nói, vài thứ kia đều là thuộc về nàng bảo bối cháu gái tiểu tiên nữ, trong nhà ai đều đừng nghĩ ruôi mong nuốt. Vinh Cẩm kỳ thật tưởng nói không sao cả. Bên trong trừ bỏ một ít thảo dược vải vụn đầu gì đó, dư lại đều là ăn, thật không gì thứ tốt. Cùng với đặt ở chỗ đó hư rớt, còn không bằng phân cho đại gia ăn tính. Nhưng mà Lý Bà Tử ở nhà nói một không hai, Lý lao đầu bọn họ lại trải qua này một chuyến, đối Vinh Cẩm sủng kính đều không kịp, nơi nào còn sẽ động nàng cống phẩm. Vì thế Vinh Cẩm mới vừa trăng tròn liền bắt đầu ăn cơm, rốt cuộc không ăn nói vài thứ kia liền lãng phí không phải. Đệ nhất đốn chính là Lý Bà Tử đánh ra một chén canh trứng, trứng gà đến từ nào đó thôn dân ra gà mái giả, thuộc về cống phẩm bên trong tốt nhất đáng giá nhất cao lớn nhất thượng. Lý Hà Hoa mấy cái đứng ở một bên trước mắt thấy, ngửi được cái kia mùi hương nhi, thèm chảy dòng nước miếng. Lý Bà Tử xem đến một điểm môi, quát quát trứng gà sát cho bọn hắn một người vọt một chén mang theo trứng gà mùi tanh nhi trứng gà canh, khen thưởng năm cái hài tử cùng nhau đối phó nghiêm trưởng khoa khi dũng cảm cùng nỗ lực. Bọn nhỏ phủng chén uống thập phần vui vẻ. Đường Vinh cẩm nhấp canh trứng ăn thơm nước thời điểm, tao xét đánh kia hai người tỉnh lại. Tin tức chuyển tới Lý Lao Đầu ra khi, kỳ thật khoảng cách bái thần kết thúc từ từ đường trở về mới không bao lâu. Lý Lao Đầu lập tức buông xuống chén búa, muốn đi cùng Phản Phong làm nghiêm trưởng khoa nói chuyện. Vinh cẩm á á kêu, canh trứng cũng không ăn, làm Lý bà tử ôm nàng đi theo đi xem. Kỳ thật không gì xem đầu, hai người đều bị chém thành người da đen dùng nước giếng rửa sạch sau vẫn là hắc lao tộc bá vốn đang thực khẩn trương sợ ra mạng người hơn nữa trong đó còn có cái làm quan nhi không hảo đuổi kịp đầu công đạo nhưng là hai người tỉnh lại sau nhìn qua thần trí thanh tỉnh không chém thành ngốc tử cũng không thiếu cánh tay gãy chân càng không có sinh mệnh nguy hiểm trừ bỏ tóc thẳng dựng làn da hắc tỏa sáng mặt khắc liền không gì cái này lao tộc bá yên tâm lúc sau liền không khách khí lý ma tử đứng mũi chịu sạo Trước bị lao tộc bá dùng khói côn nhi gõ đầu hung hăng mà hấn một đốn. Ngươi nói ngươi chạy gì ngươi chạy gì. Toàn thôn người đều tự cấp thần tiên dập đầu. Liền ngươi kêu kêu quát quát kêu yêu quái. Tiên nơi nào là yêu quái, là chúng ta thôn tiểu thần tiên tiểu tiên nữ. Ngươi làm mắt mù vẫn là tâm hạt nhìn không thấy à. Phản phong làm người ta nói tiểu tiên nữ nói bậy đều bị bổ. Ngươi còn đột nhiên làm kia vừa ra. Thiên lôi không phách người phách ai. Ngươi đây là gặp trời phạt có biết hay không? Lao tộc bá hận sắt không thành thép, nắm lý ma tử lộn xộn đầu tóc đem hắn huấn cái máu cho phun đầu. Ai ra, thúc ra ra, thúc ra ra, ta biết sai rồi, ngài mau buông tay, ra đầu muốn nằm rớt. Lý ma tử che chở tóc kêu rên, nhai răng nết miệng mà rất là thê thảm. Xem đến bên cạnh nghiêm trưởng khoa ra đầu tê dại, thật lo lắng ngay sau đó cặp kia khô vỏ cây giống nhau tay cũng sẽ bắt được tóc của hắn ném tới ném đi. Lao tộc bá nhằm vào Lý Ma Tử khi đó lâm trận bỏ chạy còn cấp tiểu thần tiên giức lấy phiền tói hành vi, cho hắn thượng một đường côn bổng giáo dục hóa, làm hắn phát triển trí nhớ. Lý Ma Tử bị chiếu đầu tẩn cho một trận, vốn gì đã bị phết đen, lại mặt mũi bầm rập, sinh sôi như là hắc béo một vòng. Xuống tay chính là trong thôn bối phận tối cao lão nhân ra, hắn cũng không dám có điều phản kháng, ngạnh sinh sinh khiêng xuống dưới. Quá trình không nỡ nhìn thẳng. Đặc biệt là hắn còn kêu rên không ngừng mà xin tha, khóc nước mắt nước mũi một phen, dường như có bao nhiêu hối hận dường như, cấp nghiêm trưởng khoa làm một hồi phi thường hoàn mị sám hối làm mẫu. Nghiêm trưởng khoa, đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được, lao ra hỏa kêu biên đánh người biên chiều hắn cười lặc. Lý gia thôn người quá hung tàn. Nghiêm trưởng khoa mặt ngoài trấn tĩnh, trong lòng sớm đã run bần bật chung. Lao tộc bá đánh mệt mỏi, xem giết gà dọa khỉ cũng không sai biệt lắm. Liền bông ra Lý Ma Tử khô mau, ngược lại nắm hắn lỗ thai hỏi hắn còn dám không dám. Lý Ma Tử chạy nhanh lắc đầu, đen thùi lùi trên mặt chạy xuống hối hận nước mắt. Vinh Cẩm lại đây khi vừa lúc nhìn đến Lý Ma Tử trang túng bộ dáng, vô sỉ mà cười. Gia hỏa này xác định vững chắc trong lòng có quỷ, bằng không như thế nào sẽ bị xét đánh. Không thấy phản phong làm can sự nhóm kêu yêu quái so với hắn còn muốn nhiều, cũng không bị vào đầu đánh xuống chỉ là bị đuổi theo góp chân phách thôi, mà nghiêm trưởng khoa tao sẽ đánh, tôn túy là đem vinh cẩm thất thủ ném văng ra, chọc bao vinh cẩm mới đưa tới thiên lôi. Lý ma tử chỉ là quái dối hô thanh yêu quái liền gặp lớn nhất trừng phạt, xem ra bên trong sự không đơn giản. Vinh cẩm suy nghĩ một chút liền không thèm để ý, tiểu bỏ chó mà thôi, chỉ là nàng không để ở trong lòng, đối phương lại là đang xem đến nàng sau phản ứng rất lớn. Lý ma tử chợt vừa thấy đến vinh cẩm khi. Gương mặt kia đều run run bằng mèo, hai đùi run rẩy, chân cẳng cứng đờ không nghe sai sự. Sao có cổ nước tiểu tao mùi vị? Lý lao đầu theo vào tới nói thầm nói. Trong phòng mấy đôi mắt tức khắc đồng thời nhìn về phía run run cái không ngừng Lý ma tử, nay tôn tử phía trước lá gan như vậy lại, hiện tại lại tiểu nhân cùng chim sẻ dường như, trực tiếp dọa nước tiểu. Ta ta ta Lý ma tử hàm răng đánh nhau, nói không ra lời, lại thẹn lại. Nếu không phải kia vẻ mặt đen nhánh nhìn không ra sắc, chỉ sợ đã sớm hồng thành đi khỉ. Đừng ta ta ta, chạy nhanh đi ra ngoài đi, đừng hân chứ chúng ta tiểu tiên nữ, về sau cảnh giác điểm, tái phạm sai lầm tạm tha không được ngươi. Lao tộc bá chụp hạ hắn đầu chó, kết quả vớt xuống một rú mao Lý ma tử trên đầu như là bị rút nhà cái điền giống nhau, lập tức chọc một khối. Lý ma tử trinh lăng qua đi trực tiếp lệ dòng chạy đi, thương tâm chạy trốn mà đi. Hắn lao nương chính chờ nôn nóng mà chờ ở bên ngoài, e sợ cho hắn tao trời phạt sau khó giữ được cái mạng nhỏ này, tuy rằng biết được người tỉnh, nhưng là cụ thể như thế nào còn không biết, ma tử nương lo lắng không thôi. Lý ma tử một lao tới, nàng liền ánh mắt sáng lên nhận ra là nàng nhi tử, vội vàng quan tâm nói, nhi à, ngươi như thế nào lạ, có hay không sự? Nàng đã có thể chỉ có này một cái nhi tử, sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, nếu là ra gì sự? Muốn nàng một cái lao bà tử làm sao a Lý ma tử nhìn thấy hắn nương lập tức ô ô mà khóc lên. Nương, ta không gì sự, chính là, chính là đầu trọc, ô ô ô. Ma tử nương nghe thấy cái này tin tức sau giống như trời sập giống nhau không dám tin tưởng. Vượng đầu lung lay mà thiếu chút nữa ngã quỷ trên mặt đất. Nương, ngươi như thế nào? Đừng hoàng hốt đừng hoàng hốt, chọc liền chọc đi. Ngươi xem ta biến đều biến đen, có tóc cùng không tóc một cái dạng có phải hay không? Vừa lúc trên mặt ma tử cũng nhìn không ra tới. Nói là như thế này nói, chủ yếu vì trấn an lão nương, không cho nàng quá mức thương tâm. Lý ma tử nội tâm vẫn là thực khổ bức, bi thương nghịch lưu thành hà. Ma tử nương bị nhi tử khó khăn đỡ lấy, thất tha thất thể mà hướng ra đi, trên đường khóc một phen nước muối, một phen nước mắt. Con của ta a, ngươi sao nhẫm mệnh khổ lạc, ban đầu liền lớn lên vẻ mặt ma tử khó coi, hiện tại lại hắc thành than, còn trọng Về sau nhưng sao tìm tức phụ lý. Ma tử nương tưởng tượng đến nhi tử tương lai liền phải đánh quan côn. Về sau không nhi không nữ không lão bà chăm sóc, nàng một viên tử mẫu tâm á liền vỡ thành tám cánh nhi. Lý ma tử bị lao nương chọc đến thương tâm chỗ, mới vừa nghẹn lại nước mắt lại phun. Hai mẹ con đứng ở giao lộ ôm đầu khóc giống, chọc đến đi ngang qua thôn dân lắc đầu thở dài. Sớm biết hôm nay hôm qua cái cần gì phải làm ở mỹ thiếu chút nữa đem tiểu tiên nữ cấp quăng ngã. Có thể nhặt về một cái mệnh liền không tồi, còn khóc cái gì? Đúng vậy, tao xét đánh sau có thể có mệnh còn sống liền không tồi, Nghiêm Trưởng khoa là không dám khóc cũng không dám lại náo. Cho dù lão tộc ba tới cái giết gà dọa khỉ cảnh cáo hắn, mặt sau lại cùng Lý lao đầu ba người cùng nhau tới Trạng Hữu hảo nói chuyện với nhau, Nghiêm Trưởng khoa cũng nỗ lực bảo trì mỉm cười, cảm thán sinh mệnh tốt đẹp. Lúc ấy ba người vào nhà Hữu hảo nói chuyện với nhau thời điểm, Lý bà tử là ngốc tại ngoài cửa. Vinh Cẩm cũng chưa tiến vào, không biết bọn họ cụ thể nói gì đó. Chỉ là ra tới sau, bọn họ như là đạt thành cái gì hiệp định. Gần nhất trong khoảng thời gian này thời tiết khác thường, động bất động liền đánh sét đánh hạ trời mưa quát quát phòng, kỳ thật cũng không gì. Lao tộc bá mặt không đổi sắc mà nói. Đúng vậy, năm nay mùa màng biến hóa mau, kia thư thượng khoa học tri thức không đều giải thích, nói là thiên nhiên bình thường quy luật, cùng ta nhưng không quan hệ. Lý lao đầu cười tủm tỉm mà nói tiếp. Hai người sau khi nói xong, sắt có này làm mà chuyển hướng một người khác hỏi. Nghiêm trưởng khoa, ngươi uống quá mực nước nhiều, so ta học vấn đại, ngươi nói chúng ta nói đúng không? Nghiêm trưởng khoa dừng lại bước chân, đen nhánh trên mặt chỉ thấy được rõ ràng tròng trắng mắt trong mắt, mặt khác đều là đen bóng. Rồi dám lên khi bày biện ra một loại táo bón khôn kể vạn mèo cảm. Đối đối. Cái gọi là dị tượng đều là có thể dùng khoa học tự nhiên tới giải thích. Ngày hôm qua chính là cái xét đánh trời mưa mưa rầm thiên thôi, hoàn toàn không thành vấn đề. Nghiêm trưởng khoa ho khan trả lời. Hắn nỗ lực làm chính mình quên hôm qua cái tới khi trên đường nhìn thấy đại thái dương, còn có kia chàng chính mắt nhìn thấy cỏ cây nháy mắt trường cao nở hoa dị thường hiện tượng. Đều là giả giả, xem hoa mắt, đối ngoại phải tin tưởng khoa học. Đối. Nghiêm trưởng Khoa tính toán nhìn một cơ hội cũng đi cúi trào tiểu thần tiên, hắn nhưng không nghĩ lại bị xét đánh. Không thể treo vào, không thể treo vào. Trải qua quá hôm qua tam quan trọng tố sau, nghiêm trưởng Khoa giống như mở ra tân thế giới đại môn, nhân sinh tín ngưỡng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Có lẽ chờ đến sau khi trở về, hắn có thể nghiên cứu một chút. Thân học, nghe nói cửa này ngành học ở nước ngoài đã thịnh hành khai. Có phải hay không nhân ra nơi đó đã cùng thần tiên hài hòa chung sống, mà bọn họ nhà mình còn ở chèn ép cùng với lửa mình dối người chung? Có loại này suy đoán, nghiêm trưởng khoa trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trước kia chính mình mới làm ngông muội vô tri giống như hết ngồi đáy giếng giống nhau, đem chính mình ít ỏi nhận chi trở thành duy nhất chân lý. Lại không biết sơn ngoại có sơn thiên ngoại hữu thiên, khoa học ở ngoài còn có thần học đang chờ hắn. Gánh thì nặng mà đường thì xa. Nghiêm trưởng khoa tại đây một khắc cảm nhận được vận mệnh triệu hoán, hán, thức tỉnh rồi. Vận mệnh tay tự mình đem thần tiên đưa đến hắn trước mắt, chính là vì làm hắn hảo hảo xem rõ ràng, làm hắn kịp thời tỉnh ngộ lại đây, không cần cùng những người khác giống nhau chấp mê bất ngộ đi xuống. Hắn có dự cảm, thân học, sẽ là hắn cuối cùng quy túc Hắn sẽ giống phát huy mạnh khoa học như vậy, đem nó phát dương quang đại vĩnh viễn lưu truyền. Nghiêm trưởng khoa ngửa đầu đỡ ngực. Nắm nắm tay kiên định về sau treo đầu dê bán thịt chó vui sướng con đường. Lao tộc bá cùng lý lao đầu cũng không để ý hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, chỉ cần đem người chấn trụ đi ra ngoài không nói bậy lời nói là được. Đến nỗi những cái đó can sự, đương nhiên là giao cho bọn họ đầu nhi đi làm tư tưởng công tác. Vì thế chờ nghiêm trưởng khoa đi cách vách nói tốt cho người qua đi, can sự nhóm vượng vượng hồ hồ mà bị thả ra. Đã tất cả đều ăn ý mà xương ngày hôm qua dị tượng vì khắc thường tự nhiên hiện tượng tiên văn. Có nghiêm trưởng khoa tích cực phối hợp, sự tình tốt lắm giải quyết. Lý gia thôn có qua có lại, toàn thôn người đều tập hợp đến sân đập lúa thượng, làm phản phong làm người thuận lợi khai đường khoa học phổ cập hóa, tập thể tiếp nhận rồi một phen khoa học giá trị quan giáo dục Không làm cho bọn họ đến không một chuyến không phải. Mà đối với ngày hôm qua kia chàng kinh tâm động phách thiên phạt. Bên ngoài thượng mọi người đều làm bộ mắt mù gì cũng chưa nhìn đến, Người hảo ta hảo đại gia hảo. Khóa thượng xong, nghiêm trưởng khoa không tìm được cơ hội bái tiểu tiên nữ, Thủ hạ của hắn nhóm đã gấp không chờ nổi mà từ lưu. Lý lao đầu cười tủng tỉm mà đưa bọn họ đưa đến thôn ngoại, Mỗi người tặng cùng một tiểu túi hạt cao lương cùng một rổ tiên đào Lấy thượng là có thể đi, không lấy. Phía sau đi theo hắn tử nhóm không phải ăn chay. Đây là chói lọi hối lộ liền vì kéo bọn họ cùng nhau xuống nước. Tiếp đồ vật chính là một cây thẳng thượng châu chấu lý ra thôn nếu là ra gì sự, kia ai cũng đừng nghĩ trôn quá. Lý lao đầu cùng lao tộc bá ở người lúc gần đi, rất có tâm cơ mà tới như vậy vừa ra, đem nào đó can sự tiểu tâm tư hoàn toàn bóp tắt ở nảy sinh trung. Nghiêm trưởng khoa thật cao hứng mà tiếp nhận đi, đây chính là thần tiên nơi sản vật, không biết cùng nơi khác so sánh với có cái gì bất đồng. Vừa lúc lấy về đi nghiên cứu nghiên cứu. Có hắn đi đầu, nhìn ra manh mối can sự nhóm cái này không hảo lại cự tuyệt. Ở Lý Gia thôn người như hổ rình ngồi trong tầm mắt, một đám người xoa mồ hôi lạnh trên lưng hạt cao lương vắc tiên đảo rổ sám xịt mà rời đi. Nghiêm trưởng khoa đang bị hắn vận mệnh trọng trách chiếm ở toàn bộ tâm thần, không lo lắng thủ hạ nhóm các thường, bằng không thế nào cũng phải trở lên một đường tư tưởng giáo dục khóa không thành. Tựa như phía trước hắn cho bọn hắn ở từ đường phá trong phòng thượng như vậy, từ khoa học đến thần học dẫn dắt, đem sở hữu can sự vòng vượng vượng hồ hồ, tinh thần đã chịu nghiêm trọng tàn phá. Bọn họ mang theo đồ vật, tâm tình lại phá lệ trầm trọng, trở về đường đi rất chậm. Sau đó liền phát giác bất đồng. Tới thời điểm không chú ý xem, hương phấn thẳng đảo Hoàng Long, hiện tại bừng tỉnh phát hiện, nơi này dối cùng huyện thành nơi đó hoàn toàn không giống nhau a. Phải biết rằng thiên hạn lâu như vậy, Huyện thành cũng thật dài thời gian không hạ quá vũ, đường phố xám xịt cắt bụi tràn ngập, khắp nơi tìm không ra một chút màu xanh lục, hoàn toàn không có mùa xuân hân vinh bộ dáng. Nhìn nhìn lại nơi này, thảo trường oanh phi, hoa thơm chim hót, non xanh nước biếc, nơi nơi đều là xinh cơ bừng bừng lục ý. Hồi tưởng một chút, lý ra thôn trung quanh cây ăn quả còn đều treo trái cây đâu, trong không khí đều có thể ngửi được ngọt ngào quả hương. Càng miễn bàn tùy ý có thể thấy được cải trắng thủy củ cải còn có các loại tươi mới rau dại. Này khác biệt cũng quá lớn. Can sự nhóm tưởng không rõ, chẳng lẽ liền bởi vì nơi này có cái tiểu thần tiên, mà huyện thành không có. Một đám người liếc nhau, nhìn về phía lãnh đạo nghiêm trường khoa, lại phát giác đối phương đang ở hứng thú bừng bừng mà hái hoa xả thảo, cảm thụ mùa xuân hơi thở. Không biết là ai bụng ủ cục mà kêu một tiếng, khiến cho một mảnh cộng minh. Buổi sáng ăn về điểm này hy canh đã sớm tiêu hóa hết, Ở Lý Gia Thôn lại lăn lộn lâu như vậy, cơm trưa cũng không ăn, mọi người lúc này mới phát giác đói không được, trước ngực dán phía sau lưng. Nếu không, chúng ta ăn trước viên đảo nhi lót lót. Nào đó can sự đề nghị. Lẽ ra rổ tiên đảo là hối lộ chứng cứ, đối bọn họ này đó chấp pháp làm theo việc công người tới nói là xỉ nhục, nhưng là trời đất bao la đói bụng sự lớn nhất. Nếu đều tiếp nhận rồi, kia ăn cũng không tính vấn đề đi, chẳng lẽ còn có thể còn trở về. Đem vứt bỏ tiết tháo nhặt về tới. Không có khả năng. ân, này quả đào không tồi, vừa lúc ta đói bụng. Một cái sung sướng thanh âm vào lúc này chuyển tới. Can sự nhóm còn ở do dự, nghiêm trưởng khoa cũng đã lấy ra một viên tiên đào xoa xoa liền một ngụm cắn đi xuống. Ngọt. Thật ngọt. Không hổ là thần tiên xuất phẩm. Nghiêm trưởng khoa nếm sau tấm tắc khen ngợi, xoay người nhìn đến thủ hạ đám kia người cùng ngốc đầu ngỗng dường như còn không biết quả đào hảo. Không khỏi hỏi, các ngươi không ăn. Không ăn đều cho ta đi. Mang về vừa lúc cấp người trong nhà nếm thử, thuận tiện phổ cập một chút vĩ đại thần học. Ngạch, muốn muốn muốn, trưởng khoa, chúng ta cũng đói bụng, đang muốn ăn đâu. Can sự nhóm hợp lại hảo thủ thượng rổ cười gượng liên tục trả lời. Quả đào nghe mùi vị thức hảo, thanh hương phát mũi, cắn một ngụm nước sốt bốn phía, ngọt đến không được. Ăn ngon thật. Hảo ngọt, thật lâu không ăn qua như vậy ngọt trái cây. Cái đầu con đại, không chỉ có có thể điền bụng còn giải khác. Can sự nhóm kinh hỷ mà tán thưởng, ăn ngấu nghiến mà ăn xong một viên, lây thảo rổ vừa thấy, bên trong còn có chí lạc. Mỗi cái trong rổ đều thả 10 viên tiên đào. Có người ăn một cái không đã quyền, nhịn không được lại lấy ra một viên tiếp theo gặm, càng có rất nhiều thu hảo, chuẩn bị sách về nhà làm cả nhà đều nếm thử mới mẻ. Tiên đào không bỏ được ăn nhiều, bọn họ vừa đi vừa nhắm vào mặt khác đồ vật. Nơi này giao dại không tồi, chúng ta thải điểm trở về đi. Đã sớm ngò nghe rục dịch can sự đề nghị nói. Huyện thành bên kia nhưng không có như vậy xanh tươi tươi tốt rau dại a, đã sớm hạn chết lột sạch. Lúc này cũng thật đã vượt qua thôn này không cái này cửa hàng, ra nơi này giới lại muốn tìm, phỏng chừng là không có khả năng. Nghĩ như thế, can sự nhóm không đi đại lộ, chuyên hướng mương biên tiểu đạo chạy, lên đường khi không quên tìm bó lớn rau dại. Thẳng đến kia chỗ đối lập rõ ràng biên giới tuyến, bọn họ trong túi trong rổ đều nhét đầy hôi hôi đồ ăn bổ công anh giao sam. Nghiêm trưởng khoa cũng hái rất nhiều, hắn đứng ở giới tuyến chỗ, nhìn xa phía trước là mênh mông vô bờ cát vàng đầy trời hoang vắng chi cảnh, mà lại vọng phía sau, lại là khác hẳn bất đồng thành sơn đồng cỏ xanh lá thủy thảo ung tùm. Trưởng khoa, này này hai nơi bất đồng quá rõ ràng. Đục Lỗ nhìn lại, quả thực như là địa ngục cùng thiên đường khác nhau. Đây là thân tích. Nghiêm trưởng khoa ngữ khí kiêu ngạo mà vung tay một hồ, càng kiên định trong lòng tân tín ngưỡng. Can sự nhóm trinh lăng ở đằng kia, nhìn trước mắt này một bộ bao la hùng vĩ cảnh tượng cảm xúc minh ngông. Tiểu thân tiên, tiểu tiên nữ.